Đang lúc tiểu kiểu xem đến vui vẻ, Minh Sương từ bên người nàng đi qua, đối với nơi xa xôi dòng mà đến một cái thuyền nhỏ vây vây tay, cái kia thuyền nhỏ phi giống nhau mà cắt lại đây, chính ngừng ở các nàng trước mặt. Trên thuyền người trẻ tuổi tháo xuống nón mũ, lộ ra một trường tú lệ thiếu niên khuôn mặt, vui vẻ mà ơ, sư muội, Ngươi từ nơi nào làm ra một cái thuyền? Thượng thuyền nhỏ ngồi định rồi, Minh Sương mới hỏi. Vân Lam cười ngâm ngâm nói, ta ngày hôm qua cầm mấy lượng bạc cấp định ra kia gian khách điếm lao bản hắn giúp ta mua tới minh sương cho nên ngươi ở chúng ta tới phía trước làm cái gì treo thuyền vân lam trột dạ nói đảo cũng không có cả ngày treo thuyền vừa rồi ta ở bên kia xem náo nhiệt tới nói hắn tùy tay đem nón mũ lại khấu quay đầu lại đỉnh còn dùng lực đi xuống để xuống thuận tiện từ trong khoang thuyền lại lấy ra hai đỉnh nón mũ nói các ngươi hai cái mang khăn che mặt ở chỗ này có vẻ quá thấy được vẫn là mang cái này đi minh sương theo lời mang lên vân lam nhẹ nhàng thở ra đúng đúng đúng đệ thấp điểm ngàn vạn đừng làm cho người thấy ngươi mặt ta ngày hôm qua giữa trưa vừa đến nơi này không che mặt liền hoa thuyền nên ngang đi ra ngoài bị bắt được làm ai thật vất vả mới thoát thân hắn thật sâu mà thở dài hiển nhiên như cũ lòng có xúc động minh sương vậy ngươi thật đúng là có đủ nhàn nàng nói xong câu đó chú ý tới một bên kiểu kiểu ôm nàng cánh tay đang ở phát lốc túi lầu nói tiểu kiểu, kiểu ngươi làm sao vậy Tiểu kiểu cố lấy má giống chỉ cá vàng sư tỷ ta có điểm vự minh sương nghĩ nghĩ cho nàng trong miệng tắc viên thanh tâm đan vân lam tả hữu nhìn xem trên bờ không ai chú ý tiếp tục cầm mái trèo vẫn không nhúc nhích sử dụng linh lực thúc đẩy thuyền nhỏ đi trước đúng rồi vân lam nói ta trước đem lần này sự kiện trần thuật một chút sư muội tiểu sư muội các ngươi yêu cầu nghỉ ngơi sao hắn chủ yếu hỏi chính là không quá thuộc tiểu tiểu. tiểu kiểu ôm minh sương cánh tay hưu khí vô lực mà lắc đầu minh sương nói tiểu kiểu là ra tới chơi không tham dự chúng ta hai cái cùng nhau giải quyết là được không có biện pháp tiểu tiểu cảnh giới quá thấp nàng cùng đi chào yêu ma minh sương còn phải phân tâm bảo hộ nàng vân lam cùng tiểu kiểu đối minh sương an bài đều thực vừa lòng tiểu tiểu cho rằng minh sương đau lòng nàng vân lam còn lại là cảm thấy có thể cùng minh sương đơn độc ở chung thật sự thật tốt quá hảo vân lam vỗ tay một cái ta đây tới nói một chút lần này sự kiện tê hà chấn nhiều thủy bắt cá bắt tôm Đài sen củ lâu chờ đều là dân bản xứ hạng nhất thu vào, bởi vì thị trấn không lớn, dân phong thuần hậu, địa phương rất nhiều chừng 10 tuổi tiểu nhi nữ nhàn hạ khi liền một mình chèo thuyền đi ra ngoài sờ cá bắt tôm thải đài sen, luôn luôn cũng không ra quá cái gì đại sự. Thẳng đến mấy ngày phía trước, mỗi hộ nhân ra một đôi nhi nữ ba ngày chèo thuyền đi ra ngoài, mãi cho đến sắc trời đen nhánh cũng chưa trở về, người trong nhà xuất ruột, gọi tới hàng xóm cùng nhau giúp đỡ tìm kiếm, cây đuốc ánh sáng tê hà trấn bóng đêm, suốt tìm một đêm. không thu hoạch được gì, lòng tràn đầy lo lắng cha mẹ không chịu bỏ qua, còn muốn tiếp theo tìm đi xuống, trèo thuyền quay lại đến nhà mình trước cửa khi lại thấy cửa mở một góc, cho rằng hài tử về nhà, lòng tràn đầy vui mừng đẩy cửa ra vừa thấy tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, chết ngất trên mặt đất. chương 61 mươi hà nhị, hai cái mất đi tiểu nhi nữ, nằm sấp ở trong viện, sắc mặt xanh trắng, đã không có hơi thở. người là chết như thế nào? Minh sương hỏi, Vân Lam nói là bị lạc chết. Nguyên nhân chính là vì cái này cách chết nhìn qua thực bình thường, như là người động tay, bởi vậy người chết cha mẹ lựa chọn báo án, tên hà Trấn cũng phải ra bộ khoái tới cha, kết quả không thu hoạch được gì. Nay khởi án kiện chỉ là một cái bắt đầu, năm ngày lúc sau, lại có một người ly kỳ tử vong. Lần này người chết thân cao bảy thước, thể tráng nhưng ưu tuổi 30 xuất đầu, đúng là thân thể khỏe mạnh tuổi tác, sáng sớm ra cửa đánh sải, lại không trở về. Cuối cùng bị hàng xóm phát hiện hắn ngã vào phòng sau xài đôi bên. trên của một đạo lạc ngân không có hơi thở a tiểu kiểu, kiểu nho nhỏ mà kinh hô một tiếng hướng minh sương trong lòng ngực rụt rụt vân lam tò mò mà nhìn tiểu kiểu liếc mắt một cái hắn gặp qua nữ tu không ít giống tiểu kiểu như vậy nhát gan lại không nhiều lắm nếu nàng là giáng sơn mới nhập môn ngoại môn đệ tử cũng liền thôi nhưng nàng cố tình là giáng sơn đời trước trưởng môn tiểu đồ đệ như thế nào sẽ dưỡng thành như thế nhát gan tính cách minh sương tập mãi thành thói quen mà vỗ vỗ kiểu kiểu bối đối vân lam nói ngươi tiếp tục nói vân lam liền tiếp tục nói đi xuống đệ tam khởi án kiện phát sinh ở năm ngày phía trước duyên hà cư trú mỗ vị phụ nhân dậy sớm đến trước cửa giặt quần áo đột nhiên thấy thượng du có thứ gì xuôi dòng mà xuống phụ nhân thấy không rõ lắm liền thăm dò nhìn lại đã kia đổ vật bay tới trước mắt nàng sợ tới mức hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất kia rõ ràng là một khối thi thể một khối bị bọt nước trở nên trắng sương ngủ cần cổ lặc ngân giống như thi thể nghe vân lam nói thi thể là từ trong nước thổi qua tới tiểu tiểu tức khắc đứng ngồi không yên nàng gắt gao ôm lấy minh sương cánh tay thậm chí cũng không dám hướng trên mặt sông xem phảng phất chỉ có sư tỷ ôm ấp mới có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn nay còn không đủ để kết luận là yêu ma giết người đi minh sương châm chước nói lạc sát như vậy thủ đoạn đảo như là người dùng thủ pháp vân lam giơ lên ngón tay lắc lắc nguyên bản tê hà chấn bộ khoái cũng là như thế này tưởng nhưng bọn hắn tra án thời điểm phát hiện này tam khởi án kiện chẳng những giết người phương thức giống nhau như lúc Hơn nữa người chết đã không có mất đi tài vật, lại không có tương đồng kẻ thù, giết người không phải vì tiền, cũng không phải vì thù, hiện trường không có đánh nhau dấu vết, người chết trên người cũng không có mặt khác vết thương, chỉ có cần cổ Lạc Ngân đến chết. Kia nếu là tùy tiện giết người đâu?" Tiểu tiểu nhỏ giọng xen mồm, "Ta nghe nói trước kia có hung ác ma thú, sẽ lặng lẽ đi vào bang nguyên phía nam người trụ thôn trang, đem toàn bộ trong thôn thôn dân cắn chết, cũng không phải vì ăn người, chính là bản tính hung ác." Vân Lam nghe hiểu nàng ý tứ, nói đệ nhị khởi án kiện trung người chết là cái thân cao bảy thước thân thể khỏe mạnh tráng niên nam tử nếu đơn thuần vì giết người tìm niềm vui không quá khả năng mạo hiểm tìm như vậy đối tượng xuống tay lạc sát vốn dĩ liền so sử dụng đao kiếm giết người khó khăn muốn dứt khoát quyết đoán lặc chết một cái tráng niên nam tử còn không lưu lại đánh nhau dấu vết rất khó hắn dừng một chút lại nói cuối cùng làm tê hà chấn bộ khoái hạ quyết tâm hướng về phía trước dương tông cầu viện là đệ tam khởi án kiện một gian khách điếm xuất hiện ở trước mắt Vân Lam đem thuyền dựa đến bên bờ, nói, ta ở chỗ này định hảo hai gian phòng, nơi này, cũng là đệ tam khởi án kiện người chết sinh thời tìm nơi ngủ trọ địa phương. Đệ tam khởi án kiện người chết, là cái ngoại lai thương nhân. Cái này thương nhân đi ngang qua T Hà Trấn tìm nơi ngủ trọ, ở khách điếm ở hai ngày. Ban ngày khắp nơi đi dạo, buổi tối liền trở về ăn uống. Hắn chết đêm đó, ở khách điếm đại đường cùng trưởng quầy tiểu nhị uống rượu nói chuyện tiếm. trên đường uống nhiều quá, khách điếm rượu không đủ. Hắn liền trở về phòng lấy chính mình mang đến rượu ngon, kết quả vừa đi không trở về. Say thức trưởng quay cùng bọn tiểu nhị thấy hắn thật lâu không trở về, một đám con ma men còn hi hi ha ha, cảm thấy hắn là không thể uống lên mượn cớ trốn rượu. Ai ngờ ngày hôm sau tỉnh, đã bị quan phủ tìm tới môn, thế mới biết cái này thương nhân đã chết. Ba người cùng hướng trên bờ cách đó không xa khách điếm đi đến, tiểu kiểu gắt gao ôm minh sương cánh tay, cũng không biết là say tàu còn không có hoán lại đây, vẫn là sợ hãi. Vân Lam do dự mà nhìn Kiểu Kiểu liếc mắt một cái, tưởng nói thật ra không được liền đổi một khách điếm. Minh Sương chụp Kiểu Kiểu một phen, đứng thẳng. Kiểu Kiểu cơ hồ là nàng tự mình mang đại, Minh Sương như thế nào nhìn không gian này chỉ Tiểu Hồ ly sợ hai ba phần là thật sự, bảy phần là giả bộ tới đối nàng làm lũng bán si. Quả nhiên bị Minh Sương một phách, Kiểu Kiểu lập tức đứng thẳng thân thể, hướng về phía Minh Sương nửa là làm nũng nửa là lấy lòng mà nở nụ cười. Vân Lam, ta liền biết ta là dư thừa. Có lẽ là bởi vì mấy ngày trước vừa mới chết người duyên cớ, khách điếm môn đình vắng vẻ, ba người đi vào, trưởng quầy liền thập phần thân thiện mà đón đi lên, vân công tử, đây là ngày tiếp nhị vị nữ quyến, sau bếp mới vừa hầm hảo tiên ca canh, đúng là tươi ngon ngon miệng, muốn hay không tới một chung. Khách điếm kiêm làm ẩm thực sinh ý, vân lam nhìn thoáng qua minh sương, thấy nàng hơi hơi gật đầu, liền nói, tàm chung ca canh, lại đem ta tối hôm qua ăn đồ ăn làm một phần, xóa kia đạo đường hạt sen, thêm một đĩa thịt kho tàu tôm sông Một mâm măng khô chừng gà đưa đến trong phòng tới. Trường quay mặt mày hớn hở mà lên tiếng, vội chui vào sau bếp đi. Vân Lam định ra hai gian phòng ở vào khách điếm lầu hai bính hào cùng đinh hào phòng. Nguyên bản ở nơi này còn có mấy bát khách nhân, bởi vì đã chết người, lục tục đều dọn đi rồi. Vào cửa phía trước, Vân Lam hướng tả một lòng tay, ý bảo Minh Sương xem bên trái đệ nhất gian giáp hào phòng. Đã chết vị kia khách thường, trụ chính là kia gian phòng. Minh Sương, ân. Vào Vân Lam bính hào phòng. ba người ở bên cạnh bàn ngồi xuống vân lam nói ngươi cũng nhìn ra vấn đề đi minh sương ân tiểu tiểu a minh sương nói giáp hào phòng cũng không sát đường vô luận là bên ngoài người muốn vào tới giết người vẫn là khách thương chủ động đi ra ngoài đều chỉ có thể xuống lầu xuyên qua đại đường từ cửa chính đi ra ngoài nhưng lúc ấy khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị đều ở đại đường nếu có người sống tiến vào hoặc là khách thương đi ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện đương nhiên nếu chỉ có này cùng nhau án kiện như vậy trong khách sạn tiểu nhị cùng trưởng quầy cũng có xuống tay chi cơ nhưng hiện giờ án kiện liền phát tăng khởi chuyện này liền trở nên thập phần khả nghi vân lam nói ta ngày hôm qua buổi chiều tới rồi nơi này đi trước quan phủ nhìn hồ sơ vụ án sau đó lập tức tới rồi nơi này trước định ra phòng sau đó đem giáp hảo phòng kiểm tra rồi một lần cũng không khác thường khách thương hành lý cũng bị quan phủ mang đi chính là cái bình thường người bán dạo người minh xương đối này cũng không ngoài ý muốn án phát đến nay đã qua đi năm ngày Liền tính thật là yêu ma giết người, yêu khí ma khí cũng đã sớm tán sạch sẽ, sẽ không lại lưu trữ cái gì manh mối. Thi thể ngươi nhìn sao? Minh Sương hỏi. Vân Lam lắc đầu, còn không có, bất quá hiện tại chúng ta có thể xem thi thể chỉ còn lại có một khối Minh Sương nhíu mày nói, trước hai khởi án kiện người chết đã hạ táng. Vân Lam gật đầu. Minh Sương xoa xoa giữa mày. Ngoài cửa có người gõ cửa, hai người đình khẩu, tiểu tiểu qua đi mở cửa, mấy cái tiểu nhị bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập. tổng cộng 8 đồ ăn, cộng thêm ba chén cá canh, mới vừa vừa vào cửa, tiên hương hương vị liền ập vào trước mặt, tiểu kiểu theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tê Hà chấn nhiều thủy, bởi vậy thức ăn nhiều cùng cá tôm có quan hệ. Minh Sương chậm rãi uống cá canh, tùy tay cấp tiểu kiểu gấp cái tam sắc cá viên, thấy Vân Lam biểu tình hướng tới, vì thế cho hắn cũng gấp một chiếc búa. Vân Lam cảm thấy mỹ mãn, dùng cái muỗng múc cá viên ăn luôn, chờ Minh Sương buông chiếc búa, mới nói, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hảo. Minh Sương một ngụm đồng ý. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đang cúi đầu mánh gặm đùi ra Tiểu Tiểu, Tiểu kiểu, ngươi buổi chiều đã ở khách điếm, hoặc là ở chung quanh đi dạo cũng đúng. Đừng chạy xa, có chuyện gì liền bóp nát ta cho ngươi ngọc bài tìm ta. Tiểu kiểu tuy rằng rất tưởng theo sau, nhưng nàng tự hỏi một chút chính mình tu vi, phát hiện chính mình theo sau cũng giúp không được gì, nói không chừng còn muốn kéo chậm sư tỷ lại bước. Vì thế nga một tiếng, bảo đảm nói, sư tỷ yên tâm, ta thực ngoan ngoãn. Đây là Minh Sương sùng ái nàng trong đó một nguyên nhân, tiểu kiểu tuy rằng thiên chân ái tiểu, trong lòng lại luôn luôn rõ ràng minh bạch, chưa bao giờ lầm chính sự. Minh Sương vô vô nàng đầu, xem kia một con hầm gà bị nàng gặm đến sạch sẽ, còn muốn ăn sao? Tiểu kiểu muốn ăn. Nàng nghĩ nghĩ, ý thức được bên cạnh không chỉ có sư tỷ còn có cái dư thừa vân làm, vẫn là tiếc nuối mà lắc đầu, không ăn. Cơm nước xong, tiểu hồ ly lại bắt đầu mệt rã rời. Minh Sương đem nàng tống cổ đến đinh hảo phòng ngủ, cùng vân lam ngồi ở cùng nhau thương lượng buổi chiều ăn bài tiểu kiểu vừa đi vân lam lập tức đem chỗ ngồi dịch tới rồi minh sương bên người ở minh sương quay đầu nhìn qua phía trước đem đầu dựa vào minh sương trên vai sư muội hắn chậm rãi gọi một tiếng minh sương làm sao vậy vân lam nghĩ sao bay lên một chút nhàn nhạt hương nhạng bất quá hắn dựa vào xương minh sương trên vai minh sương nhìn không tới hắn thấp giọng nói sư muội đã lâu không thấy ta rất nhớ ngươi ta cũng là minh sương nhẹ giọng nói vân lam căn bản không trông cậy vào có thể từ minh sương trong miệng nghe được đáp lại tức khắc kinh ngạc mà mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía minh sương minh sương cho bình tĩnh nhìn lại giống như mới vừa rồi cái gì cũng chưa nói giống nhau vân lam trong nháy mắt cơ hồ cho rằng chính mình vừa rồi sinh ra ảo giác hắn chấp trước mắt hỏi sư muội ngươi có thể lặp lại lần nữa sao minh sương ngươi có nghĩ tật sao vân lam nhưng thực mau Hắn liền nghe được Minh Sương lặp lại một lần lời nói mới rồi, ta cũng rất nhớ ngươi. mươi 62 T. Hà, Tam Buổi chiều, Minh Sương cùng Vân Lam đem tiểu kiểu lưu tại khách điếm, bắt đầu điều tra này cọc cổ quái lạc sát án. Vị tia khách thương thi thể còn gửi ở tê Hà Trấn Nghĩa Trang. Bởi vì thời tiết nóng bức thi thể không dễ bảo tồn, hơn nữa tê Hà Trấn luôn luôn dân phong thuần phát, địa phương quan phủ khuyết thiếu bảo tồn thi thể kinh nghiệm, thi thể này hiện tại đã trở nên thập phần doan người. Minh Sương ở bang nguyên thượng săn giết quá vô số ma thú, gặp qua không biết nhiều ít huyết nhục bay tứ tung hung tàn cảnh tượng. Ngay cả như vậy, ở nhìn đến khối này thanh hắc hư thối thi thể khi, nàng cũng nhịn không được sau này nhường nhường. Dẫn bọn hắn tiến đến bộ khoái chịu không nổi thi xú hương vị, đã chạy ra đi điên cuồng nôn mửa. Người xem là ngân, vẫn làm cho chính mình quanh thân thiết cái đơn giản kết giới, ngăn cách lệnh người buồn nôn khí vị, mà không đổi sắp nói. Minh Sương cũng phát hiện điểm này, nàng nhíu lại mày, nghi hoặc nói. này lạc ngân không giống như là bình thường dây thường thít chặt ra tới là cái loại này phá lệ rắn chắc thô ráp dây thường sao vẫn làm tại chỗ xoay hai vòng này gian nghĩa trang là cái rách nát miếu thờ sửa phòng rác nguyên bản dùng để che đậy thần tượng trướng màn rất một nửa tích đầy cho bụi hắn rỗi ra tay từ trướng màn mặt sau kéo xuống tới một cây dây thừng cách không so đo không đúng ngươi xem nếu là dây thường lạc ngân người chết vết thương bên cạnh sẽ không có nhiều như vậy nhỏ vụn tiểu thương hơn nữa lạc ngân bản thân phẩm chất cũng không đều đều đảo như là lặc giết này dây thừng bản thân phẩm chất không đồng nhất minh sương trầm ngâm nói này đó tiểu nhân miệng vết thương không giống như là trời da đảo như là vết cát hai người liếc nhau trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra được có thứ gì có thể ở lặc chết người đồng thời còn ở chủ yếu lặc ngân bên cạnh cắt ra như thế nhiều tiểu miệng vết thương huyết nhục không có thiếu hụt minh sương hạ kết luận nói như vậy yêu ma giết người cắn nuốt huyết nhục nhưng cái này lại hoàn toàn không có huyết nhục tổn thất như là đơn thuần giết người cho hả giận Vân Lam nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta lại đi tìm mặt khác hai nhà người hỏi một chút. Này đương nhiên có thể. Tê Hà Trấn không lớn, đối với đã luyện hư minh sương cùng Vân Lam tới nói, không đến 15 phút công phu, bọn họ liền đến để nhất khởi án kiện người chết trong nhà. Nay hộ nhân gia họ dương, gia cảnh bình thường, nam nhân đánh cá, nữ nhân liền phụ trách ở nhà dệt vải thê hoa đổi tiền, sinh được một trai một gái, là Tê Hà Trấn vô số bình thường trong gia đình không chút nào thu hút một phần tử. Con của ta a Đau thất nhìn nữ mẫu thân phát ra tê tâm liệt phế gào khóc tiếng động, ta cái này đương nương dạy bọn họ đối người hòa khí, trước nay không đắc tội qua người, rốt cuộc là cái nào táng tận thiên lương đổ vật hại người nột. Nàng khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, đau đớn muốn chết. Dương phu nhân, Dương nương tử, Vân Lam nói đến một nửa sửa lại khẩu, dùng hàng xóm kêu quán xưng hô tới xưng hô vị này cực kỳ bi thương mâu thân, ý đồ cùng nàng kéo gần một chút khoảng cách, ta cùng sư mỗi lần này lại đây. Chính là vì còn ngài nhi nữ một cái công đạo, trào ra hung thủ, ngài có thể nói cho ta, tìm được hài tử khi, bọn họ là bộ dáng gì sao. Nghe được trào ra hung thủ bốn chữ, dương nương tử dần dần dừng lại tiếng khóc, dẫn bọn hắn ra chính phòng môn, đi vào trong tiểu viện dưới tàng cây, liền ở chỗ này. Dương ra một đôi tiểu nhi nữ bị phát hiện khi, liền ngã vào này cây hạ. Hai đứa nhỏ khuôn mặt hoảng sợ, hai mắt mở to, tiểu nhi tử trong tay nắm chặt một phen dịu, đại nữ nhi bên người rơi xuống một phen lười hái. tay còn nắm chặt, là cái theo bản năng phòng ngự tư thái. Một bên dương thị cũng đã mở miệng, hắn không có giống dương nương tử như vậy thất thanh khóc giống, nhưng mà hốc mắt sớm đã đỏ, chúng ta chạm vạng đi ra ngoài tìm thời điểm còn không thấy bọn họ bóng người, không biết là ai tâm tàn nhẫn, đem hai đứa nhỏ giết, hoàn nguyên phong bất động mà đưa về tới bại ở trong viện, đây là muốn xẻo chúng ta tâm nột. Đích xác, hai đứa nhỏ mất tích khi không ở nhà, hung thủ giết hại hai đứa nhỏ lúc sau lại cố tình đưa bọn họ lại tặng trở về Còn bãi ở vừa vào cửa là có thể thấy dưới tàng cây, này đối tìm kiếm nhi nữ một đêm chưa đến cha mẹ tới nói, vào cửa liền thấy nhi nữ chết thảm thi thể, giống như với xẻo tâm chi đau. Nhưng nếu là yêu ma gây án, hà tất làm điều thừa đâu? Cũng không nhất định. vẫn Lam lặng lẽ đối Minh Sương nói, có yêu quái trời sinh tính ác liệt, đối nhân loại cực kỳ thù hận, yêu nhất xem nhân loại thống khổ bộ dáng loại này trường hợp ở Thượng Dương Tông ký lục không ngừng cùng nhau. Kia đệ tam khởi án kiện đâu? Minh Sương hỏi Chết chính là cái không có thân hữu người bên ngoài, này nói như thế nào? Nàng này vừa hỏi, Vân Lam tức khắc tạp trụ. Nếu yêu quái giết người là vì xem nhân loại thống khổ bộ dáng, kia đệ tam khởi án kiện khách thương là người bên ngoài, ở chỗ này không thân không thích, hắn tử vong nhiều nhất tiến thêm một bước tăng lên trong chấn khủng hoảng cảm xúc, lại không thể khiến cho nhiều ít bi thống. Kia lạc ngân là bộ dáng gì? Vân Lam hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Hắn nguyên bản làm tốt dương thị vợ chồng không nhớ rõ lạc ngân cụ thể hình dạng chuẩn bị đều ở suy tư muốn hay không lặng lẽ khai quan xem xét, lại đem phần mộ khôi phục. Ai ngờ Dương Nương tử chém đinh chặt sắt nói, "Ta nhớ rõ, cái này bi thống mẫu thân không muốn bỏ lỡ nhi nữ trên người bất luận cái gì một chút chi tiết, kia lưỡng đạo xanh tím lặc ngân phảng phất khắc ở nàng đáy lòng, nàng không đánh chút nào khái vướng hình dung một lần, còn tìm chi bút than vẽ ra tới." Dương Nương tử sẽ thêu hoa, theo hoa yêu cầu họa bày trò, bởi vậy nàng họa kỹ cũng thực không tồi. Vân Lam cùng Minh xương cầm giấy vẽ, liếc nhau. Xác định này lưỡng đạo lạc ngân cùng chết đi khách thương cần cổ lạc ngân đặc thù cơ bản nhất trí. Ngay sau đó, bọn họ lại đi một lần đệ nhị khởi án kiện người chết trong nhà. Người chết là trong nhà con trai độc nhất, phụ thân mất sớm, mẫu thân tuổi già, thế tử có thai. Hiện giờ trong nhà còn sót lại hai cái phụ nhân, một lão mở dựng sinh hoạt không dễ, hỏi xong vấn đề rời đi khi, Minh Sương cùng Vân Lam đem trên người vụn vặt tiểu nén bạc giữ lại. Bọn họ cũng không phải không chịu nhiều cấp. Mà là này một nhà còn sót lại hai cái tay trói gà không chặt phụ nhân, cấp nhiều, ngược lại dễ dàng đưa tới mối họa Ta hiện tại có thể xác định, giết người chính là yêu, tuyệt không sẽ sai. Rời đi đệ nhị ra khi, Vân Lam ôm người chết thê tử đưa một cái dưa hấu, chém đinh chặt sắt nói. Minh Sương đứng ở người chết bị phát hiện phòng sau xài đôi bên, thời tiết tuy nhiệt, bất quá đỉnh đầu có bóng cây tre, đảo cũng coi như được với giờ mát. Vân Lam chạy tới cách đó không xa bờ sông đem dưa hấu rửa rửa, lấy chiều quang cắt ra. Đưa cho Minh Sương một khối, chúng ta ăn khối dưa lại đi. Minh Sương không ý kiến. Hai người một tả một hưu sóng vai ngồi ở thi thể bị phát hiện xài đôi bên, đỉnh tre nắng bóng cây, ăn ngọt thanh dưa hấu. Vì cái gì xác định là yêu? Minh Sương hỏi. Vân Lam suy nghĩ một lát, trực giác. Minh Sương biểu tình vẫn chưa biến hóa, tương phản còn tin phục gật gật đầu. Đối với người tu hành tới nói, trực giác từ trước đến nay là thực bị coi trọng. Rất nhiều thời điểm người tu hành làm ra trực giác phán đoán có thể giúp bọn hắn tìm được chính xác phương hướng, thậm chí lẩn tránh nguy cơ cùng tử vong, thường thường tu vi càng cao người tu hành, trực giác càng chuẩn xác, bọn họ xưng là linh cơ. Vân Lam chậm rãi gặm dưa hấu, hắn ăn tương kỳ thật phi thường văn nhã ưu nhã, lại ăn từ mau. Dưa hấu cũng không lớn, Vân Lam ăn luôn một nửa, đem dư lại mấy khối cấp minh xương đẩy qua đi. Ta không cần. Minh xương lắc đầu. Xác định minh xương là thật sự không ăn. Vẫn làm vui vẻ mà đem dư lại dưa hấu cũng ăn luôn, sau đó nhìn về phía chính lấy khăn sát tay Minh Sương, sau đó đi nơi nào. Minh Sương nghĩ nghĩ, hồ sơ vụ án xem qua, thi thể xem qua, người cũng hỏi qua, chúng ta về trước khách điếm sửa sang lại một chút ý nghĩ đi. Trở lại khách điếm, tiểu kiểu không ở. Vị kia cô nương vừa mới đi ra ngoài. Trường quay dừng lại gậy bản tính động tác, nhiệt tâm mà cấp Minh Sương chỉ chỉ phương hướng, bên kia có gia điểm tâm phô, nhà bọn họ hạt sen bánh làm ăn ngon. hẳn là đi nơi đó. Ngọc Bài không có bị xúc động, tiểu tiểu hẳn là không có việc gì. Minh Sương cảm tạ trưởng quầy, cùng Vân Lam trở lại Bính Hào phòng, bắt đầu kiểm kê manh mối. đệ nhất, Vân Lam giành nói, lạc giết chết giả sử dụng hung khí rốt cuộc là cái gì? Minh Sương để bút xoát xoát ghi nhớ. đệ nhị, giết người là vì cái gì? đệ tam, Vân Lam nói, giết người rốt cuộc là tùy tiện giết lung tung, vẫn là này tam khởi án kiện bốn cái người chết có cái gì điểm giao nhau, mới đưa tới hỏa sát thân đệ tứ minh sương nói tiếp cái kia khách thương hắn sau khi chết vì cái gì sẽ bị ném vào trong sông là hung thủ làm sao vẫn là có khác một thân sư tỷ một tiếng thanh thúy kêu to đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến cửa phòng khai một cái khe hở tiểu kiểu, kiểu vói vào đầu tới sư tỷ ta có thể tiến vào sao vào đi minh sương nói tiểu kiểu vui mừng dẫn theo hai cái giấy dầu bao tiến vào khởi bỏ giấy dầu bao bên trong là trang đến tràn đầy hạt sen bánh đậu xanh tô Đường hạt sen, bột củ sen bánh ngọn, sư tỷ ăn. Nàng không tình nguyện mà hướng Vân Lam bên kia nhìn thoáng qua, Vân Sư Minh, ngươi cũng có thể ăn. Tiểu kiểu cắm vào tới, tạm thời đánh gãy Minh Sương cùng Vân Lam nói, Minh Sương nhặt lên một viên đường hạt sen, nghe Tiểu kiểu vui mừng nói, mấy ngày nay trấn trên ra cửa người không nhiều lắm, bọn họ mỗi ngày hiện làm điểm tâm đều bán không xong, nhiều cho ta rất nhiều, ta chỉ dùng nhị đồng bạc, liền mua hai đại bao đầu. Tiểu Hồ Ly đem giấy dầu bao chít lại đây. Là Minh Sương xem bó điểm tâm tế thẳng, ta đi đến một nửa giây thừng liền chặt đứt, lâm thời chết căn cảnh liêu đem nó bó lên, bằng không lấy đều lấy không trở lại. Nàng thanh thúy la hét, thiên chân linh lợi, thập phần đáng yêu. Minh Sương ánh mắt lại bỗng nhiên định trụ, nàng rôi tay rút ra cái kia gói giấy dầu bao cành liễu, cử lên. Vẫn làm. Minh Sương nhìn này căn thượng tế hạ thô, mặt trên còn mang theo lá liễu cành liễu, chậm rãi nói, ngươi xem, cái này cùng lạc ngân giống không giống. Vân làm cử chiếc đua tay đốn ở giữa không trung, chiếc đua thượng kẹp lấy kia khối bột củ sen đường bánh băng một tiếng rơi xuống, rớt hồi giấy dầu bao thượng. Cành liêu thon dài, so với lạc ngân muốn tinh tế rất nhiều. Nhưng mà, nếu dùng như vậy một cây thô thượng mấy lần cành liêu thít chặt người cổ, lưu lại lạc ngân nói vậy cũng sẽ là như vậy. Phẩm chất không đồng nhất, lạc ngân chung quanh còn có thật nhỏ chảy ra cùng vết cát, đó là cành bất bình hoạt cùng diệp bên cạnh sắc bén duyên cớ. Duy nhất bất đồng. chính là lực chết ba gã người chết cảnh khả năng càng thêm thô ráp càng thêm cứng rắn. Vân Lam buông chiếc đũa, đột nhiên bước nhanh mà ra, ở khách điếm tiểu nhị kinh ngạc trong ánh mắt đi vào lầu hai cuối, phịch một tiếng đẩy ra kia gian khóa chặt giáp hào phòng. Trong phòng người chết hành lý bị quan phủ làm vật chứng mang đi, phong ấn ở quan phủ, Vân Lam cùng Minh Sương đều đã xem xét quá. Giờ phút này trong phòng trống không, trừ bỏ trong khách sạn vốn có bàn ghế giường đệm trướng màn, cái gì khả nghi vật phẩm cũng không có. Đây là tự nhiên Vân Lam sớm tại tìm nơi ngủ trọ ngày đó liền lặng lẽ kiểm tra quá giáp hào phòng, nếu có khắc thường, ngày đó liền sẽ bị hắn phát hiện. Vân Lam buôn đến bên tường, tay háo bãi phất một cái, hai phiến từ trong khóa chặt cửa sổ khách lạp một tiếng văng nhỏ, theo tiếng mà khai, Ngoài cửa sổ, một cây đại thụ cành lá tốt tươi, gió nhẹ thổi tới, bóng dâm lây động, chính che khuất ngoài cửa sổ sái lạc bảy tháng liền dương. Chương 63 Thế Hà, 4. Đó là một cây cao lớn cây đa. này cây cây đa cắm rễ ở khách điếm hậu viện trứng bát to to bằng miệng chén chính theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động ở hậu viện đầu hạ một mảnh mát lạnh bóng dơm dưới tàng cây khách điếm hai cái tiểu nhị đang ngồi ở nơi đó nói dỡn tàn thiếm, trong tầm tay còn phóng trà lạnh chén vân lam vội vàng vọt vào giáp hào phòng nguyên bản ở đại đường trưởng quạch nghe thấy động tĩnh ngân lần ra lại vừa thấy kia hai vị nữ quyến cũng vội vã theo vào đi trong lòng tức khắc căng thẳng bạch béo thân thể giờ phút này phá lệ linh hoạt tam hạ hai hạ sông lên lâu đây là làm sao vậy? Vân Lam cùng Minh Sương chính sóng vai đứng ở bên cửa sổ, bọn họ phía sau Tiểu Tiểu nỗ lực điểm mũi chân, không rõ nguyên do mà đi theo ra bên ngoài xem. Trường Quầy thanh âm ở cửa vang lên, Vân Lam xoay người thấy Bạch Béo Trường Quầy chạy trốn đầy mặt là hãn, một bên thở dốc một bên xoa hãn, hắn không có trả lời, cặp kia phá lệ đen nhánh tú mỹ đôi mắt nhìn phía Trường Quầy, đáy mắt ẩn chứa thập phần phức tạp cảm xúc, tuy là Trường Quầy lòng nóng như lửa đốt. Trong nháy mắt kia cũng bị Vân Lam dùng sắc lung lay một chút mắt, phục hồi tinh thần lại, cường cười nói, "Công tử trước ra tới đi." Này gian phòng không lớn cắt lợi. Trưởng quầy nói còn chưa nói xong, Vân Lam liền đánh gậy hắn nói, "Dương trưởng quầy." Hắn thanh âm cũng không cao, không có ra vẻ uy nghiêm, nhưng mà trong nháy mắt kia trưởng quầy chỉ cảm thấy tâm trầm xuống, một loại cực đại sợ hai nháy mắt quặc khẩn hắn trái tim. Vân Lam chậm rãi nói, "Ngươi vì cái gì muốn đem vị kia khách thương sát chết vúp nhập giữa sông, lẫn lộn quan phủ tầm mắt?" trong khoảnh khắc trưởng quầy sắc mặt một bạch cứ việc hắn lập tức bưng lên một bộ cường bài trừ tới tơi cười nhưng mà kia đã vô dụng vẫn làm ánh mắt như là lợi kiếm cơ hồ muốn đem hồn phách của hắn mổ ra ngươi là muốn hiện tại nói vẫn là muốn đi quan phủ nói tiểu kiểu đã sợ ngây người cái gì sư tỷ rốt cuộc đã xảy ra cái gì minh sương xoay người nàng không có mang nón ngũ kia trương khinh sương thắng tuyết mỹ lệ khuôn mặt không hề che lấp mà xuất hiện ở sợ ngây người trưởng quầy cùng chạy tới khách điếm tiểu nhị trước mặt trước hai cọc án kiện ba vị người chết thi thể đều xuất hiện dưới tàng cây theo lý thuyết đệ tam khởi án kiện người chết cũng nên như thế nàng hướng ngoài cửa sổ dưới tàng cây nhìn thoáng qua lại quay đầu tới đệ tam khởi án kiện người chết thi thể hẳn là xuất hiện dưới tàng cây hoặc là bóng cây bạn giáp hào phòng phía trước cửa sổ nhưng mà quan phủ nhận được báo án chạy đến khi thi thể xuôi dòng mà xuống như là người chết sau khi chết bị ném vào trong nước như vậy ném thi thể rốt cuộc lại yêu vẫn là người ta nói ta đều nói Sau một lát, ở vội vàng tới rồi nơi này tê hà chấn bộ khoái trước mặt, dương trưởng quầy khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen. Gặp quan phủ bộ khoái đến đông đủ, Vân Lam đệ xuống nón mũ, chiều dương trưởng quầy gật đầu, nói đi, toàn bộ nói ra. Ngày đó buổi tối, ta cùng tiểu thất, lão la vài người ở đại đường cùng hắn uống rượu, sau bếp tồn rượu đều uống xong rồi, hắn còn muốn uống rượu, thấy chúng ta lấy không ra, liền trở về phòng lấy chính hắn măng rượu, chính là đi thật lâu cũng chưa trở về, thang lầu thức đầu. ta sợ hắn té ngã té bị thương khởi không tới, liền kêu tiểu thất đi xem. Say khất tiểu thất theo tiếng mà đi, lên cầu thang, phát hiện giáp hảo phòng cửa phòng nửa khai nửa khép, dựa vào bản năng đi qua đi, tưởng đóng cửa lại, mới vừa đi đến cạnh cửa, cảm giác say dâng lên, chân càng mềm nún ngã vào trong phòng. Hắn cường chống bò lên thân tới, lại thấy khung cửa sổ mở rộng ra, gió đêm hướng trong thẳng thổi, cửa sổ hạ bàn nhỏ bên, cái kia khách thương nằm ở trên mặt đất, như là say ngủ đi qua. Gió thổi qua tiểu thất rượu lược tỉnh điểm hắn biết uống say người vạn nhất nôn mửa bảo trì tư thế này là phi thường nguy hiểm nói không chừng sẽ bị nôn sặc chết liền đi qua suy nghĩ đem người đánh thức a sắc nhọn kêu thảm thiết xe rách bóng đêm cũng bừng tỉnh dưới lầu đại đường say khớp trưởng quay đám người Đại bọn họ đuổi kịp lâu đi liền thấy tiểu thất vừa lăn vừa bò mà phát ra một tới đầy mặt xanh trắng thần sắc trưởng quay tiểu thất run run chết đã chết trong phòng cái kia khách thương nằm trên mặt đất Hai mắt mở to, biểu tình hoảng sợ, cần cổ lạc ngân giống như, người đã chết. Trường quay nghẹn ngào nói, chúng ta khách điếm sinh ý vốn dĩ liền không tốt, lại đã chết người. Vẫn là cấp lạc chết, vạn nhất truyền ra đi, nói chúng ta khách điếm nháo yêu quái, chúng ta từ trên xuống dưới toàn bộ khách điếm tiểu nhị cũng liền không đường sống. Kinh hai dưới, trường quay nghĩ ra một cái siêu chủ ý, bọn họ thừa dịp bóng đêm đem khách thương thi thể kinh hồn táng đảm nâng tới rồi khách điếm ngoài cửa cách đó không xa bờ sông, ném đi xuống. Đối nội thống nhất đường kính, chỉ nói đều uống say, không biết hắn như thế nào chạy đến bên ngoài đi. Đây là vì che giấu người chết ở khách điếm trong phòng sự thật. Bộ khoái cũng đều là người địa phương, cùng trưởng quầy cũng quen biết, nghe vậy thật sâu thở dài, lấy tay chỉ vào hắn, không biết nói cái gì hảo. Cầm đầu bộ đầu nhưng thật ra về phía trước chiều Vân Lam hành lễ hỏi, Vân tiên trưởng, này tam khởi hung án từ đầu đến cuối, hay không có manh mối? Vân Lam gật đầu nói, không sai, hiện tại xác thật có chút manh mối. Ta muốn hỏi một câu, ngươi biết Tê Hà Trấn năm tháng nhất lâu cây đa ở nơi nào sao? Bộ đầu không cần nghĩ ngợi nói, liền ở thị trấn trung ương. Kia cây cây đa nghe nói đã có hơn 200 trăm tuổi. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lộ ra kinh hãi chi sắc. Tiên trưởng, chẳng lẽ kia cây cây đa là yêu? Sắc trời đã tối sầm đi xuống, đại đường chỗ sâu trong có vẻ đặc biệt tạm đạm Nhưng mà ở ngay lúc này, không ai dám động nhất động, đi điểm khởi ánh đèn. Minh Sương phất tay háo, ánh lửa từ nàng lòng bàn tay khiêu thoát mà ra. bay vút quá hắc ám thính đường rơi vào đế đèn bên trong vì thế cả tòa đại đường đều bị ánh lượng. nàng không kiên nhẫn cùng người giải thích trước một bước bước ra đại đường môn tiểu tiểu lập tức đuổi theo đi ôm lấy cánh tay của nàng sư tỷ ngươi như thế nào biết kia cây lão cây đa là yêu người chết cần cổ lặc ngân là nhánh cây lưu lại đối với tiểu tiểu minh sương phải có kiên nhẫn nhiều tam khởi án kiện người chết thi thể đều xuất hiện dưới tàng cây tam cây đều là cây đa cây đa thành yêu giết người khả năng tính lớn nhất Nhưng cỏ cây thành yêu không phải đơn giản như vậy, này cây thọ mệnh nhất định phải cũng đủ lâu dài, nếu không căn bản là không có hoa yêu cơ hội. Nàng cuối cùng bổ sung nói, ta còn không xác định hoa yêu nhất định chính là kia cây láo cây đa, qua đi nhìn xem mới biết được. tiểu kiểu do dự nói, chính là hiện tại trời tối. Yêu ma thường thường ở ban đêm lui tới, bởi vậy người tu hành trảm yêu trừ ma phần lớn tuyển ở ban ngày. Không quan hệ. Vân Lam thanh âm từ phía sau truyền đến, hai cái luyện hư đều thu không được yêu. cũng đủ đem toàn bộ tê hà Trấn liên quan phương Nam Tam Châu huyết tẩy một lần. Minh Sương nhưng đầu, chỉ thấy Vân Lam hạnh y hề phiêu diêu, bước nhanh đi tới, đi đến nàng bên cạnh người khi, nhữ lại khởi mi, hoán trách nói, ngươi lại đem ta một người ném xuống. Ta không phải ở chỗ này chờ ngươi sao? Minh Sương nói, ta đây đâu? Tiểu tiểu buông ra Minh Sương tay, chui vào bên kia, mạnh mẽ đem hai người ngăn cách, sư tỷ ta một người lưu tại khách điếm sợ hãi. Minh Sương xoa xoa giữa mày, cùng nàng thương lượng. Nếu không ngươi biến trở về nguyên thân, ta đem ngươi nhét vào linh thú túi. Có thể có thể. Tiểu kiểu đại hỉ. Vân Lam còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy bên người tiểu nữ hải thân mình đi xuống một lùn, biến thành một con lông xù xù bạch hồ ly, móng vuốt câu lấy minh sương và áo, ba lượng hạ nhảy vào nàng trong lòng ngực. Vân Lam. Hắn trầm mặc nửa ngày, phát ra vô cùng khiếp sợ thanh âm, tiểu sư muội là hồ yêu. Đúng vậy. Minh sương mở ra linh thú túi, làm tiểu kiểu chui vào đi, bạch hồ ly. thấy vân lam đầy mặt không thể tưởng tượng minh sương giải thích nói ngươi nhìn không ra nàng chân thân mới là bình thường sư phụ sư phụ hóa quy thiên địa trước vì tiểu kiểu làm chút chuẩn bị giáng sơn cơ hồ không thu yêu tộc đệ tử hoài hư chân nhân cố ý ở kiểu kiểu trên người để lại ấn ký trừ phi tu vi có thể thắng được trên đời khi hoài hư chân nhân nếu không tuyệt nhìn không thấu tiểu kiểu chân thân đi thôi minh sương thu hồi tầm mắt lưỡng đạo kiếm quang ở ban đêm chợt lóe rồi biến mất phảng phất sao băng xẹt qua phía chân trời Cuối cùng ánh sáng thị trấn trung ương kia phiến đất trống. Đất trống trung ương, hai tay mở ra đều không thể ôm hết lao cây đa lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, cành lá lay động, bóng cây vằn mèo, đêm khuya không duyên cớ lệnh nhân sinh ra một tia hàn ý. Nhưng nhất lệnh người toàn thân phát lạnh, không phải cây đa bản thân, mà là dưới tảng cây người. Rất nhiều người đứng ở dưới tảng cây bóng ma, bọn họ quần áo, khuôn mặt các không giống nhau. Thậm chí có chút người khuôn mặt còn có chút quen thuộc, nhìn kỹ đi. là buổi chiều Minh Sương cùng Vân Lam khắp nơi tìm kiếm manh mối khi đã từng gặp qua chấn dân. Bọn họ trong tay nắm cái cuốc, lưới hái, dao phay chờ vật, từng trương trên mặt mang theo chất phác mà lệnh nhân sinh hàn vật mèo, hai mắt lại dại ra phi thường, cơ hồ không có chút nào thần thái, phảng phất đứng ở chỗ này không phải một đám sống sờ sờ người, mà là một đám lỗi chống thể xác. Quả nhiên có vấn đề. Vân Lam tự không chung túi đầu, ngữ khí tuy rằng thận trọng, biểu tình lại không có cỡ nào khẩn trương. rốt cuộc đối với luyện hư cảnh cường giả tới nói nhất kiếm có thể tồi sơn hám nhạc tâm niệm vừa động liền có thể giết người với trăm bước ở ngoài phải đối phó một con thường thường vô kỳ cây đa yêu thật sự không thể coi như khó khăn chẳng sợ nó hư hư thực thực khống chế rất nhiều người thường vân lam cũng có nắm chắc ở không thương cập người dưới tình huống đem này cây chạm với dưới kiếm minh sương lắc đầu nói ngươi nhìn kỹ những người đó cùng thụ là hợp với vân lam ngẩn ra tinh tế nhìn lại lúc này mới chú ý tới thụ bóng ma Có vô số tinh tế chi hành kéo dài mà ra, cùng những người đó liên tiếp ở bên nhau. Như thế nào lại là con tin? Vân Lam theo bản năng bật thốt lên nói. Hắn tuy rằng không thế nào xuống núi trừ yêu, nhưng làm thượng dương tông thiếu tông chủ, Vân Lam đối với yêu vật vẫn là thực hiểu biết. Này cây yêu cung cấp với đem những người này biến thành thụ chất dinh dưỡng, cũng là thụ con tin. Nó đã có thể tùy thời giết chết những người này, cũng có thể thao tác bọn họ tới công kích Vân Lam hai người. Bằng này đó người thường. muốn công kích Minh Sương cùng Vân Lam có điểm khó khăn, bọn họ cùng cấp với thụ yêu nắm trong tay con tin, tùy thời có tính mạng lo âu. Trên mặt đất người rốt cuộc chú ý tới này lưỡng đạo chú lưu tại không trung kiến quang, ngẩng đầu lên, sôi nổi múa may trong tay cái quốc lươi hái, phát ra vặn vẹo mà không hề ý nghĩa gào giống. Cùng lúc đó, cây đa cao lớn cảnh khô đột nhiên kịch liệt lay động, nhanh chóng hướng về không trung lan tràn duôi thân, nguyên bản cứng rắn cảnh khô trở nên cực kỳ linh hoạt, giả hướng không trung Minh Sương cùng Vân Lam. minh sương sắc mặt như xương, bấm tay ở xương hoa thân kiếm bắn ra chỉ nghe tranh tranh hai tiếng thanh minh vô số kiếm khí ly vỏ mà đi chém về phía thụ thân đồng thời tránh đi trên mặt đất người sống nàng trước nay mềm cứng không ăn thu yêu bắt nhân vi chất không thể làm nàng do dự chỉ có thể làm nàng phẫn nộ cùng lúc đó vân làm tay háo bãi lướt nhẹ một chút ánh lửa từ hắn đầu ngón tay phiêu ra đạm cơ hồ nhìn không thấy lạc yên không một tiếng động trốn vào dưới nền đất kia một chút ánh lửa dưới nền đất du ngư giống nhau hoạt động xuống phía dưới tiềm đi tiềm sâu vô cùng chỗ rốt cuộc chạm đến cây đa chôn sâu dưới nền đất căn mạch cỏ cây sợ hỏa đây là bản tính chẳng sợ cỏ cây thành yêu cũng sẽ không vi phạm bản tính chương 64 mươi tây hà song ngôi sao chi hỏa dọc theo cây đa chôn sâu dưới nền đất bộ dễ phản viện mà thượng ngắn ngủi tĩnh lặng lúc sau hô một tiếng đằng nổi lên kim hồng hỏa trướng ngọn lửa phá tan mặt đất thổ thạch ngăn cản đem bóng đêm hoàn toàn chiếu sáng lên cây đa sợ hỏa lại thêm minh Xương kiếm khí ngoại phóng chém xuống số đoạn cảnh bước cho cây đa không thể không đem dôi hướng không trùng cảnh cuộn lại mà hồi đang bị hỏa chướng hoàn toàn bao vây ở bên trong kim hồng ngọn lửa kết thành một trương tựa như ảo ngộng mờ mịt lưới lớn như ẩn như hiện mà bao vây ở cây đa thụ ngoài thân thậm chí liền một chút phía cuối cảnh lá cũng không từng bật lửa nhưng mà lại hoàn toàn chặn cây đa bất luận cái gì một chút hướng ra phía ngoài dôi thân lộ nàng nhìn này trương màu kim hồng lưới lửa cảm thấy rất là quen thuộc kiếm vong thuật Minh Sương hỏi, Thượng Dương Tông Kiếm Vong Thuật Đại danh, Minh Sương sớm có nghe nói, đáng tiếc cực nhỏ có kiến thức cơ hội, Minh Sương thượng một lần kiến thức kiếm Vong Thuật, vẫn là ở 5 năm trước nàng cùng Vân Lam đi trước thi thành khi, dưới nền đất trong sân động, nhìn thấy Vân Lam dùng một lần giản dị phiên bản kiếm Vong Thuật, Vân Lam hồi lấy một cái ngượng ngùng tươi cười, ta dùng không tốt, một pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Minh Sương mỉm cười nói, ngày sau ngươi ta thử lại một lần kiếm. Vân Lam, ân. Hắn nhìn Minh Sương mỉm cười. trên mặt tẩn có màu đỏ thật cẩn thận mà vươn tay đi nương to rộng tay háo đụng phải minh xương tinh tế lạnh leo đầu ngón tay minh xương động tác cứng đở lại không né tránh vì thế vân la minh bạch nàng thái độ thuận theo chính mình tâm ý cầm minh xương tay phân thuộc về hai vị người thiếu niên tay ở tay háo bãi hạ lẫn nhau giao điệp tẩn có khỉ tư cùng ngọt ngào cảm xúc ở trong không khí không tiếng động mà chảy xuôi nhưng mà bọn họ như vậy thật sự là đối cây đa yêu cực đại không tôn trọng ngắn ngủ yên tĩnh lúc sau Tây đa yêu ngàn vạn căn cảnh điên cuồng động tắt lên, hướng tới bốn phương tám hướng phi duyên mà ra, muốn mạnh mẽ xuyên phá hỏa chướng. Ngay sau đó, tê tâm liệt phế, không giống tiếng người kêu thảm thiết tiếng động vang lên, thẳng xuyên tận trời. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên, thô to bộ dễ từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra, thổ thạch rào rạt mà xuống. Nay phụ cận cũng không phải hoàn toàn đất trống, trung quanh còn có dân cư. Minh Sương mới vừa rồi cũng không có toàn lực ra tay. Thậm chí liền xương hoa kiếm đều lười đến thả ra đi, nhưng giờ phút này nàng chiều bóng đêm chỗ sâu trong nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ thấy nơi xa cũng ẩn có chấn động chuyển đến, không biết trận này chấn động lan đến phạm vi có bao xa. Nàng thậm chí có thể nghe thấy, từ trong mộng bừng tỉnh mọi người phát ra kinh hoàng kêu khóc tiếng động. Này cây cây đa tại đây cắm rễ mấy trăm năm, hóa thân thành yêu, bộ rễ thâm nhập ngầm, chỉ sợ hơn phân nửa cái tê hà chấn hạ, đều chôn giấu có nó kéo dài bộ rễ. Một khi tùy ý nó đem bộ dễ nhảy ra mặt đất tập kích ba cánh, kia sẽ là một hồi rất khó khống chế tai nạn. Minh Sương bấm tay ở xương hoa mũi kiếm thượng bắn ra, vù vù thanh khởi, xương hoa phá không mà đi. Ngân bạch quang trợt lóe mà qua, phá vỡ hỏa trướng, ở kiếm chạm đến hỏa trướng phía trước, màu kim hồng ngọn lửa lặng yên không một tiếng động mà tách ra một cái hẹp hỏi khe hở, không hề ngăn trở mà đem xương hoa kiếm thả qua đi. Kiếm phong một lượt mà qua, đem mọi người cùng thụ chi gian liên tiếp hoàn toàn chặt đứt. Những cái đó nguyên bản tay cầm vũ khí sắc bén, biểu tình chất phát điên cuồng bá tánh động tác đông nhiên cương ở không trung. Ngay sau đó bùng, bùng vài tiếng, rơi rất tan tắc mà hướng trên mặt đất đảo đi. Sương hoa kiếm lướt qua ngã quỷ trên mặt đất đám người, thật sâu đinh vào cây đa thụ thân. Cao vút bén nhọn thảm tê cắt qua bóng đêm. So với mới vừa rồi chạm đến ngọn lửa khi phát ra kêu thảm thiết, giờ phút này thanh âm càng vì bén nhọn đáng sợ, cơ hồ có thể đem người sống sờ sờ hụ chết. Cùng lúc đó, thanh quang tự vân làm quanh thân tràng ra. giống như nhu hòa ánh trăng bao phủ hướng khắp đại địa kia quang mang thanh thiện, lấy phàm nhân nhãn lực cơ hồ vô pháp nhìn thấy nhưng mà đương nó lặng yên không một tiếng động mà hóa nhập đại địa khi nguyên bản quay cuồng không thôi cắt đá vẩy ra khắp mặt đất đột nhiên trở nên an tĩnh xuống dưới thảm tê thanh vẫn chưa dừng minh sương cũng không có thu kiếm ý tứ Thẳng đến thụ thân run rẩy hai hạ một cái nhặt nhẽo con eo lưng còn bóng dáng từ thụ thân phiêu ra tới kia lệnh người trái tim lệnh leo thanh em mới rốt cuộc rừng cái kêu bóng dáng cuộn tròn trên mặt đất là cái tỏ vẻ thần phục tư thái cây đa yêu minh sương hỏi đúng vậy bóng dáng sợ hãi mà lên tiếng nghe thanh âm cũng không tuổi trẻ ngược lại giống cái tiểu lao đầu vân lam mở miệng hắn thanh âm thực lãnh minh sương hiếm khi nghe được vân lam như thế lãnh đạm thanh âm ngươi kêu gì tuổi tác bao nhiêu cây đa yêu ngẩng đầu lên khiếp vía thuốc ta không có tên năm nay 212 tuổi kia quả nhiên là một chương già nua mặt dưới hàm còn sinh dâu bạc trà trộn ở trong đám người giống như là bình thường nhất lao nhân giống nhau. Người lấy yêu lực mê hoặc người thường làm lính hầu, tội không dung thứ, nếu có người bởi vậy xuất hiện sơ suất, lập tức chu sát người cũng không quá. Vân Lam nói, nay chỉ cây đa yêu hiển nhiên không có gì quất khí, liên tục nói, tiên trưởng dung bẩm, ta, ta còn không có tới kịp làm cái gì, những người này đều không có việc gì, tính dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Vân Lam âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xu mặt, lạnh lùng nói, Vậy ngươi sát thương bốn điều mạng người, là vì chuyện gì? Nói, cây đa yêu ánh mắt lập tức liền thay đổi, nguyên bản co rúm lại trở nên hung ác lên. xương hoa kiếm kiếm tùy tâm động, từ thụ trên người bay ra tới, lặng lặng huyền ngừng ở cây đa yêu bên người. Cây đa yêu hung ác ánh mắt tức khắc biến mất vô tùng, lại trở nên khiêm tốn lên. 15 phút lúc sau, Minh Sương cùng Vân Lam rốt cuộc nghe Minh Bạch sự tình trải qua. Nay cây cây đa yêu ở Tê Hà Trấn sinh trưởng hơn 200 năm, may mắn hoa yêu. Là tê hà trong chấn tuổi tác lớn nhất một thân cây, trong chấn mặt khác cây đa cơ hồ đều là nó tiểu bối. Tê hà chấn cây đa rất nhiều, này đó thụ một thế hệ lại một thế hệ lớn lên, sinh ra càng nhiều cây đa, dần dần thành rừng. Đối với chấn dân nhóm tới nói, quá nhiều cây đa không những không có gì dùng, còn sẽ chiếm nhưng dùng thổ địa, vì thế không biết là ai đưa ra, muốn đem trong chấn thành rừng cây đa toàn bộ chém rớt. Đã có thể bán đến tiền tài, lại có thể không ra tảng lớn thổ địa. Đối với cây đa yêu tới nói, Hơn hai năm năm tháng cũng đủ nó cắm dễ ngầm, đem bộ dễ kéo dài tới hơn phân nửa cái thị trấn. Phàm là nó bộ rễ có thể đạt được địa phương, đều nhưng tùy ý nó thám thính tin tức, tự do quay lại. Tin tức này đối với cây đa yêu bất thí vu tình thiên xét đánh, nó vô pháp ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn vài miếng cây đa lâm bị chém ngã. Nó biết nhất tích cực vài người là ai, hạ quyết tâm phải cho bọn họ một chút lợi hại nhìn xem. Nó cái thứ nhất tuyển định dương ra. Cây đa yêu ý tưởng rất đơn giản, nó mất đi hậu bối. đương nhiên cũng muốn làm dương ra người nếm thử tương đồng tư vị vì thế ở phát hiện dương thị vợ chồng không ở nhà khi nó khống chế dương ra trong viện kia cây cây đa đối với hương phấn trở về nhà kia đối tiểu nhi nữ hạ tay đệ nhị khởi án kiện người chết vận khí thật sự không tốt hắn chuẩn bị quá mấy ngày ra xa nhà lo lắng trong nhà xài đôi không đủ vừa vặn nguyên bản liền chuẩn bị tìm thời gian chém rứt phòng sau cây đa đơn giản đương trường đối với cây đa dơ lên rỉu. vừa vặn bị đi ngang qua cây đa yêu nhìn đến dưới sự tức giận đối hắn cũng hạ sát thủ đến nỗi đệ tam khởi án kiện nơi khác khách thường, hắn đi qua nơi này phát hiện thương cơ liền cùng chấn dân thương lượng chuẩn bị lấy thị trường thu mua bọn họ chặt cây cây đa bởi vì tê hà chấn nhiều thủy vận tải đường thủy phương tiện hắn còn chuẩn bị đem khác vài miếng chưa từng chặt cây cây đa lâm cùng nhau đặt trước xuống dưới hắn chỉ lo tính toán thương cơ lại chưa từng phát hiện ngoài cửa sổ kia cây cây đa đã đối hắn vươn cánh khô minh sương vân lam giết chết đi minh sương đối vân lam nói cây đa yêu đại kinh thất sắc liên tục dập đầu tiên trưởng tha mạng chấn dân chặt cây ta tiểu bối ta mới đối bọn họ xuống tay bất quá là gậy ông đập lưng ông cầu tiên trưởng khai ân minh sương ta đây mấy năm nay luyện kiếm sau núi chém ngã thủ không có mấy trăm cũng có mấy chục ngươi có phải hay không muốn đem ta cùng nhau giết chết cây đa yêu đại kinh thất sắc không dám không dám vân lam bình tĩnh nói bị chặt cây cây đa không có linh trí bất quá vật chết mà thôi ngươi rõ ràng sinh ra linh trí đã bất đồng với bình thường Tây đa, lại phải vì này giết chết hoàn toàn không hiểu rõ vô tội ba tánh, lại không hề có hối cải chi ý, tội không dùng thứ. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi trong lời nói cho rằng Tê Hà Trấn ba tánh đối vô pháp phản kháng cây đa đau hạ sát thủ, hành vi tàn nhẫn, nhưng ngươi giết chóc bốn điều vô tội mạng người khi, không hề hồi ý, tàn bạo có thể thấy được một chút, ta nếu tha thứ ngươi tánh mạng, mới là chân chính thực xin lỗi vô tội tử thương tê Hà chân ba tánh. Dứt lời. Vân Lam không hề để ý tới thụ yêu ai khẩn, có chút phiền chán mà quay đầu đi đi. Hắn màu vàng cam ống tay háo phất một cái, nguyên bản xương khói mở mịt hỏa chướng hướng về trung tâm nhanh chóng tụ lại mà đi. Ở dán lên thụ thân kia một khắc, cực hạn sáng ngời ánh lửa phóng lên cao, trong khoảnh khắc ngọn lửa thổi quét, nuốt sống ở giữa cao lớn cây đa, cũng nuốt sống cây đa yêu hoảng sợ thanh âm. Những cái đó ba cánh làm sao bây giờ? Minh Sương nhìn trong ngọn lửa lông tóc vô thường, nam đảo đầy đất chấn dân, chậm rãi nói. Vân Lam nghĩ nghĩ. Hiện tại rất tấm áp, ở bên ngoài ngủ một đêm hẳn là không có việc gì, sẽ không đến phong hàn. Vậy là tốt rồi. Minh Sương nói. Nàng đem tiểu bạch hồ ly từ linh thú túi phóng ra, tiểu kiểu ngồi sổm nàng đầu vai, đầy mặt mê hoặc hỏi, sư tỷ, vừa mới đã xảy ra cái gì? Minh Sương dăm ba câu đem cây đa yêu nói lặp lại một lần. Tiểu kiểu một móng đuốt che lại mắt, xuyên thấu qua móng đuốt khe hở đi xem ánh lửa trung dần dần bị đốt thành cho tấn cây đa, có chút ngơ ngẩn nói. liền bởi vì chém mấy cây cây đa sao. Chính là những cái đó cây đa không có sinh ra linh trí, chí, chính là bình thường thụ mà thôi à, đã thành yêu thụ yêu, như thế nào còn sẽ đem chính mình cùng chúng nó nói nhập làm một đâu. Không biết. Minh Sương xoa xoa tiểu tiểu lông xù xu đầu, yêu tộc ý tưởng có đôi khi rất kỳ quái, đừng cùng chúng nó học. Tiểu tiểu mạnh mẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Hòa đã dần dần tắt, đất trống ở giữa nguyên bản sinh trưởng lão cây đa địa phương, hiện tại chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Minh Sương nhìn thoáng qua kia phiến hôi, xác định này cây cây đa yêu lại vô còn sống chi lý, đem đầu vai kiểu kiểu hướng lên trên đầy đầy, phòng ngừa nó rơi xuống. Nàng quay đầu, một cái tay khác ở tay háo đế cùng Vân Lam giao nắm, trước sau chưa từng tách ra. Hảo! Vân Lam nở nụ cười, nhẹ giọng đáp lại nói. mươi 65 tương phùng. Rời đi Tê Hà Trấn sáng sớm, Minh Sương cùng Vân Lam đi thuyền duyên hà mà xuống, nơi xa trên bờ, ẩn ẩn còn có thể thấy Tê Hà Trấn người thân ảnh. Cây đa ở Tê Hà Trấn tùy ý có thể thấy được, cơ hồ từng nhà trước cửa đều sẽ loại thượng một hai cây. Biết được trong Trấn Tam Khởi án mạng là cây đa hóa yêu tác loạn, quan phủ rất là khiếp sợ, thiếu chút nữa quỳ xuống. Thỉnh cầu Minh Sương Vân làm xem xét trong Trấn, xem hay không còn sẽ có mặt khác cây đa yêu. ở Vân Lam cấp gia phủ định hồi đáp lúc sau, Tê Hà Trấn Trấn dân đại tùng một hơi rất nhiều, quyết định chặt cây trong Trấn cây đa, khác loại mặt khác loại cây. Minh Sương đứng ở đầu thuyền hướng Tê Hà Trấn phương hướng nhìn lại. Mơ hồ thấy bên bờ trấn dân ra sức chặt cây thân ảnh, khe khẽ thở dài. Nói vậy từ nay về sau mấy năm, Tê Hà Trấn rất khó tái xuất hiện cây đa. Vân Lam ngồi ở thuyền biên làm bộ trèo thuyền, trên thực tế dùng linh lực thúc đẩy con thuyền một đường đi xuống bước vào. Thấy Minh Sương ánh mắt phiêu xa, hắn cụ một tiếng kéo về Minh Sương lực chú ý, sư muội lại đi ước chừng mười dặm liền đến phụ cận thành trấn Chúng ta bỏ trên thuyền ngạn, sửa đi đường bộ như thế nào? Có thể. Minh Sương nói, nàng xoay người lại. Ở Vân Lam bên người ngồi xuống, cùng phong ôn nhu mà phất quá, thổi bay hai người vặt áo, tay áo, cùng với tóc dài, ở trong gió lẫn nhau dây dưa giao điệp, như là hai chỉ muốn bay con bướm. Ngươi ly tông thời gian như thế nào như vậy sớm? Minh Sương hỏi. Nàng biết Thượng Dương Tông trưởng môn chân nhân vợ chồng đối với con trai độc nhất Vân Lam ký thác kỳ vọng cao, hận không thể Vân Lam ngày ngày nhốt ở động phủ bế quan tu hành. Khoảng cách trên hoa đại điển còn có một tháng thời gian. Vân Lam vốn không nên sớm như vậy bị thả ra thượng dương tông. Vân Lam ngắn ngủi mà trầm mặc một lát, hướng trong khoang thuyền nhìn thoáng qua, tiểu bạch hồ ly đang ở trong khoang thuyền tự do mà lan lột, hoàn toàn không có chú ý bên này. Hán dán đến Minh Sương bên hai, thấp giọng nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi một sự kiện, cha mẹ ta khả năng sắp phải phi thăng. Minh Sương cả kinh, mở to mắt, khi nào? Vân Lam thấp giọng nói, ước chừng liền tại đây hai năm. Minh Sương tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Thượng Dương Tông hai vị đại thừa cảnh chân nhân song song phi thăng, trưởng môn chi vị tự nhiên muốn truyền cho bọn họ con trai độc nhất Vân Lam. Nhưng Vân Lam tuổi thượng nhẹ, lại vừa mới phá cảnh luyện hư, nếu muốn một hai năm nội lập tức đại thừa, hiển nhiên cũng không hiện thực. Bởi vậy, cùng với ở ngay lúc này đem Vân Lam câu ở trong tông môn tu hành, không bằng làm hắn ra tông môn rèn luyện, cũng hảo tích góp chút xử sự, sự kinh nghiệm. Minh Sương ẩn ẩn có chút cực kỳ hâm mộ, nhất thời tư cập hóa quy thiên địa sư phụ hoài hư chân nhân. Nếu Hoài hư chân nhân có thể vượt qua kia đạo ngạch cửa, nói vậy hiện giờ cũng nên vũ hóa phi thăng, mà phi thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Nhưng nàng thực mau liền nghĩ tới càng quan trọng một chút, vẫn ôn nhị vị chân nhân phi thăng, thượng dương tông không có đại thừa cảnh chân nhân tòa chấn, ngươi làm tốt tính toán sao. Mấy trăm năm tới, thiên hạ tam tông có thể lưu giữ hiện giờ địa vị, trong đó nguyên nhân đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, nhưng trong đó quan trọng nhất một chút, chính là này tam tông đều có đại thừa cảnh cường giả toa chấn. thả rất nhiều thời điểm không ngừng một vị không có đại thừa cảnh cường giả tọa trấn tông phái cho dù nội tình lại thâm hậu lịch sử lại đã lâu đều không thể coi như chân chính đỉnh cấp tông phái vân lam ngẩn ra chật khét cười nói nhỏ hoán hoa khê từ sư thúc năm gần đây tu vi đại trướng có phá cảnh hy vọng minh sương không nói ngược lại tinh tế mà lại nhìn vân lam vài lần thẳng đến xem đến vân lam nhị tiêm nhiễm màu đỏ mới gật đầu nói thì ra là thế nàng tuy rằng không lớn hỏi đến giáng sơn nội vụ nhưng cũng không phải ngốc, vẫn ôn nhị vị chân nhân cho dù muốn phi thăng cũng không phải một tịch chi công, tuyệt không sẽ chính mình đi luôn, đem một cái phong vũ phiêu diêu, không có đại thừa cảnh tọa chấn thượng dương tông để lại cho con một. Vân Lam trong miệng vị kia năm gần đây tu vi đại trướng, có hy vọng phá cảnh từ sư thúc, nói vậy đã đột phá đại thừa, chỉ là bị cố tình mà đè ép đi xuống, không có chiêu cáo thiên hạ. Nghĩ đến đây, Minh Sương lại nhìn Vân Lam liếc mắt một cái, nói: ta đã biết, ta sẽ chuyển tin cấp sư mình. Báo cho hắn tin tức này Vân Lam, a, Minh Sương, ngươi nói cho ta Còn không phải là tưởng thông qua ta tới đem tin tức này Thông báo sư huynh sao Giống loại này để cập thượng dương tông nội cơ mật đại sự Cho dù Minh Sương là hắn vị hôn thê Lấy Vân Lam tính cách Xuất phát từ đối tông môn bảo hộ tâm lý Cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nói ra Hắn nếu nói Chính là muốn thông qua Minh Sương trí khẩu Đem tin tức này chuyển cho Giáng Sơn chủ sự người Hiện giờ Giáng Sơn trưởng môn mộ huy Vân Lam lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười tới, há mồm đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được cái gì, tới rồi bên môi nói lại dừng lại, quay đầu lại nhìn lại. Nên diện chụp tới một con lông xù xù tuyết trắng móng bớt, nguyên bản ở trong khoang thuyền lăn lộn kiểu kiểu tam hạ hai hạ nhảy qua tới, chụp bay Vân Lam mạnh mẽ tệ đến hai người trung gian, sư tỷ, các ngươi đang nói cái gì nha. Vân Lam, Minh Sương, kiểu kiểu lại đem thân thể hướng hai người trung gian tệ tệ, ngoan cường mà ý đồ đem hai người ngăn cách. Nó này một tệ dưới, Minh Sương mới phát hiện nàng cùng Vân Lam dựa vào có chút thân cận quá, cơ hồ gắt gao kể tại cùng nhau. Hai người ánh mắt một đôi, lại nhanh chóng đan sen mở ra, từng người hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra điểm không gian. Vân Lam nghĩ sao có chút hơi hơi phím hồng, mà Minh Sương túi lầu tới, câu được câu không mà vớt kiểu kiểu du quang thủy hoạt ra lông, suy nghĩ lại sớm không biết bay tới nơi đâu. Rõ ràng linh lực truyền âm càng thêm phương tiện, nhưng không biết vì cái gì. hai người mới vừa rồi không hẹn mà cùng mà lựa chọn dựa vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện với nhau tựa hồ bọn họ chưa từng có suy xét quá linh lực truyền âm cái này lựa chọn minh sương không tiếng động mà thở dài đều không phải là bất mãn chỉ là có chút nghĩ hoặc từ trước nàng nhưng chưa bao giờ có như vậy tâm tư cũng không biết là hảo là hư hai người trung gian cắm vào tới cái tiểu tiểu rất nhiều lời nói liền không hề phương tiện nói cũng may bọn họ ở chung thời gian con trường không cần nóng lòng nhất thời sáng sớm những người cho đến sau giờ ngọ, thuyền hành đến phụ cận an phong huyện thành minh sương đem tiểu tiểu chụp hồi hình người ba người bỏ trên thuyền ngạ, bên đường hướng đông đi bởi vì tồn du sơn ngoạn thủy tùy ý nhìn xem tâm tư bọn họ dọc theo đường đi đi được cũng không mau thậm chí gặp được hảo ngoạn địa phương còn sẽ nghỉ chân mấy ngày vì thế mãi cho đến tám tháng sơ bảy minh sương ba người vừa mới bước vào cự ngọc thành cung mấy trăm dặm ngoại bình thành tám tháng lại danh quế nguyệt là hoa quế nở rộ mùa cố tình bình thành xưa nay lấy hoa quế sưng biệt danh liền kêu quế thành ba người vừa mới vào thành liền phát hiện trong thành biến thực cây quế hương khí hương thơm mùi thơm nào ngạt, ở trong thành đi dạo nửa ngày lúc sau vân lam xách lên góc áo cảm giác liền góc áo đều dính đầy hoa quế thơm ngọt chúng ta tìm cái khách điếm tìm nơi ngủ trọ đi vân lam đề nghị hiện tại sắc trời không còn sớm trời tối phía trước khẳng định đuổi không đến tiếp theo tòa thành trấn còn không bằng liền ở chỗ này ở một đêm ngày mai nhất người minh sương đương nhiên không ý kiến Nàng rôi tay đi bắt nóng lòng muốn thử luôn muốn chạy loạn tiểu kiểu, lại bắt cái không, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kiểu kiểu đứng ở bên đường một chỗ cửa hàng dưới hiên bậc thang, chính ẩn cổ nhìn về nơi xa. Ngươi nhìn cái gì đâu? Minh Sương hỏi. tiểu kiểu hai ba bước từ thềm đá trên dưới tới, sư tỷ giống như có cái gì khó lường đại nhân vật lại đây. Minh Sương đã sớm nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh chỉ là lười đi để ý vân Lam nhưng thật ra rất có hứng thú mà nhìn xung quanh, là bình thành chi phụ sao. phô trương rất lớn nơi xa hai đội hình dung nghiêm túc mặc giáp hộ vệ hai bên khai đạo phía trước nhất nhân thủ trung cầm đồng la quang quang quang gõ ba tiếng phía sau lại có hai bài như hoa như ngọc thiếu nữ cánh tay vãn giải lụa choàng một tay xách theo cái trang thủy ngọc hồ một tay kêu cầm một chi nụ hoa đái phóng hoa chi môi đi một bước liền dùng hoa chi nước chớm hướng trên đường phố sái đi Vẫn lam hảo phú hoa hắn không hiểu chút nào đây là đang làm gì khi nói chuyện nơi xa động tĩnh dần dần tới rồi phụ cận Nguyên bản bên đường các tư này trước mọi người tức khắc hoảng loạn lên, tỉnh phố, tỉnh phố. Mau thu quán, nhị hoa, lại đây hỗ trợ. Làm ta qua đi, nhường một chút nhường một chút. Lan lan, mau mang người mội mội về nhà trốn một trốn, mau. Bên đường mang theo hai đứa nhỏ bán son phấn phụ nhân dùng sức đẩy một phen đại nữ nhi, đầy mặt hoảng loạn. Đây là có chuyện gì? Vân Lam kìm nén không được lòng hiếu kỷ, chiếu bên người người qua đường tìm hiểu. Người qua đường, nơi khác tới đi, nghe được kia đồng la sao? Đây là tề vương xa giá muốn tới, trước tiên tịnh phố hắn nói đến một nửa, thấy rõ Vân la mặt, tức khắc kinh hãi, lại nhìn nhìn hắn phía sau mang lụa che mặt, nhưng vẫn cứ có thể thấy được mặt mày tú lệ minh sương cùng tiểu kiểu, nôn nóng nói, đừng hỏi, các ngươi mau tránh đi. Vân Lam, a nhiệt tâm người qua đường đại kinh thất sắc, tề vương tốt nhất sắc đẹp, các ngươi nếu là bị hắn thấy, chưa chắc có thể đi ra này phố, mau mau mau, chắn một chắn chắn một chắn. Hắn này một giọng nói hô lên đi. Ven đường dối ghen người qua đường đều nghe tiếng xem ra, nháy mắt lộ ra cùng nhiệt tâm người qua đường giống nhau như đúc khiếp sợ. Chẳng qua kia khiếp sợ không phải Vân Lam nhìn quen đối Mỹ mạo thưởng thức khen ngợi, mà là vô cùng đau đớn cùng hoảng loạn. Mau tránh một chút mau tránh một chút. Bán son phấn phụ nhân vội vàng với tay, ý bảo Vân Lam ba người tránh đến ven đường. Một bên trà lâu lão bản ló đầu ra, mau mau mau mang lên nón ngũ. Nói từ sau quầy nhảy ra tam đỉnh nón ngũ ném ra. vân lam cùng minh sương đều bị bình thành bá tánh nhiệt tâm làm cho có điểm ốc bọn họ còn không có tới kịp nói chính mình có nón mũ đã bị nhiệt tâm người qua đường ba chân bốn cẳng đem nón mũ ấn tới rồi trên đầu vân lam thậm chí còn không có tới kịp đem nón mũ thượng xa buông xuống ngay sau đó đồng la quang quang quang ba tiếng tới gần tề vương đẹp đẽ quý giá xa giá đã chuyển vào này phố một cái chớp mắt chi gian trên đường phố mọi người toàn bộ quý xuống chỉnh chỉnh tề tề quý gối hai bên đường thật sâu khấu phía dưới đi Tư thế vô cùng hèn mọn thành kính. tựa như bị cắt đảo lúa mạch non, toàn bộ lùn đi xuống. Những người khác toàn bộ lùn đi xuống, trong đám người đứng thẳng bất động ba người tức khắc có vẻ cực kỳ thấy được. Minh Sương cùng Vân Lam hai mặt nhìn nhau, ai đều không có phải quy ý tứ. Khai đạo mặc giáp thị vệ đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn mật như thế người, quắc, tề vương xa giá tại đây, còn không quỷ chuyến về lễ. Vân Lam, ta nhớ rõ luật lệ không có này một cái. Minh Sương, kẻ hèn một cái vương ra. phô trương nhưng thật ra không nhỏ bọn họ hai người thanh âm ở yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn tuy rằng thanh âm không cao dừng ở nơi đây giữa sân lại có vẻ đình thai nhức góc làm càn cầm đầu mặc giáp thị vệ mặt đều khí đỏ xoát một tiếng liền đem bên hông bội đao rút ra tới bước đi tới hùng hổ dám đuôi với vương già nói năng lô mãng kéo xuống minh sương đang định phát tác chỉ nghe song phương tể vương xa giá truyền đến một thanh âm chậm đã cái kia thanh âm có vẻ thực tuổi trẻ còn mơ hồ có điểm quân thai Ngay sau đó, màn xe một hiên, lộ ra một trường kinh ngạc thiếu niên khuôn mặt, kia thiếu niên nhìn chằm chằm Vân Lam nhìn một lát, mang theo điểm ngạc nhiên không xác định nói, Vân thiếu tông chủ. mươi 66 Vương Phủ 15 phút sau, Thề Vương Phủ dáng người mập mạp Tề Vương ngồi ở ghế chung, ăn nói khép nép mà cười lĩnh nọt, ba vị tiên trưởng giá lâm nơi đây, là Tiểu Vương Phúc Khí, không biết ba vị tiên trưởng có không hánh diện nhiều trụ mấy ngày, làm Tiểu Vương may mắn còn đãi. Vân Lam dối trá mà hàn huyên. vương ra nói quá lời thừa dịp vân lam cùng tề vương hòa giải khoảnh khắc minh sương không dễ phát hiện mà nhăn lại chân mày có chút chán ghét mà quay mặt qua chỗ khác tề vương thân là đường kim hoàng đế hoàng thúc đất phong ở phương nam giàu có và đông đúc nơi luôn luôn thanh sắc khuyển mã tác phong hoàng dâm. bởi vậy hắn bán tương cũng thật sự chẳng ra gì dáng người mập mạc sắc mặt hư bạch tuy rằng ngũ quan còn miễn cưỡng coi như có thể vào mắt nhưng mà ánh mắt dính nhớp tư thái đáng khinh như thế ăn nói khép nép mà lính hót Lại nhiều vài phần ti khiếp, Minh Sương chỉ cảm thấy nhiều liếc hắn một cái liền phải đảo hết ăn uống. Nàng quay đầu đi xem ngồi ở bên cạnh người tiểu tiểu, tiểu tiểu hiển nhiên cũng không thế nào vui vẻ, thừa dịp tề vương cùng Vân Lam hàn huyên, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, sư tỷ, ta không thích cái này vương ra. Minh Sương vỗ nhẹ kiểu kiểu ngu bàn tay tỏ vẻ chân an, lúc này tề vương tiếng cười lại từ bên trái truyền đến, nguyên lai vân tiên trưởng một hàng là muốn hướng Ngọc Thanh Cung đi à, kia khả xảo. Lương tiên trưởng một hàng cũng muốn nhích người đi Ngọc Thanh Cung, không bằng chờ chuyện ở đây xong rồi, tiểu vương phái xa giá đưa các vị tiên trưởng cùng đi Ngọc Thanh Cung. Vân Lam lễ phép mà tỏ vẻ có việc cho người, chậm trễ không được. Tề vương thập phần thất vọng, nhưng vẫn là phát ra thỉnh cầu, hy vọng Vân Lam ba người có thể lưu tại trong vương phủ trụ một đêm, chờ ngày mai sáng sớm lại lên đường. Mới vừa rồi tề vương luôn mãi mời đều bị Vân Lam chống đẩy, hiện giờ tề vương dáng người đã phong đến cực thấp, đưa ra lại là cái cực tiểu yêu cầu. Vân Lam nghĩ đến chỗ này, không hảo lại cự tuyệt, liền ứng hạ. "Hảo." Tề Vương đại hỉ, hoạt động mập mạp thân thể về phía trước, gắt gao nắm lấy Vân Lam tay, "Tiên trưởng nhóm có thể hánh diện lưu lại, thật là tiểu vương chi hạnh." Hắn nắm lấy Vân Lam tay cũng liền thôi, còn muốn đi nắm ngồi ở Vân Lam bên cạnh người Minh Sương cùng tiểu tiểu. Trong khoảnh khắc Minh Sương đem tiểu tiểu hướng bên người lôi kéo, lạnh như băng mà ngẩng đầu, cách khăn che mặt nhìn Tề Vương liếc mắt một cái. Ánh mắt của nàng cực thanh cực hàn, nghiêm nghị không thể xâm phạm. càng có túc sát chi ý tề vương vốn di thấy nàng mặt mày tú trí thanh diễm đang ở tâm thần nhộn nhạo khoảnh khắc bị minh xương lạnh như băng mà vừa thấy không biết như thế nào giống như một chậu nước lạnh vào đầu rót xuống dưới sau lưng chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh theo bản năng lui về phía sau một bước bài trừ cái hàm hồ cười tới vân lam dùng sức bắt tay rút ra nguyên bản còn miễn cưỡng coi như chân thành cười hiện tại giống cái vỏ giống, miễn miễn cưỡng cưỡng treo ở trên mặt liền có lệ tâm tư đều phai nhạt Tề vương lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, đem phòng khách để lại cho Vân Lam ba người, cùng với tề vương mời đến trích tinh lâu đệ tử. Vị này thiếu niên đệ tử tuổi con nhỏ, nhìn bất quá 14-15 tuổi, chính là mới vừa rồi ngồi ở tề vương xa giá vị kia một ngụm kêu phá Vân Lam thân phận thiếu niên. hắn họ lương, năm nay 15 tuổi, kim đan thượng cảnh tu vi. hắn họ lương, Vân Lam quay đầu đối minh Sương giới thiệu nói, trích tinh lâu cái kia lương. Những lời này nhìn qua như là câu vô nghĩa. Nhưng mà Minh Sương lại nhanh chóng sáng tỏ trong đó hàng nghĩa, đôi lông mày không dễ phát hiện mà dương lên, nói, nguyên lai là thiếu lâu chủ. Trích tinh lâu lâu chủ họ lương, điểm này tu hành giới đều biết. Không dám nhận. Thiếu lâu chủ đáp lễ, lương tố trưởng. Giáng sơn xương. Minh Sương. Minh Sương nói, đây là ta sư muội Minh tiểu kiểu. Lương tố trưởng trận to mắt, nhìn nhìn Vân Lam, lại nhìn nhìn Minh Sương, cuối cùng đối với tiểu kiểu, có chút ngượng ngùng mà nhấp môi cười nói, Minh tiên tử hảo Minh sư muội hảo Tề Vương không ở, Vân Lam nói chuyện liền thả lỏng rất nhiều, ở trên đường thời điểm ngươi nói ngươi là ra cửa rèn luyện, như thế nào chạy đến Tề Vương Phủ tới. Lương Tố Trừng nói, phụ thân vì ta an bài cái thứ nhất rèn luyện nhiệm vụ chính là Tề Vương Phủ, ta cũng là vừa đến nơi này một ngày. Vân Lam há miệng thở dốc, phát hiện chính mình có rất nhiều vấn đề, nhanh chóng chọn cái chính yếu hỏi, Tề Vương Phủ ra chuyện gì. Lương Tố Trừng nói, nháo quỷ. Vân Lam, Minh Sương. Lương Tố Trừng nói, Trong lâu nhận được tề vương phủ cầu cứu, nói mấy ngày nay tới giờ, tề vương phủ việc lạ tần phát đầu tiên là tề vương nhất được sủng ái chắc phi đột nhiên bạo chết, sau đó là tề vương ban đêm nghe được quỷ khóc, ngay sau đó vương phủ nội viện trên tường xuất hiện đầm địa máu tươi, vương phi đêm khuya phía trước cửa sổ lại có quỷ ảnh thổi qua, sợ tới mức bệnh ở trên giường, tề vương liền phái người tới lâu chung cầu cứu, phụ thân làm ta ra tới nhìn xem. Như là loại này nghe đi lên dò người, nhưng là trên thực tế tử thương nhân số không nhiều lắm án mặc kệ cái nào tông phái nhiều nhất phái mấy cái nội môn đệ tử lại đây tề vương phủ có thể thỉnh động trích tinh lâu thiếu lâu chủ kia thật sự là vận khí tốt tới rồi cực điểm nếu không phải chính đuổi kịp lương tố trừng yêu cầu rèn luyện chỉ sợ tề vương bản nhân đã chết đều không nhất định có thể mời đến lương tố trừng nghĩ đến đây vân lam nhớ tới mới vừa rồi tề vương đối lương tố trừng thái độ tuy rằng cung kính nhưng thiếu vài phần coi trọng nói tề vương không biết thân phận của ngươi đi đúng vậy lương tố trừng gật đầu nói ra cửa là vì rèn luyện, tự nhiên tất cả đãi ngộ đều phải cùng tầm thường đệ tử cung cấp. Vân Lam đệ đệ giữa mày, ngay cả Minh Sương cũng nhịn không được nhìn nhiều Lương Tố Trừng liếc mắt một cái. vị này thiếu lâu chủ thật sự là có điểm ngoan ngoan quá mức. Vân Lam không hảo nói nhiều cái gì, trong lòng biết Lương Tố Trừng ra cửa rèn luyện, âm thầm khẳng định có môn trung trưởng bối khán hộ, ăn không hết lỗ nặng, đơn giản nói, vậy ngươi như thế nào ngồi ở Tề Vương xa giá ra cửa. Lương Tố Trừng thành thành thật thật nói, ta ở phủ nội phủ ngoại xem xét một vòng. tìm không thấy cái gì khác thường, tề vương lại vẫn luôn nói phía sau màn độc thủ là hướng về phía hắn tới, ta liền tưởng, nếu ta giả thành tề vương đi ra ngoài, có thể hay không đem phía sau màn độc thủ dẫn ra tới. Vân Lam, Minh Sương, Tiểu Kiểu Vân Lam có tâm muốn mở miệng hỗ trợ, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, đây là lương tố chừng rèn luyện, hắn chặn ngang một chân nói không chừng muốn lầm trích tinh lâu sự, liền đem lời nói nuốt trở vào, nói, chúng ta ngày mai sáng sớm nít người, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc tới tìm ta. Tề vương phủ Tráng lệ huy hoàng, phát cho Minh sương ba người cư trú chính là trong đó một chỗ gọi là Thạch Liễu Huyền khách viện. Tuy nói được xưng là khách viện, trên thực tế tu như là cung điện phồn hoa trắng lệ. Từ Thạch Liễu Huyền trung tiểu lâu thượng trong ra, có thể thấy phía đông láng giềng gần mẫu đơn viên, nơi đó là Lương Tố Trừng nơi ở. Minh sương ba người cùng Lương Tố Trừng là lâm thời gặp gỡ, lại nói chỉ trụ một đêm. Nhưng mà Thạch Liễu Huyền trung nơi trốn tinh xảo như tân, vừa thấy chính là thường thường quét tước. trong viện loại chính là cây liễu, man thụ liễu hoa hoa kỳ vừa qua khỏi cũng hoàn toàn không có vẻ tàn héo. Tì nữ dâng lên trà bánh, liền biết điều mà lui đi ra ngoài. Tiểu Tiểu ngồi vào bên cạnh bàn châm trà, đảo mắt vừa thấy Minh Sương cùng Vân Lam ở cửa sổ hạ không biết làm gì, tiêu sư tỷ, các ngươi làm cái gì nha? Minh Sương nói, cấp tể vương cùng tể vương phi chuẩn bị lễ gặp mặt. Tiểu Tiểu đại nhũ mày, vì cái gì phải cho bọn họ? Ta không thích tể vương. nhớ tới tể vương xem nàng khi dính nước ánh mắt. minh sương cũng cảm thấy buồn nôn nhưng là mặc kệ nói như thế nào tề vương bên ngoài thượng đối bọn họ ba người vẫn là tôn trọng lại muốn lưu bọn họ trụ một đêm vẫn là cấp điểm lễ gặp mặt chấm dứt nhân tình tương đối hảo nàng thiên phiên túi chữ vật lấy đối ngọc chất đùa bình an ra tới nói liền cái này đi vân lam hảo hắn thở dài sớm biết rằng không xem náo nhiệt chúng ta chạy mau minh sương nhàn nhạt nói đảo cũng không cần thiết né tránh kẻ hèn một cái tề vương mà thôi bất quá Hắn khăng khăng lưu chúng ta trụ một đêm, có phải hay không còn nghĩ làm chúng ta giúp hắn bắt yêu? Đó là khẳng định. Vân Lam gật đầu, nghe Lương Tố Trừng cách nói, lần này tác loạn hẳn là tà ám, luận khởi đối phó tà ám, trích tinh lâu so ngươi ta lành nghề, huống chi trích tinh lâu lâu chủ nếu dám đem tề vương phủ án kiện đưa cho Lương Tố Trừng luyện tập, thuyết minh Lương Tố Trừng có thể giải quyết, chúng ta không cần thiết đúng tay. Một trận gió lạnh thổi qua, phân loạn trên cây còn sót lại lưu hoa. Vài miếng lưu tại trên cây đỏ thâm cánh hoa bị phong phất lạc, đánh toàn rất xuống dưới. A, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng thét trói thai, chợt lại đột nhiên ngừng. Minh Sương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, phát ra tiếng kêu chính là cái vẩy nước quét nhà tỷ nữ, chính rũ đầu, biểu tình thấp thỏm lo âu. Ở nàng đối diện, một cái khác tỷ nữ đang ở thấp rộng gian dạy nàng, ngươi điên rồi, Tiểu Tâm quái yếu nhíu quý nhân. Tỷ tỷ, ta lại không dám. Kia tỷ nữ súc khởi bà vai, liên tục xin lỗi. Cầu tỷ tỷ đừng nói cho mama. Thấy nàng sợ tới mức không nhẹ, một cái khác tỷ nữ cũng không hảo lại nói lời nói nặng, hơi thu tức giận, nói: "Ngươi kêu cái gì?" Kia tỷ nữ nhìn thoáng qua vai phải, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất vài miếng bay xuống lửu hoa, sau này lui hai bước, mới thấp giọng nói: "Ta nhìn đến trên vai rơi xuống cánh hoa, tưởng huyết." Các nàng hai người tự cho là thanh âm ép tới cực thấp, nhưng mà đối với Minh Sương cùng Vân Lam tới nói, vẫn cứ có thể nghe được rành mạch. Vân Lam nghiêng tai nghe được mùi ngon. Nghe được một nửa, đột nhiên sừng sốt, có ý tứ gì? Này tỷ nữ lời nói thật sự cổ quái. Liệu hoa màu đỏ cùng huyết sắc sai biệt không nhỏ, huống chi người bình thường nhìn đến chính mình trên vai rơi xuống màu đỏ, phản ứng đầu tiên như thế nào sẽ như thế hoảng sợ, thậm chí nghĩ lầm là huyết. Một cái khác tỷ nữ phản ứng cũng có vẻ kỳ quái, nàng thở dài, vỗ vô đối phương bả vai, chắc phi chủ tử đã qua đời hai tháng, ngươi ngàn vạn đừng, y y một y y Hoa, nhắc lại chuyện này, Vạn nhất xúc vương ra cùng vương phi rủi ro, liền phải xối quậy. Kia tỷ nữ cúi đầu hư một tiếng, biểu tình dịu ngoan, nhưng mà chờ một khắc danh tỷ nữ rời đi lúc sau, nàng ngẩng đầu, thần sắc dần dần trở nên tràn đầy oán giận không cam lòng. chương 67 chắc phi. Vân làm trong lòng vừa động, hỏi Minh Sương, ta nhớ rõ lương tố trưởng để qua, trong phủ này một loạt việc lạ bắt đầu, chính là từ đã chết cái chắc phi bắt đầu đi. Minh Sương gật đầu. Nàng đông dạng nhận thấy được có chút không đúng, phất tay kêu kiểu kiểu lại đây. Kiểu kiểu, ngươi đi đem nàng kêu lên tới. Tiểu kiểu lên tiếng, vui sướng mà chạy đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy kiểu kiểu chạy tới trong viện cái kia vẩy nước quét nhà tỷ nữ bên cạnh. Đối nàng nói nói mấy câu, cái kia tỷ nữ trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc sợ hai thần sắp tới. buông trong tay sống, đi theo kiểu kiểu phía sau hướng trong nhà đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm tiểu kiểu đi lời nói khách sáo đâu. Vân La ngoài ý muốn nói. Minh Sương, có càng đơn giản phương pháp vì cái gì muốn vòng vo. Khi nói chuyện, tỷ nữ đã đi theo kiểu kiểu phía sau tiến vào, hướng tới tỏa thượng hai người hành lễ. Minh Sương ngồi thẳng thân thể, đi phía trước hơi hơi cúi người, tay phải thường thường vương, có ánh sáng nhạt ở nàng đầu ngón tay trật lóe mà không, xa xa điểm hướng tỷ nữ giữa mày. Tỷ nữ thân thể đột nhiên run lên, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ có chút dại ra. Người kêu gì? Minh Sương hỏi. Tỷ nữ ngự khí cứng nhắc, nô tỷ bích chi. Bích chi? Minh Sương nói. ngươi mới vừa rồi đề cập cùng trong phủ chắc phi có quan hệ chính là chuyện gì bích chi mở mịt mà cương tại chỗ một chữ không phát minh xương đối bích chi dùng thuật pháp kêu nhiếp tâm thuật nghe đi lên như là tà đạo thuật pháp trên thực tế lại là chính đạo tông môn nội thẩm vấn phạm sai lầm đệ tử xa lưới tà ma thường dùng pháp thuật chỉ cần thi pháp giả thuật pháp có thể hoàn toàn áp chế chịu thầm giả là có thể lấy này tạm thời khống chế đối phương tâm thần dẫn đường đối phương nói ra chính mình muốn biết sự nhưng thuật pháp này cũng là có tệ đoan Bởi vì chịu thẩm giả tâm thần hoàn toàn vì thi pháp giả sở nhiếp, bởi vậy đang hỏi vấn đề khi cần thiết tinh chuẩn minh xác không thể hàm hồ. Minh Sương suy nghĩ một lát, sửa chữa vấn đề, chết đi chắc phi cùng ngươi là cái gì quan hệ? Bích Chi, nô tì nguyên bản là sở chắc phi bên người thị nữ. Vân Lam đôi mắt một trọn lộ ra chút ngạc nhiên tới. Quả nhiên có vấn đề. Hắn chiều Minh Sương chấp trước mắt, Minh Sương hiểu ý, hỏi, sở chắc phi là chết như thế nào? Bích Chi đứng ở tại chỗ. Cánh môi rung động hai hạ, chậm chạp không có trả lời, biểu tình lại trở nên cực kỳ vặn vẹo thả kinh hãi, lông mi kịch liệt mà rung động, cư nhiên như là muốn thoát ra nhiếp tâm thuật khống chế, tỉnh táo lại. Này thuyết minh vấn đề này đáp án đối nàng tới nói cực kỳ quan trọng. Vừa thấy Bích Chi phản ứng, Minh Sương nháy mắt lại giương tay bổ nói nhiếp tâm thuật. Bích Chi biến ảo biểu tình chậm rãi quy về mờ mịt, cứng nhắc nói, "Bị vương gia đánh chết." Ân. Minh Sương cùng Vân Lam liếc nhau, lẫn nhau đều không hiểu chút nào. Căn cứ lương tố trưởng cách nói, Sở Trác Phi là bạo chết, cũng là trong vương phủ một loạt việc lạ bắt đầu. Kia vì cái gì Bích Chi sẽ nói Sở Trác Phi là bị Tể vương đánh chết, nàng chịu nhiếp tâm thuật khống chế, không có khả năng nói dối, mà lương tố trưởng càng không có lý do gì đối bọn họ nói dối. Vấn đề ra ở nơi nào? Như thế nào đánh chết, nói rõ ràng. Minh xương truy vấn. Bích Chi môi run rẩy hai hạ, có một loại cực độ sợ hãi kinh hãi lần nữa nảy lên trong lòng tới, nhưng ở nhiếp tâm thuật khống chế hạ, nàng vô pháp phân rõ loại này cảm xúc, chỉ có thể máy móc mà khép mở môi, đem sở chắc phi chết thuật lại ra tới. Sở chắc phi chết ở hai tháng phía trước, tức tháng sáu sơ. Kia một ngày hạ mưa to, Bích Chi hầu hạ sở chắc phi trang điểm trải chuốt, thay tân chế đẹp đẽ quý giá váy dài, lại dùng son phấn vì sở chắc phi ngăn trở bên cổ lộ ra một chút vết đỏ, kia vết thương thập phần dữ tợn, phiếm đỏ thấm màu sắc, như là dùng roi rút ra. Vương Gia mau tới. Một cái khác thì nữ Bích đảo từ gian ngoài vội vàng đi vào tới. Trên mặt còn phía vui mừng, nàng mở ra trong tay cả mèn, lấy ra phiếm nhiệt khí chén thuốc tới, chủ tử uống trước đi. Sở chắc phi bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, vương gia như thế nào sẽ lúc này lại đây? Bích Đào nói, nô tỷ tìm tiền viện phúc quý hỏi thăm qua, vương gia hôm nay bên ngoài mở tiệc chiêu đái khách nhân, trước tiên về phủ, vương gia đối chủ tử đệ bụng, mới có thể một hồi phủ liền tới xem chủ tử. Giọng nói của nàng ngày nhót, chờ chủ tử đem trong bụng tiểu chủ tử sinh hạ tới. Vương gia nhất định sẽ càng coi trọng chủ tử, đến lúc đó Vương Phi nơi nào còn dám nơi trốn đắn đo chủ tử. Sở Trác Phi nhẹ mắng một tiếng, không thể đối Vương Phi bất kính. Nàng rũ xuống nhu mi đôi mắt, thần sắc lại không nhân Bích Đào nói mà vui mừng, ta hiện tại không thể hầu hạ Vương gia, Vương gia hà tất lại đến tường vi huyển tới đâu. Bích Đào không có nhìn ra sở Trác Phi cảm xúc, còn cười ngâm ngâm chấn an nói, đúng là bởi vậy, mới có thể hiện ra Vương gia đối chủ tử đệ bụng. Sở Trác Phi cười cười. khỏe môi độ cung lại cực kỳ chua sót. Bích đào, Bích chi thấy bích đảo mờ mịt vô tri cố tình những câu lời nói đều làm sở chắc phi không vui, nhẹ mắng một tiếng. Bích đào lúc này mới chú ý tới sở chắc phi thần sắc, vội vàng cấm thanh. Chủ tử. Bích chi Trấn an nói, bích đào nói có lý, ngài hiện nay có mang, đứa nhỏ này nói không chừng chính là vương gia cái thứ nhất như tử, vương gia tất nhiên coi trọng, tuyệt không sẽ làm tiểu chủ tử có cái gì sơ suất. Nàng nói mịt mờ bích Đào không nghe ra vấn đề tới sở trác phi thoáng hấn hở mỉm cười nói ta biết ngươi không cần vì ta lo lắng này hai ngày ngươi bận rộn trong ngoài vất vả liền đi về trước nghỉ ngơi bích chi vẫn không yên tâm tiêng ngài có bích Đào ở sở trác phi nói tường vi huyện nội nhiều người như vậy ta nơi nào liền một khắc ly không được ngươi mau đi nghỉ ngơi ngươi trước mắt đều có thanh ảnh bích chi nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu nói đa tạ chủ tử tiên nô tỉ liền đi về trước sở trác phi mỉm cười gật đầu Bích đào lui đi ra ngoài. Nàng không nghĩ tới, đây là nàng cuối cùng một lần thấy sở chắc phi ôn nhu mỉm cười mặt. Bích chi bị tường vi huyện trung truyền đến thét chói thai kinh động khi, sở chắc phi đã chết. Vốn lượn vết máu đem phòng ngủ nội mặt đất hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, trong nhà huyết tinh khí nồng đậm do người. Sở chắc phi nằm trên mặt đất, Mỹ lệ hai mắt còn mở to, cũng đã không có ánh sáng. Tề vương trên người còn mang theo không có tiêu tán giày đặc mùi rượu. Hắn bên người thái giám chỉ huy người đem tường vi huyển gần người phụng dưỡng hạ nhân đổ miệng kéo đi ra ngoài. Bích chi tránh ở góc tường, mượn cây cột che lấp thân hình, không chế không được mà run rẩy. Nàng nhìn bích đảo chờ hiểu biết tỷ nữ bị kéo ra tường vi huyển viện môn, nhìn sở chắc phi thi thể bị nâng đi ra ngoài. Sở chắc phi sinh thời thực Mỹ, hơn nữa thực cái sạch sẽ, nhưng mà nàng sau khi chết, lại đầy người huyết ô chật vật bất kham mà bị nâng ra tường vi huyển. Nàng Mỹ lệ khuôn mặt dính đầy máu tươi. Bên môi còn dính tảng lớn vết máu, hạ váy cũng tẩm đầy huyết, huyết tích một đường, thậm chí trên mặt đất gạch cao hám tích nổi lên một cái nho nhỏ huyết toa. Bích Chi tránh ở cây cột mặt sau, mơ màng hồ đồ mà nhìn sở chắc phi biến mất ở tường vi huyện ngoài cửa lớn, phảng phất lâm vào một hồi vô cùng lệnh người kinh sợ ác mộng. Nàng đã từng đã nói với Bích Chi, nàng tên một chữ một cái yên tự, xương khói yên, mà nàng sắc cũng giống một trận xương khói, gió thổi qua liền tan, lặng yên không một tiếng động mà chết ở một cái ban đêm. Từ đây biến mất ở tề vương phủ bên trong. Bọn họ lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó cùng nhau lâm vào trầm mặc. Vân Lam Gian Năn nói, tề vương, có phải hay không, có cái gì cổ quái đam mê? Minh Sương. Ta tưởng đúng vậy. Chính là vấn đề là, sở Trác phi rõ ràng là chết vào tề vương tay, mà lương tố trừng nói rõ ràng minh bạch, hắn tử tề vương phủ được đến tin tức là sở Trác phi bạo chết. Hơn nữa tại đây lúc sau liên tiếp đã xảy ra một loạt việc lạ. Chẳng lẽ Tề Vương cảm thấy việc xấu trong nhà không nên ngoại dương, cho nên nói dối? liền tính như thế, kia trong phủ lúc sau phát sinh một loạt việc lạ lại là sao lại thế này? Tề Vương không phải là cảm thấy kia tà ám là sở chắc phi sau khi chết tác loạn đi. Tiểu kiểu lớn mật mà đưa ra, rốt cuộc việc lạ đều là ở sở chắc phi sau khi chết phát sinh. Minh Sương một ngụm phủ quyết, khả năng không lớn, biến thành tà ám không phải dễ dàng sự, nếu sở chắc phi sinh thời tính cách cương liệt đánh đá đến cực điểm. trường kỳ ở tại âm hối chiêu tà hoàn cảnh khi chết hoài cực đại oán giận hơn nữa sau khi chết lại bị chôn ở âm hối tà ác nơi này đó điều kiện toàn bộ thỏa mãn nàng mới có một phần mười khả năng tính hóa thành tà ám nếu nàng thật sự thỏa mãn kể trên điều kiện lấy lương tố trừng tu vi là có thể phát hiện tề vương phủ là tỉ mỉ đo lương tính toán qua phong thủy toàn bộ trong phủ nếu muốn tìm ra âm hối chiêu tà hoàn cảnh so ngươi ba năm trong vòng đại thừa còn khó tiểu kiểu vân lam đối này tỏ vẻ tán đồng Hơn nữa bổ sung nói, đương nhiên, nàng cũng có khả năng bị nhân vi biến thành tà ám, bất quá cái này khả năng cơ hồ không có, rốt cuộc từ Sở chắc Phi tính cách suy đoán, nàng liền tính biến thành tà ám, cũng sẽ không rất lợi hại, không, có gì dùng. tiểu kiểu." Minh Sương đôi mắt một trọn, như là nghe được động tinh gì, đột nhiên vung tay lên, đứng ở tại chỗ Bích Chi lay động hai hạ, nguyên bản mê mang thần sắc chậm rãi trở nên hoảng hốt, lại trở nên thanh tỉnh. Nàng mơ mịt mà nhìn nhìn trước mặt Minh Xương cùng Vân Lam, túi lầu nói, nô tỳ, vân lam lập tức nói, tiêu ngươi tới là muốn hỏi một chút, trong phủ có cam lộ trà sao? hắn cơ cơ trong tay chung trà, binh loa xuân chúng ta uống không quen, binh chi sửng sốt một chút, hành lê nói, nô tỳ này liền đi lấy, thỉnh ngài đợi chút một lát. nàng đang muốn lui ra, viện môn chỗ truyền đến thanh âm, tề vương bên người thái giám đi đến, vương gia tại tiền viện bày đến hội, mở tiệc chiêu đãi tiên trưởng, đặc phái nô tài tới thỉnh ba vị tiên trưởng, minh sương cùng vân lam đối yến hội không có gì hứng thú. nhưng bọn hắn đối trong phủ tình huống rất có hứng thú lấy minh sương cùng vân Lam tu vi muốn lấy thần thức bao trùm cả tòa tề vương phủ cũng không khó khăn đúng là bởi vậy bọn họ có thể giành mạch cảm giác được cả tòa trong vương phủ không có bất luận cái gì âm hối chi khí nói cách khác nơi này có tạ ám khả năng tính cơ hồ bằng không minh sương vừa đi một bên cùng vân lam dùng linh lực chuyên âm ngươi có cái gì ý tưởng sao vân lam cười nói ta xác thật có điểm suy đoán bất quá không có chứng cứ hiện tại không được tốt nói nói đi minh sưng nói ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi nàng nhất tâm nhị dụng một bên cùng vân lam nói chuyện một bên còn muốn đi kéo khắp nơi tò mò nhìn xung quanh tiểu kiểu vân lam nói ta đây liền nói là, hắn truyền âm nói ngươi xem chúng ta vừa rồi hỏi qua bích chi hiện tại trong phủ trước sau đã xảy ra bốn sự kiện trừ bỏ sở chắc phi chết còn thừa tam sự kiện phân biệt là tể vương ban đêm nghe được quỷ khóc vương phủ nội viện trên tường xuất hiện vết máu vương phi đêm khuya gặp quỷ vân lam dừng một chút sau đó nói này dư lại tam sự kiện nghe đi lên doàn người nhưng đều không có thật thật sự sự chứng cứ hiện tại chúng ta biết đến toàn bộ là dựa vào dân cư khẩu tương truyền nói ra minh sương hình như có sở ngộ ý của ngươi là không sai vân lam đôi tay một phách xinh đẹp ánh mắt hiện ra hiểu ý ý cười tới này tam sự kiện có thể cho rằng tà ám tác loạn cũng có thể xem thành là một hồi bị nhân tinh tâm kế hoạch trò khôi hài đến nỗi kế hoạch trận này trò khôi hài người rốt cuộc là ai chương sáu mươi tám vương Phi lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên nói ra nháy mắt minh sương cùng vân lam liếc nhau đáy mắt mỉm cười vì cái gì nay đạo không hài hòa thanh âm đến từ kiểu kiểu tiểu bạch hồ ly mở mịt mà nhìn đông nhìn tây nhìn xem minh sương lại nhìn xem vân lam hoàn toàn không biết bọn họ từ nơi nào đến ra cái này kết luận phía trước thái giám hoàn toàn không nghe thấy hãy còn chậm rãi dẫn đường minh sương buồn cười mà xoa xoa nàng đầu hiện tại không có chứng cứ chỉ là chúng ta suy đoán Ngươi không cần xuất ruột, tới giúp chúng ta nghiệm chứng đáp án người tới. Vân Lam trong thanh âm mang theo ý cười. Hắn dừng lại bước chân, ánh mắt lướt qua vương phủ hoa viên, đầu hướng một chỗ khác. Minh Sương cũng đi theo dừng lại bước chân tới, thuận tiện kéo lại không biết tròn nên kiểu kiểu. Ba người đồng thời nghỉ chân, phía trước dẫn đường thái giám đã nhận ra động tĩnh, kinh ngạc xoay người nói, tiên trưởng. Nói còn chưa dứt lời, Vân Lam cũng không quay đầu lại, tay háo rộng ngăn, thái giám tức khắc cơm mồm, biểu tình cũng trở nên hoảng hốt lên. vân lam bình tĩnh nhìn chăm chú vào chậm rãi mà đến thanh y rỉa nhân túi đầu được rồi cái nửa lễ nguyên lai like là trích tinh lâu ngọc trân nhân giáp mặt vạn bối thất lễ ngọc trân nhân hoan thanh nói thiếu tông chủ không cần đa lễ này nói vậy chính là dáng sơn hai vị minh tiên tử đúng vậy minh sương ngẩng đầu gặp qua tiền bối tiểu kiểu đi theo nói như vẹn ngọc trân nhân xua tay nói hà tất đa lễ vân lam nói tiền bối không ở lâu trung tính tu ngược lại đích thân tới tề vương phủ chắc là vì bảo vệ lương đạo hữu ngọc chân nhân cười nói ta sớm nghe ngươi Mậu thân nói qua ngươi xưa nay thông thuệ hiện giờ vừa thấy quả nhiên như thế nàng trong lời nói đề cập ôn chân nhân vân lam hơi có chút ngoài ý muốn chấp trước mắt ôn chân nhân trước nay đều đối vân lam nhàn nhạt vân lam rất khó tưởng tượng ôn chân nhân sẽ ở những người khác trước mặt nhắc tới hắn thậm chí còn khen hắn xưa nay thông thuệ dù cho trích tinh lâu cùng thượng dương tông luôn luôn thân hậu ngọc chân nhân cùng ôn chân nhân cũng rất có giao tình vân lam cũng đối này rất là ngoài ý muốn Vân Lam trong lòng phức tạp cảm xúc chợt lóe rồi biến mất, chắp tay mỉm cười nói, một khi đã như vậy, tiền bối đột nhiên hiện thân, đến tuột cùng có gì phân phó. Ngọc Trân Nhân ánh mắt từ Vân Lam, Minh Sương, cùng với kiểu kiểu trên người sẽ qua, thở dài nói, các ngươi mới vừa nói nói, ta vô ý nghe được. Minh Sương cùng Vân Lam lướt nhau, ai đều không có phản bác Ngọc Trân Nhân nói. Làm tu vi cao hơn bọn họ, bối phận đồng dạng cao hơn bọn họ, hơn nữa tông phái gian vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ tiền bối. Ngọc Trân Nhân vô ý nghe được bọn họ chi gian đối thoại cũng hảo, cô ý đi nghe cũng thế. Nếu nàng đem này quy về vô ý, Vân Lam cùng Minh Sương đều không thể bắt nàng mặt mũi. Tạm dừng một lát, Ngọc Trân Nhân lại lần nữa mở miệng phía trước, Minh Sương đột nhiên nói, tiền bối nói vậy đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, nếu tiền bối nghe được ta cùng Vân Lam phỏng đoán, như vậy xin hỏi tiền bối, chúng ta phỏng đoán rốt cuộc đúng hay không? Ngọc Trân Nhân gật đầu. Minh Sương cùng Vân Lam lại lần nữa liếc nhau, tương đối mà cười. Ngọc Trân Nhân nhìn trước mặt này đối mỹ mạo thông tuệ người thiếu niên, suy nghĩ một chút nữa nhà mình thiên chân hảo lừa lương tố trừng, quả thực dùng hết suốt đời tu dưỡng, mới không có thở dài một tiếng thiên đạo bất công. Nàng khụ một tiếng, nói, tố trừng lại không có như vậy thông tuệ, hắn đến nay còn ở trong phủ điều tra, không thu hoạch được gì. Vân Lam Thành khẩn nói, lương đạo hữu một mảnh xích tử chi tâm, đang cùng trích tinh lâu chi đạo phù hợp. Trích tinh lâu tu chính là suy tính tìm hiểu chi đạo, nhất chú trọng một viên tinh xảo đặc sắc. không tục Trần Thủy Tinh tâm can, Lương Tố Trừng làm trích tinh lâu đời kế tiếp người thừa kế, bản tính thuần tịnh thiên nhiên cũng không phải chuyện xấu. Ngọc Trân Nhân muốn nói lại thôi, thuần tịnh thiên nhiên xác thật không phải chuyện xấu, nhưng vấn đề là Lương Tố Trừng thật sự quá mức thiên chân, quá dễ dàng tin tưởng người. thí dụ như lần này Tề Vương phủ một chuyện, Lương Tố Trừng tiến đến điều tra, đối với Tề Vương nói thế nhưng không hề có hoài nghi, chẳng sợ trong đó tồn tại không khỏe chỗ, Lương Tố Trừng cũng không tăng thêm hoài nghi. cho tới bây giờ còn tưởng rằng là chính mình năng lực không đủ, nhìn không ra trong vương phủ vấn đề. Nếu gần là như thế này, Ngọc Trân Nhân còn có thể nhẫn mại. Nhưng mà theo lương tố trừng điều tra không thu hoạch được gì, tề vương ngoài miệng không nói, trên thực tế biểu hiện cũng đã có một chút nghi ngờ, hoài nghi vị này trích tinh lâu phái tới tiểu đệ tử cũng không bản lĩnh, mà lương tố trừng lại chỉ cảm thấy là chính mình năng lực không đủ, còn ở cẩn trọng mà điều tra. Nay liên làm Ngọc Trân Nhân không thể chịu đựng. Lương Tố Trừng là trích tinh lâu thiếu lâu chủ, cũng là nàng nhìn lớn lên sư điện, há có thể dung đến Tể Vương khinh mạng. Hùng chi Tể Vương thỉnh trích tinh lâu tiến đến điều tra, rồi lại che giấu manh mối nói dối, nếu không phải trích tinh lâu chủ cố ý mượn này rèn luyện Lương Tố Trừng, trích tinh lâu căn bản sẽ không để ý tới Tể Vương cầu viện. Cho nên nàng cản lại Vân Lam cùng Minh Sương. tiền bối ý tứ là, làm chúng ta cấp lương đạo hữu một chút nhắc nhở. Vân Lam hỏi. Ngọc Trân Nhân nói, đúng là... Ta tưởng thỉnh các ngươi đề điểm tố trường một vài. Nàng thở dài, nguyên bản ở tiếp được chuyện này phía trước, lâu chủ khiến cho ta tiến đến xem xét tình huống, biết rõ trong đó ngọn nguồn, mới đưa này giao từ tố trường xử trí, chính là vì làm hắn nhìn xem lòng người khó giỏ không thể dễ tin nhân ngôn, ai biết. Ai biết lương tố trường ngây thơ hồn nhiên, đối tả ám tác loạn đủ loại khác thường làm như không thấy, chút nào không thêm hoài nghi. Nghĩ đến đây, Ngọc Trân Nhân lại thật sâu thở dài, chỉ cảm thấy người đều mỏi mệt không ít. tề vương phủ tiền viện ăn uống linh đình ánh đèn huy hoàng tề vương liên tục nâng chén thập phần nhiệt tình Này phân nhiệt tình không chỉ là đối với lương tố trừng cùng vân lam thậm chí liền lạnh như băng ngồi ở một bên không nói bất động minh sương cùng tiểu kiểu đều chưa từng xem nhẹ còn nhiều lần mời rượu minh sương thập phần hoài nghi tề vương kỳ thật chỉ là muốn nhìn một chút nàng khăn che mặt hạ khuôn mặt nhiều lần mời rượu sau khi thất bại tề vương tiếc nuối mà từ bỏ chuyển hướng lương tố trừng cùng vân lam lạ trả rơi lệ Bắt đầu đại nói trong phủ tạ ám tác loạn sau chính mình dày vò thống khổ, nuốt không trôi. Hiển nhiên đánh chính là một hòn đá ném hai chim chủ ý, đã có thể không hiện sơn không lộ thủy mà cấp lương tố trưởng gây mau chóng giải quyết án kiện áp lực, lại có thể thử đả động Vân Lam ra tay tương trợ. Nay một bộ đối lương tố trưởng thập phần hữu dụng, thiếu niên đứng ngồi không yên, trên mặt cũng lộ ra ấy náy. Vân Lam lại ngồi ngay ngắn tại chỗ, chết sống không tiếp tề vương nói cha, làm tề vương tại chỗ một mình rơi lệ. Tề vương Chờ tề vương ngượng ngùng im tiếng, Vân Lam mới cởi đối lương tố trừng nói, lương đạo hữu cũng không cần quá khẩn trương, vấn đề khó có thể giải quyết đều không phải là người một người trách nhiệm, vạn nhất vương ra nói sai rồi cái gì đâu. Thế vương biểu tình cứng đở, chật cười pha trò, tiên trưởng nói đùa. Lương tố trừng thiên chân, lại không phải ngốc, nghe vậy ra, ngẩn ra, ngẩng đầu nói, thiếu tông chủ là phát hiện cái gì sao. Vân Lam hơi một do dự. Hắn cùng Minh Sương thương định chính là, cấp lương tố trừng để điểm vài câu là được. không cần nhúng tay. Miễn cho Lương Tố Trừng tâm sinh bất mãn, cảm thấy bọn họ tự tiện nhúng tay đoạt công. Hán này ngắn ngủn một do dự, Lương Tố Trừng liền đã chắp tay nói, thỉnh Thiếu Tông Chủ dạy ta, Tố Trừng ngu dốt vốn nên tự hành nghiên cứu, nhưng tả ám một chuyện liên quan đến vương phủ trên dưới hơn trăm người an nguy, Thiếu Tông Chủ nếu có phát hiện, liền thỉnh xứng luôn Vân Lam cùng mình xương lướt nhau, tâm tình phức tạp. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Lương Tố Trừng biểu tình chân thành tha thiết, không phải giả bộ. hắn là thật sự ở lo lắng bởi vì chính mình không bắt bẻ do đó họa cập vương phủ trên dưới nhưng đúng là như vậy vân làm ngược lại không như vậy hảo mở miệng lương tố trừng một mảnh xích tử chi tâm nhưng này trong vương phủ người lại các hoài tâm tư thậm chí tề vương che giấu mấu chốt tin tức lại còn cấp lương tố trừng âm thầm tạo áp lực hắn hơi một trần chờ gian tề vương cũng chắp tay nói tiểu vương khẩn cầu tiên trưởng ra tay cứu ta vương phủ trên dưới tề vương đối với tà ám khủng hoảng nhưng thật ra rõ ràng chính xác chút nào không tăng thêm hoài nghi hảo a trước mở miệng không phải vân lam mà là minh sương nàng phúc khăn che mặt người khác thấy không rõ nàng khăn che mặt hạ khuôn mặt nhưng mà vân lam lại biết minh sương tâm tình nhất định sẽ không thực hảo sắc mặt cũng sẽ không rất đẹp chỉ nghe minh sương nhàn nhạt nói một khi đã như vậy tề vương già trong phủ chết bất đắc kỳ tử vị kia chắc phi chôn thây nơi nào còn thỉnh khai quan nghiệm thi lấy cha nguyên nhân chết nay tề vương trong lòng nhảy dựng người đã chết hai tháng thời tiết lại nhiệt Chỉ sợ thi cốt nhìn không ra vấn đề Đó là ngươi nhìn không ra vấn đề Minh Sương nhàn nhạt nói Tề Vương chỉ nói bạo chết Như vậy nguyên nhân chết như thế nào Chết tương như thế nào Là bị rút cạn huyết nhục Vẫn là thất thần hồn Là vì tà ám làm hại Vẫn là nàng sau khi chết hóa thành tà ám tác loạn Này trong đó vấn đề nhưng nhiều lắm đâu Lương Tố Trường sừng sốt sừng sốt Nói chắc phi nơi ở ta đã xem xét quá Không có tà khí Bất quá cũng có thể là tử vong lâu ngày Tà khí đã tiêu tán. Thi thể không có xem xét sao? Vân Lam hỏi. Lương Tố Trừng sửng sốt, cầm lòng không đậu mà nhìn Tề Vương liếc mắt một cái, lắc đầu. Vân Lam bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn chú ý tới Lương Tố Trừng xem Tề Vương động tác, liền biết đứa nhỏ ngốc này khẳng định là bị Tề Vương lừa gạt ở, không có xem xét thi thể. Vân Lam nói, vậy nhìn xem đi. Hắn mắt nhìn Tề Vương, làm phiền Vương ra phái hai người, đem chắc phi khai quan. Tề Vương hoảng loạn lên. hắn sở dĩ mơ hồ trắc phi nguyên nhân chết điểm này chính là bởi vì vị này Chắc phi không phải không danh không phận thị thiếp mà là đứng đắn vương ra trắc phi thượng hoàng thất ngọc điệp tuy tuy tiện tiện đánh giết thượng ngọc điệp đứng đắn Chắc phi cho dù hắn là hoàng thất thân vương cũng muốn ăn chút liên lụy đúng là bởi vậy tề vương mới đưa chuyện này che giấu xuống dưới nhưng mà hiện giờ nếu lại bị vạch trần như vậy chẳng những muốn ăn liên lụy còn sẽ đắc tội trích tinh lâu liền tại đây khoảnh khắc tri gian tề vương bay nhanh thúc đẩy cũng không tốt dùng đầu góc Khai quan, sắc trời đã tôi sầm, hôm nay chỉ sợ có điều không tiện, là như thế này, tiểu vương vương phi cũng đụng phải tà ám, hiện giờ còn bệnh ở trên giường, nếu tiên trưởng phương tiện, còn thỉnh tiên trưởng đi trước nhìn xem vương phi. Lương tố trưởng chính là có ngốc cũng nghe ra vấn đề, nữ mày nói, ta tới ngày đó liền đi nhìn vương phi, vẫn chưa lây dính tà khí, chỉ là bị kinh hoách, nằm trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày liền hảo. Chậm, vân lam mỉm cười nói, vương gia tâm hệ vương phi an nguy, phu thê tình thâm. Cũng là tình lý trung sự, một khi đã như vậy, chúng ta không ngại lại đi xem một lần Vương Phi, liền tính nhìn không ra cái gì vấn đề, ít nhất có thể an một an Vương gia tâm. tề Vương ngắn ngủi mà nhẹ nhàng thở ra. Lương tố trừng tắc không rõ nguyên do mà nhìn về phía Vân Lam, không biết hắn đây là ý gì. Minh Sương lại nở nụ cười. Nàng rất có thâm ý mà cùng Vân Lam liếc nhau, đáy mắt nổi lên ý vị thâm trường thần sắc tới. tề Vương Phi tại đây sự kiện chung sắm vai cực kỳ quan trọng nhân vật. Bọn họ nguyên bản liền tính toán đi gặp Tề Vương phi một mặt. Nếu Tề Vương chính mình đem cơ hội này đưa đến bọn họ trước mặt, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Một khi đã như vậy, Vân Lam đứng dậy, như vậy thỉnh đi. Tề Vương sửng sốt, hiện tại liền đi. Hắn nhìn nhìn trong yến hội thức ăn, yến còn chưa xong, không bằng. Minh Sương thanh âm lần nữa vang lên, thực nhẹ, lại mang theo không dung phản bác uy thế. Vương ra không phải thực lo lắng Vương phi sao. Tề Vương theo bản năng quay đầu, chính đón nhận Minh Sương hơi hơi cong lên. cười như không cười hai mắt trong nháy mắt kia hắn ấy lòng đống nhiên sinh ra chút nắm lấy không ra điểm xấu dự cảm tới chương 69 mươi trận tướng vương phủ mẫu đan quán tề vương phủ hậu viện các nơi sân nhiều lấy hoa cỏ mệnh danh tề vương phi trô ở liền lấy mẫu đơn vị danh trong bóng đêm mẫu đan quán ánh đèn huy hoàng hạ nhân lui tới không dứt ra vào gian lại không hề tiếng động ngay ngắn trật tự bởi vậy có thể thấy được tề vương phi chỉ phủ thủ đoạn bất phàm vương phi trấn kinh bị bệnh đã đã nhiều ngày phòng ngủ nội dược khí không tiêu tan bước vào vương phi phòng ngủ sau tiểu kiểu trước nhăn lại cái mũi bị nồng đậm khổ dược khí vị bức cho xúc đến minh xương phía sau không chịu phụ cận màn sau truyền đến tề vương phi cụ xuyên suy yếu thanh âm thiếp thân mấy ngày liền nhiều ngộng hồi hộp lại tái phát đầu phòng không dám trúng gió chỉ có thể cách mảnh gặp nhau còn thỉnh tiên trưởng thứ lỗi không sao vân lam sảng khoai nói còn thỉnh vương phi đem trong nhà nô buộc khiến ra không lưu một người lời vừa nói ra Tề vương phi bên người tỷ nữ trước kinh ngạc mà nâng đầu, đi theo đoàn người sau tề vương cũng nhịn không được nói, xin hỏi tiên trưởng đây là dụng ý gì, lương tiên trưởng trần trị khi, cũng chưa từng khiển ra nô tỷ. Vân Lam nói, thật không dám dâu dếm, chúng ta sư huynh muội cùng lương đạo hưu lén tham thảo trong phủ tình huống, này tà ám sợ là khó đối phó, vương phi chính mắt gặp được tà ám, chỉ sợ có tà khí nhập thể chi ngu, nghe nói vương phi đã chuyển miên giường bệnh hơn tháng chưa từng khỏi hẳn. Đúng vậy. Tề Vương Phi bên người tỷ nữ khẩn trương mà tiếp lời, đúng là như thế. Vậy đúng rồi. Vân Lam nghiêm nghị nói, Vương Phi triển miên dường bệnh, là bởi vì tà khí nhập thể, lâu kéo xuống đi, đại đại thương thân, chúng ta phải vì Vương Phi loại trừ tà khí khi, người khác không thể ở đây, để tránh tà khí mới từ Vương Phi trong cơ thể nổ, lại chui vào người khác thể chung, chẳng phải là đại phí công phu. Lương Tố Trừng muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy Vân Lam này phó diễn xuất phảng phất một cái cũng không cao minh bọn bị bợm giang hồ. nhưng mà có trích tinh lâu cùng thượng dương tông lưỡng đạo quang hoàng chống lên tề vương bản thân lại trong lòng có quỷ hắn vừa nghe lời này tức khắc tin tưởng không nghi ngờ lo lắng nói tiên trưởng tiểu vương cũng từng đêm nghe quỷ khóc kia kia tiểu vương trong cơ thể sẽ không cũng có tả khí đi minh sương ngưng mi nhìn thoáng qua tề vương kia trương kinh hoàng đại bạch kiểm lại ghét bỏ mà quay đầu đi đi vân lam vô ngữ một lát nói vương gia yên tâm ta xem ngươi thân cường thể kiện không có tả khí nhập thể chi ngu Đuổi đi Tề Vương cùng trong nhà thi nữ, Vân Lam khụ một tiếng, chuyển hướng dường phương hướng, lại âm thầm kéo đem Minh Sương tay háo, ý bảo nàng mở miệng. Minh Sương! Nàng đem tay háo xả ra tới, bình tĩnh nói, Tề Vương Phi, hiện tại có thể nói đi. Chứng màn sau Tề Vương Phi trần chờ một lát, do dự nói, thiếp thân không biết tiên tử ý tứ, còn thỉnh tiên tử Minh Kỳ. Minh Sương nói, tạo ý tứ là, người ở trong vương phủ chế tạo ra nháo quỷ dấu hiệu, đem trích tinh lâu người tu hành đã lừa gạt tới, là vì cái gì? Đúng vậy, điểm này cũng là Vân lam cùng Minh Sương trước sau không nghĩ ra địa phương. Bọn họ có thể dựa dấu vết để lại suy đoán ra Tề Vương trong phủ tại ám tác loạn cùng Tề Vương Phi có quan hệ, chính tinh Lâu Ngọc chân Nhân cũng bằng chứng bọn họ đáp án. Nhưng hiện tại duy nhất làm hai người hoang mang địa phương, chính là Tề Vương Phi làm này đó là vì cái gì? Nàng đem người tu hành đưa tới, chỉ có thể đem chuyện này nháo đại. Nhưng là làm Tề Vương chính Phi, chuyện này nháo đại đối nàng cũng không có chỗ tốt, tương phản. còn khả năng chịu tề vương truy trách chứng màn sau tề vương phi gục đầu xuống thanh âm nhẹ nhàng tiên tử nói thiếp thân không dám phụ họa trong phủ mấy ngày liền nhân tâm hoảng sợ thiếp thân cũng bởi vậy chấn kinh bị bệnh trên giường loại này cùng lén lút có quan hệ sự thiếp thân một cái nội trạch phụ nhân tránh còn tránh không kịp như thế nào có thể làm ra bậc này sự đâu lương tố trừng hậu chi hậu giác đại kinh thất sắc vân đạo hữu minh đạo hữu các ngươi ý tứ là đây là tề vương phi kế hoạch Căn bản là không có gì tà ám. Vân Lam chiều hắn gật đầu. Minh Sương thấy Tề Vương Phi nói tích thủy bất lậu, một bộ tuyệt không chịu nói ra bộ dáng. Nàng nguyên bản kiên nhẫn liền không nhiều lắm, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đúng sự thật nói cho Tề Vương, trong phủ không có tà ám, hết thảy đều là trùng hợp, cũng không cần lại dòng trống khua chiêng thỉnh người tu hành tiến đến. Nàng những lời này chính bóp lấy Tề Vương Phi tử huyệt, mặc kệ Tề Vương Phi dụng ý là cái gì, nhưng nàng nhất định là muốn đem việc này nháo đại. nếu minh sương đoàn người thật sự rời đi, chẳng những chặt đức tề vương phi tính toán, còn khả năng khiến cho tề vương đối nàng lòng nghi ngờ. trong nhà yên tĩnh một lát, trứng màn sau, tề vương phi thân ảnh đột nhiên đong đưa lên, chỉ thấy nàng một tay xốc lên trứng màn, liễm ý liệt nghiêm nghị hành lễ nói, thiếp thân muốn cảm tạ lương tiến trưởng, không ngại cực khổ đến tận đây làm thiếp thân chẩn trị. lương tố trưởng cứ việc lòng tràn đầy nghi vấn, cũng lập tức đáp lê nói, đây là thuộc bổn phận việc, vương phi không cần đa lễ. tề vương phi ngẩng đầu lên. Cùng tú lệ kiều Mỹ sở chắc phi so sánh với, tề vương phi diện mạo lược hiện nhạt nhẽo Cứ việc cũng coi như được với thanh tú giai nhân, nhưng mà đặt ở Mỹ nhân như mây trong vương phủ, cũng chỉ có thể xưng một tiếng tướng mạo thường thường. Nhưng mà trên người nàng đều có một loại tầm thường phi thiếp khó cập ung dung tư thái, Mỹ nhân dễ đến, cái loại này ung dung khí định thần nhàn lại không nhiều lắm thấy. Tề vương phi nghiêm mặt nói, các vị tiên trưởng từ bi, nói vậy tiên trưởng tiến đến vương phủ là lúc, cũng nghe nói qua hai tháng trước trong phủ chắc phi sở thị bạo chết một chuyện. Nàng dừng một chút, nhắm mắt nói, tiên trưởng nếu sẽ như thế dò hỏi thiếp thân, chắc là sáng tỏ sở thị chi tử chân tướng. Lương Tố Trừng, a, Hán tưởng nói còn không có khai quan nghiệm thi, còn không quá minh bạch, nhưng mà vừa thấy Vân Lam cùng mình sương hơi hơi gật đầu, ngay cả bọn họ phía sau kiểu kiểu cũng đi theo gật đầu, liền biết giờ phút này không nên đánh gãy, yên lặng lại đem lời nói nuốt trở vào. Vân Lam nhìn Lương Tố Trừng liếc mắt một cái, chi kỷ nói, sở chắc phi không phải bạo chết, là chết vào tề vương ngược đái. Lương Tố Trưởng, a, Tề Vương phi nói, thiếp thân cũng không thích Sở Yên. Nàng không thích Sở Yên, đây là thực tự nhiên sự. Trên đời này không có mấy cái chính phi sẽ thích chắc thất, đặc biệt là vị này, chắc phi thâm chịu sủng ái, Tề Vương cấp Sở Yên sủng ái vinh quang, cơ hồ muốn lướt qua nàng vị này Tề Vương cưới hỏi đàng hoàng, thân phận cao quý chính phi. Để cho nàng không thích, không yên tâm chính là, Sở Yên mang thai, Tề Vương dưới gôi không con, nàng cái này không được sủng ái, Vương phi không có con nối roi bản thân. Nhưng mà sở yên mang thai, nếu sở yên sinh hạ đứa con trai, đó chính là tề vương phủ thế tử, tuy rằng không đến mức giao động vương phi địa vị, nhưng cũng sẽ tiến thêm một bước phân mỏng nàng vương phi quyền thế cùng vinh quang. Không biết nhiều ít cái ban đêm, tề vương phi nằm ở trên giường, nghe tưởng vi huyền truyền đến vũ nhạc tiếng động, như ngạnh ở hầu. Nàng hy vọng sở yên thất sủng, hy vọng sở yên nghèo túng, thậm chí ác độc địa bản tính có thể hay không đem sở yên hài tử nhận nuôi đến mâu đăng quán, chèn ép một chút tưởng vi khí thế. nhưng ngay cả như vậy nàng cũng trước nay không nghĩ tới muốn sở yên đi tìm chết nàng run rẩy nhắm mắt lại nhớ tới đêm hôm đó tỷ nữ vội vàng chạy tới nói cho nàng sở yên chết thảm tin tức khi đáy lòng dâng lên vô hạn sợ hãi thề vương phi cười nàng rõ ràng đang cười tươi cười lại là nói không hết chua sót sở yên sủng quan vương phủ còn muốn chịu kia rất nhiều tra tấn ta cái này vương phi lại có thể hảo đi nơi nào đâu áo ngủ tuyết trắng ống tay háo hướng khuỷu tay chạy xuống lộ ra cánh tay thượng cũ kỹ vết thương tới sở yên được sủng ái, tính tình dịu ngoan, còn có mang đều trốn bất quá vừa chết, ta đây đâu? Tề Vương Phi đờ đẫn nói, nàng tươi cười chua sót, trong đó ẩn hàm hận ý. Bất quá thọ tử hồ bi mà thôi, nàng tưởng hòa ly, nhưng mà hòa ly nơi nào lại là dễ dàng như vậy sự? Tề Vương Phi xuất thân sắc thật bất phàm, nhưng mà cho dù lại bất phàm, cũng so bất quá hoàng gia. mà hoàng ra mặt mũi lại chú định nàng không thể đem tề vương ngược đãi hậu trạch phi thiếp đến chết sự bắt được mặt bản thượng làm hòa ly lý do minh sương hình như có sở ngộ trừ phi tề vương ngược đãi phi thiếp đến chết trước đó một bước lan truyền đi ra ngoài đến lúc đó tề vương thanh danh tăng tẫn hoàng thất mặt mũi bị hao tổn tề vương phi gia tộc lại nhân cơ hội đưa ra vương phi hòa ly trở về nhà một chuyện tự nhiên thuận lý thành trương tề vương phi không nói gì chỉ là dịu ngoan mà rũ xuống mắt ngồi ngay ngắn với trước biểu tình bình tĩnh Minh xưng hỏi, ngươi không sợ bị hạch tội với Tề Vương? Tề Vương phi thanh em ổn định mà bình tĩnh, chắc phi sở thị chi tử cùng thiếp thân không quan hệ. Vương gia nghĩ đến là tưởng nghiệm sở phi quá mức, mới có thể đêm khuya nghe nói quỷ khóc, trong phủ nhân tâm hoảng sợ. Thiếp thân bởi vậy lầm nhìn quỷ ảnh, bị bệnh trên giường, nghĩ đến cũng là tình lý trung sự, rất là chấn động lương tố chừng Nhưng Vương phủ trên tường xuất hiện huyết. Tề Vương phi trầm tĩnh nói, nghĩ đến là cái nào hạ nhân bị sở chắc phi ân huệ, trong lòng bất bình. Mới làm ra bậc này sự tới dọa người, bất quá sự phát khi thiếp thân đầu phân chấn làm, bị bệnh mấy ngày, trong phủ lúc ấy thả ra đi một đám nô tỳ. nếu muốn cha chỉ sợ không tốt lắm cha. Vân Lam gật đầu nói, ta đã biết, nơi đây chuyện tới này, hết thể đều đã sáng tỏ. Chắc phi sở yên chết thảm, vương phi thỏ tử hồ bi, đơn giản làm ra nháo quỷ một chuyện, muốn đem sự tình nháo đại, nghị cách hòa ly. Hắn hướng tới lương tố trưởng gật đầu nói, lương đạo hữu, chuyện này là tề vương cầu đến trích tinh lâu. Nên xử trí như thế nào, vẫn là muốn ngươi tới bắt chủ ý, ta cùng sư mội ngày mai liền phải lì phủ. Lương Tố Trừng đang ở đại triệu chấn động, hoang mang lo sợ khoảnh khắc, nghe vậy do dự nói, thiếu tông chủ, ta đây có phải hay không hay là nên đi đem chắc phi quan khai. Hắn những lời này vừa ra, Minh Sương thoáng nhìn trên giường tề vương phi bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra. Lương Tố Trừng nói như vậy, chính là muốn đem vương phi từ chuyện này trích đi ra ngoài ý tứ. Vân làm đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ẩn ở nơi tối tăm ngọc chân nhân rốt cuộc đại tùng một hơi, vui mừng mà tưởng tố trừng rốt cuộc sẽ động não Nhưng mà lương tố trừng tiếp theo câu nói lại trở về hắn bình thường trình độ, kêu tà ám. Vân Lam biết hắn muốn hỏi cái gì, một tay dắt minh xương chít thân hướng ra phía ngoài, nhàn nhạt nói, tà ám có hay không, đều không quan trọng, đơn giản ngươi một câu thôi. Đúng vậy, tà ám có hay không, đều không quan trọng. Quan trọng là tề vương thỉnh trích tinh lâu tiên trưởng tới trừ tà ám. lại trước đó ở mấu chốt nhất chắc phi chi tử thượng lừa gạt bọn họ liền ở bọn họ muốn bước ra ngạch cửa khi phía sau tể vương phi chân trần xuống giường đoan chính mà quỳ xuống thiếp thân đa tạ tiên trưởng rủ lòng thương nàng khỏe mắt lăn xuống hạ một giọt nước mắt chính chảy vào tóc mai bên trong trong nháy mắt trôi đi vô hình minh sương quay đầu đối với nàng hơi một gật đầu bên ngoài tề vương vội vàng đón đi lên tiên trưởng kia tả khí vương phi không có việc gì vân lam đạm thanh nói Hắn cũng không giải thích Vương Phi rốt cuộc là không có tà khí, vẫn là tà khí bị nổ, chỉ nói, Vương ra chuẩn bị khai quan công việc đi. Thế Vương sắc mặt tức khắc thay đổi lại biến. Vân Lam nắm Minh Sương, Minh Sương lôi kéo kiểu kiểu, ba người rời đi mẫu đàn quán đại một khi, Minh Sương hình như có sở cảm, quay đầu lại đi, chỉ thấy phía trước cửa sổ Tề Vương Phi thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ còn đang nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Nàng nhớ tới mới vừa rồi Tề Vương Phi nhìn nàng cùng tiểu kiểu ánh mắt. Đó là một loại hôn tạp kính sợ, tôn sùng, lại có chút hâm mộ cùng hướng tới biểu tình. Nàng thân là dáng sơn minh xương tiên tử, cao cao tại thượng, đối với phạm nhân từ trước đến nay không bỏ ở trong mắt. Cho dù là nhân tộc Hoàng Triều Chi Chủ, ở trong mắt nàng cũng bất quá là cái tất cung tất kính phạm nhân thôi. Nhưng mà đối với tể vương phi như vậy hậu duệ quý tộc chi nữ, Hoàng thất vương phi tới nói, Hoàng Quyền lại giống như một đạo cao không thể phản tường thành, chẳng sợ nàng bị phu quân ngược đãi, muốn hòa ly, đều không thể không hao hết tâm tư Tiểu kiểu thanh âm ở nàng bên thai vang lên, sư tỷ, ân, Minh Sương nghiêng đầu, làm sao vậy? Tiểu kiểu nói, ngươi lại như thế nào phát hiện tề vương phi là phía sau màn đẩy tay nha. Minh Sương cười cười, một bên vân lam cũng nở nụ cười. Nàng dừng lại bước chân, xoa xoa tiểu kiểu gương mặt. Tiểu kiểu, sư tỷ giáo ngươi một đạo lý, ở không có manh mối thời điểm, phải học được hoài nghi người. Lương tố trừng không phải ngốc tử, tu vi cũng ở, trích tinh lâu cho hắn tìm rèn luyện quan hải. không có khả năng tìm cái tu vi hơn xa với hắn, làm hắn vô pháp phát hiện tà khí tà ám, nhưng hắn vẫn cứ không thu hoạch được gì, loại này thời điểm, liền có thể đem ánh mắt từ tà ám chuyển hướng người. Kia cũng không nhất định là tề vương phi A. Tiểu tiểu trận to mắt. Minh Sương nói, tề vương trong phủ, có thể ở vương gia vương phi bên người cùng hậu viện tự nhiên động tay chân, trừ bỏ tề vương chính là tề vương phi, tề vương đem sự nháo đại đối hắn có chỗ tốt gì. Đương nhiên, ngay từ đầu chỉ là suy đoán. Thẳng đến Ngọc chân Nhân cho chúng ta bằng chứng, ta mới xác định, phía sau màn đẩy tay chính là Tề Vương Phi. Nàng sờ kiểu kiểu đầu, không cần chỉ chú ý so ngươi cường đại, cũng muốn học được hoài nghi so ngươi nhỏ yếu. Trích tinh lâu chủ tuyển định Tề Vương Phủ làm lương tố chừng cái thứ nhất rèn luyện đối tượng, có lẽ chính là muốn cho hắn học được hoài nghi, mà Phi tin tưởng. Đi lạc. vẫn làm loạn choạng hắn nắm minh sương tay, ý cười dịu rằng nói, chuyện ở đây xong rồi, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta trở về nghỉ ngơi một đêm. ngày mai sớm chút lên đường ân minh sương thu hồi suy nghĩ đối hắn cười đi rồi chương bảy mới lo lắng âm thầm ngay kế sáng sớm minh sương ba người từ biệt tề vương phủ tiếp tục lên đường lúc này đây tề vương không có mạnh mẽ giữ lại bọn họ thậm chí có chút tránh chi e sợ cho không kịp ý vị lương tố Trừng đưa bọn họ một đường đưa đến bình cửa thành sau đó nói chờ tề vương phủ sự tình giải quyết ta cũng liền phải nhích người đi trước ngọc thanh cung tham gia chiết hoa đại điển vân thiếu tông chủ Nhị vị Minh tiên tử, ngày sau tai kiến. Ngày sau tai kiến. Tiểu kiểu đi rồi vài bước, nhịn không được quay đầu lại đi xem cửa thành phương hướng, lại thấy Lương Tố Trừng đứng ở cửa thành hạ không có động, cùng trong thành đi ra một đội nhân mã hội hợp, hướng một cái khác phương hướng đi. Bọn họ đó là đi làm gì? Tiểu kiểu hỏi. Minh Sương quay đầu nhìn thoáng qua, nói, đó là tề vương phủ người, bọn họ đi khai quan. Đề cập khai quan, tiểu kiểu khó hiểu nói. Không phải hẳn là tối hôm qua đưa ra khai quan lúc sau lập tức đi sao, hiện tại lại đi khai quan, vạn nhất đêm qua Tề vương phủ đã phái người trộm thay đổi thi thể làm sao bây giờ. Nàng khó được hỏi ra thông minh vấn đề, Minh Sương cảm thấy vui mừng, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn kiểu kiểu. Đang lúc kiểu kiểu kiêu ngạo khi, Minh Sương rồi lại lắc lắc đầu nói, không phải vạn nhất. Vân Lam tiếp lời, là nhất định. Minh Sương bổ sung nói, thậm chí có khả năng ngày đó chắc phi hạ tăng khi, vui vào trong quan tài liền không phải sợ chắc phi. Chắc phi là triều đình minh chỉ ban phát sách phong thượng hoàng gia ngọc điệp không phải không danh không họ bình thường thị thiếp nô tỳ cho dù là tề vương đánh giết chắc phi cũng không có gì hảo quả tự ăn cho nên hắn nhất định sẽ kiệt lực che lại chuyện này kia làm sao bây giờ tiểu tiểu mở to mê mang đôi mắt minh xương tâm bình khí hòa nói thi thể đổi không đổi đều không sao cả tề vương quá xem nhẹ người tu hành đừng nói hắn có thể hay không lâm thời tìm được một cái đồng dạng có thai các phương diện đều tương phù hợp nữ thi di hoa tiếp mục Liền tính thật tìm được rồi, chẳng lẽ trích tinh lâu liền không có thủ đoạn phân biệt sao? Lương tố trừng kỳ thật khai quan đều không cần, sở dĩ đi này một chuyến, đơn giản là tưởng giúp vương phi một phen. Nga! tiểu kiểu cái hiểu cái không gật gật đầu, chính là tề vương biết rõ chắc phi nguyên nhân chết chịu không nổi kiểm chứng, vì cái gì sẽ đem chắc phi chết nói ra đâu? Chỉ nói sau mấy khởi việc lạ không phải được rồi sao? Vân Lam bật cười, chen vào nói nói. Đó là bởi vì Tề Vương trong lòng nhận định sau tam khởi việc lạ cùng Chắc Phi chết có quan hệ, hoặc là quay phá tà ám chính là Chắc Phi. tiểu Kiểu A một tiếng, hắn trộn dạ, không ngừng là trộn dạ. Vân Lam nói, rất có thể có người từ giữa dẫn đường, mới làm hắn kiên định cái này ý tưởng, bởi vậy biết rõ Chắc Phi chi tử chịu không nổi kiểm chứng, nhưng hắn sợ hãi tà ám lấy mạng, không thể không ngắt đầu bỏ đuôi đem việc này nói ra. tiểu Kiểu, là Vương Phi sao? Minh Sương, kia đương nhiên. đề cập tề vương phi liền tính là minh sương đều không thể không cảm thán nàng cẩn thận tinh miệt vân lam hiển nhiên cùng có nài cảm hắn chạm chạm minh sương nói tối hôm qua tề vương phi tuy rằng đem sự tình từ đầu tới đuôi công đạo rõ ràng nhưng mà trong đó cùng nàng có quan hệ bộ phận nàng chính là nửa điểm cũng chưa hướng chính mình trên người ôm quỷ khóc có thể là tề vương chuẩn dạng, máu tươi có lẽ là tâm hướng chắc phi nô thì làm nhưng là lúc ấy nàng trùng hợp bị bệnh không biết tình mà thả một nhóm người đi ra ngoài vô pháp kiểm chứng Đến nỗi nàng chính mình gặp được quỷ ảnh. Đó là trong phủ nhân tâm hoàng sợ, nàng chịu đồn đại ảnh hưởng, mới đại kinh tiểu quái lầm nhìn quỷ ảnh. Nói cách khác, nàng nhìn như cái gì đều nói, nhưng lời này chẳng sợ bắt được tề vương trước mặt, cũng không hề sơ hở. Tề vương phi cái gì cũng không biết, hết thể đều chỉ là trung hợp. Nàng nhất khác người nói, cũng chỉ là thẳng thắn thành khẩn chính mình không thích sở yên, cùng với thỏ tử hồ bi mà thôi. Đến nỗi mặt khác Phạm Huy nói, một chữ cũng chưa từ nàng trong miệng ra tới. Minh Sương gật đầu, chắc là ở trong vương phủ tình cảnh thật sự gian nan, mới có thể như thế cẩn thận. Tiểu kiểu, ta cái gì cũng chưa nghe ra tới. Minh Sương chịu mến mà vỗ vỗ hổ ly đầu. Từ biệt bình thành, ba người tiếp tục đông thượng. Kế tiếp lộ trình còn tính trôi chảy, duy độc tới rồi khoảng cách ngọc thanh cung không xa Phụng thành ngoại ô. Minh Sương ba người đang ở ngoài thành trà quán thượng uống trà khi, Vân Lam đột nhiên mở người, cử đến bên môi bắt trà dừng lại. hắn vô vô Minh Sương mu bàn tay, á Sương. ta cảm giác có điểm không đúng. Mấy ngày đồng hành, vân lam đối minh sương sưng hô đã từ sư muội tự nhiên mà quá độ tới rồi a sương. Minh sương đối này cũng không dị nghị, có dị nghị tiểu kiểu vô lực phản đối. Minh sương ngẩng đầu lên, khăn che mặt ngoại, nàng mỹ lệ mi nhăn lại, sắc thật không đúng. Minh sương chậm rãi nói, tám tháng nhiệt liệt ánh mặt trời từ cành lá gian sái lạc, dưới tảng cây trà quán thượng đầu hạ ấm áp sáng ngời quang. trong tóc trà quán lao bản động tác nhanh nhẹn mà dẫn theo ấm trà. ở mấy chương cái bàn trung gian xuyên qua châm trả đàm thiếu thanh từ bên cạnh mấy chương trên bàn truyền đến nghỉ chân khách thương vừa nói vừa cười dùng địa phương phương ngôn đắp lời nói trên cây điểu dịu rít kêu một đoàn sau giờ ngỏ ánh nắng vừa lúc phơi đến người chỉ nghĩ lười biếng mà nằm xuống ngủ cái ngủ trưa tại đây thích ý một lát không có người chú ý tới trả quán trong một góc mày níu chặt thiếu niên nam nữ linh khí dao động quá kịch liệt vân lam giơ tay hướng không trung một sao cảm thụ được đầu ngón tay bắt giữ đến linh khí lưu động Những mày thấp giọng nói, thiên địa chi gian các nơi đều có linh khí, đơn giản là nhiều cùng thiếu khác nhau. Trong tình huống bình thường, trong thiên địa linh khí rất khó phát sinh đại giao động, trừ phi là có luyện hư trở lên đại năng ở hấp thu linh khí phá cảnh, hoặc là có cường giả tranh đấu, trừ bỏ này hai loại nhất thường thấy khả năng, mặt khác sẽ khiến cho thiên địa linh khí kịch liệt giao động tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay, khả năng tính cũng cực thấp. Nhưng mà hiện tại, thiên địa chi gian, nguyên bản nên bình tĩnh an hòa linh khí điên cuồng kích động. quay cuồng không thôi minh sương nhìn thoáng qua vân lam vân lam lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu xác định vân lam cũng lộng không rõ linh khí điên cuồng dao động nguyên nhân sau minh sương đơn giản đứng dậy hướng bầu trời nhìn nhìn vân lam cơ hồ lập tức liền minh bạch minh sương ý tứ nàng làm muốn đạp kiếm dựng lên đến trời cao quan sát trong thiên địa có vô dị tượng ta và ngươi cùng nhau vân lam cũng đi theo đứng dậy đang lúc minh sương giơ tay muốn triệu ra xương hoa kiếm khi vân lam sắc mặt đống nhiên đại biến cực kỳ kịch liệt chấn động tự dưới chân mặt đất quần quận dựng lên trong lúc nhất thời trà quán thượng mấy người ngồi lập không xong té ngã trên đất nơi xa bụi mù đang khởi che trời minh xương tay háo rộng phất một cái khí kình từ trong tay háo tràn ra luyện hư cảnh cường giả chi lực không dung kinh thường cho dù nàng chỉ dùng một phân lực vẫn cứ đem toàn bộ trà quán thượng ngã trái ngã phải mọi người toàn bộ thật mạnh quăng đi ra ngoài rơi xuống đất lăn ra mấy trượng xa khách lạc vang lớn từ phụng thành cửa thành phương hướng vang lên liên miên không dứt Dây lắc chuyển đến phụ cận. Bùi mù tan đi, mọi người kinh hoàng tự trên mặt đất chống thân thể quay đầu lại nhìn lên, mới phát hiện một đạo thật lớn vết nứt từ cửa thành chỗ kéo dài đến tận đây, một đường kéo dài hướng càng xa xôi phương xa. Mới vừa rồi vang lớn, cư nhiên là đất nước tiếng động. Là, là điệu long xoay người. Không biết là ai run giọng nói. Còn đắm chìm ở kinh hái bên trong mọi người không có chú ý tới, nguyên bản trà quán trong một góc, kia ba vị an tính khách nhân, không biết khi nào đã biến mất ở tại chỗ. lần này địa chấn trung tâm ở phụng thành nội ngoài thành ngoại ô trà quán chỉ xem như bị lan đến cũng đã cực kỳ nguy hiểm đương minh sương cùng vân lam bước vào phụng thành nội khi bọn họ tâm cơ hồ lập tức trầm đi xuống tương đảo phong sụp bùi đất phi dương phố lớn ngõ nhỏ không có nửa tòa hoàn chỉnh phong úc trên mặt đất có thật lớn dạn nước khe ránh có tuyệt vọng tiếng khóc từ phế tích hạ truyền đến ven đường mấy cái người đi đường tránh né không kịp bị ngói thạch cây cối tạp ngã xuống đất vỡ đầu chảy máu đều đã xem như tốt không ít người đã không có hơi thở minh sương cùng vân lam liếc nhau phân chiều hai cái phương hướng đi đến bắt đầu xem xét ven đường người bị thương tình huống sư tỷ kiểu kiểu đuổi kịp nàng ta có thể hỗ trợ sao minh sương chính ngồi xổm xuống xem xét một cái người bị thương tình huống nghe vậy chỉ chỉ bên đường phế tích nơi này còn có người sống ngươi vào xem kiểu kiểu thanh thúy mà lên tiếng nàng dáng người nhỏ sinh thuận lợi chui vào phế tích bên trong gặp được phá lệ nhỏ hẹp địa phương liền hóa hồi nguyên thân chui vào đi không bao lâu minh sương nghe thấy nàng thanh âm sư tỷ người này thương thực trọng ta không dám hoạt động hắn. minh sương thủi hạ không ngừng nghe vậy nói vậy uy một viên đan dược minh sương tu chính là kiếm đối với y thuật rốt đặc cắn mai ngoại thương nghiêm trọng người bị thương minh sương còn có thể băng bó một chút nhưng gặp phải nội phủ có thương tích người bị thương nàng chỉ có thể giống kiểu kiểu như vậy uy một viên đan dược đan dược dùng xong rồi minh sương liền bắt đầu thua linh lực cứ việc minh sương không thiếu về điểm này linh lực nhưng người bị thương số lượng quá nhiều. Dần dần, Minh Sương cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. nàng nhìn liếc mắt một cái bốn phương tám hướng phảng phất vô tận phế tích, thật sâu thở dài. Đúng lúc này, Ngọc Thanh Cung người rốt cuộc tới rồi. Phụng Thanh cự Ngọc Thanh Cung không xa, địa chấn cùng nhau, Ngọc Thanh Cung lập tức liền có cảm ứng. Triệu Tập Môn Trung đệ tử tiến đến Phụng Thành cứu viện, tới cực nhanh. Minh Sương đem tiểu kiểu kêu trở về, tiến lên cùng Ngọc Thanh Cung mang đội đệ tử nói nói mấy câu, đơn giản giới thiệu chính mình thân phận. Thuận tiện đem mới vừa rồi cứu trợ người bị thương mấy chỗ địa điểm chỉ cho bọn họ, miễn cho Ngọc Thanh cung đệ tử lại làm lặp lại vô dụng công. Đem nơi này giao cho Ngọc Thanh cung đệ tử, Minh Sương mang theo kiểu kiểu quay đầu đi tìm Vân Lam. Nàng ở một chỗ trả lâu phế tích thượng tìm được rồi Vân Lam. Vân Lam sắc mặt vi bạch, hiển nhiên linh lực hao tổn không ít. Hắn một tay chống nạnh đứng ở một khối thật lớn trên tảng đá, chính hướng tới phương xa nhìn ra xa. Ở hắn phía sau... Một đội ngọc thanh cung đệ tử đang ở phế tích hạ cần cù chăm chỉ mà bảo người. A Sương. Vân Lam quay đầu tới, ý bảo Minh Sương xem bầu trời biên phương hướng. Giờ phút này đều không phải là trạng vạng, nhưng mà chân trời đã bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xám. Vân như kích động, rồi sau đó tụ tập hối thành một bức điểm xấu tranh cảnh. Muốn trời mưa. Minh Sương sắc mặt ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Nàng quay đầu nhìn về phía phía sau trong thành, phế tích dưới máu tươi nơi trốn, tiếng khóc không dứt Có kín người thân chân hôi, biểu tình dại ra mà ngồi dưới đất. Ngọc Thanh cung đệ tử, Phụng thành quân lại, còn có tự phát tiến đến cứu người rất nhiều ba cánh. Bọn họ ở bất đồng địa phương đem hết toàn lực bận rộn, muốn nhiều cứu ra mấy cái phế tích hạ người bị thương. Nương, nương ngươi tỉnh tỉnh A. Đây là một cái nữ đồng sắc nhọn tiếng khóc. Không có, cũng chưa, cái gì cũng chưa. Cứu, cứu ta, người tới A, cứu cứu ta. Vô số hoặc bi thống, hoặc bén nhọn hoặc cao vút. hoặc tuyệt vọng thanh âm từ phụng thành các nơi chuyển đến chuẩn xác mà rơi vào minh sương cùng vân lam trong hai trong đó thống khổ lệnh người không đành lòng tốt nghe cơ hồ khắp huyết nhưng mà bọn họ đã xem như may mắn giả càng nhiều bất hạnh giả đã chôn sâu ở phế tích dưới không bao giờ có thể mở mắt ra chân trời ô trầm vân như trông chất một hồi mưa to gần ngay trước mắt minh sương thần sắc ngưng trọng mà nhìn chân trời tụ tán mây đen thang khẽ một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh rỗi lại đây nắm lấy minh sương tay đó là Vân Lam Tay. Vân Lam Tay xúc cảm lạnh lẽo, đây là Minh Dương chưa từng có gặp qua. Nàng quay đầu, chỉ thấy Vân Lam thần sắc so nàng càng thêm nghiêm trọng, giữa mày lo lắng âm thầm thật mạnh. "A Dương." Vân Lam thấp giọng nói, "Ta có một loại thật không tốt dự cảm." Chương 71 Thiên Mệnh. Bởi vì người tu hành tồn tại, nhân tộc hoàng thất địa vị cũng không như yêu, ma nhị tộc giống nhau có được tuyệt đối cao thượng địa vị, nhưng mà ít nhất ở mặt ngoài, các môn các phái đều vẫn duy trì đối hoàng đế kính trọng. Nay phân không biết mấy trở thành sự thật giả kính trọng trong đó một loại biểu hiện phương thức, liền thể hiện ở tu hành giới thông thường sử dụng kỷ niên pháp cùng người thường giống nhau như lúc, đều sử dụng hoàng đế niên hiệu kỷ niên. Hiện giờ ngôi vị hoàng đế thượng vị này hoàng đế niên hiệu Hưng Thịnh, tính ra năm nay hẳn là Hưng Thịnh 6 năm. Hưng Thịnh 4 năm 3 tháng, Ngô Châu địa chấn, 10 tháng, đại thông hà lũ lụt, hướng hủy ven bờ ruộng tốt vô số, Hưng Thịnh 5 năm tháng 4, lệnh sơn núi lở, thủy hội, khi đồn đại thiên tử qua đức, 7 tháng. nạn hạn háng khởi tây nam chư châu suýt nữa phát sinh hương thịnh 6 năm một tháng kinh thành bạo tuyết tuyết thai đông lạnh đói mà chết nạn dân nhiều đạt mấy ngàn nói tới đây vân lam ngừng lại hắn nóng nhìn chân trời quần cuộn mây đen cơ hồ có thể nghĩ đến hôm nay phụng thành địa chấn sẽ như thế nào ghi lại hương thịnh 6 năm 8 tháng 13, phụng thành địa chấn đất nước tử thương du vạn minh sương nghe hiểu vân lam trong lời nói chi ý cũng đi theo nhăn mày đích xác mấy năm nay thiên thai thật sự quá nhiều địa chấn lũ lụt núi lở nạn hạn hán tuyết hai. này đó thiên thai chẳng sợ phát sinh cùng nhau đều có thể lệnh triều đình sức đầu mẹ chán ba năm nội tính thượng hôm nay cư nhiên ước chừng đã xảy ra sáu khởi đây là sống sờ sờ kéo cũng có thể đem triều đình kéo suy sụp còn không đợi minh sương nghi hoặc vân lam đồng dạng bế quan vì cái gì có thể đối dân gian thiên thai biết đến như thế rõ ràng vân lam chính mình liền cấp ra giải đáp ta xuất quan lúc sau phát hiện tông môn mấy năm nay miễn trừ triều đình cung phụng còn cấp triều đình đưa đi tuyệt bút vàng bạc đi tra xét ký lục mới phát hiện mấy năm nay thiên thai như thế thường xuyên hắn lời này còn thuận tiện giải đáp minh sương một cái khác nghi vấn vì cái gì dân gian còn coi như yên ổn tu hành giới che chở phạm nhân trợ giúp triều đình chẳng yêu trừ ma triều đình cũng muốn mỗi năm dâng lên rất nhiều tài nguyên cung phụ nhưng mấy năm nay thiên thai tần phát các đại tông phái đương nhiên không có khả năng ở cái này khẩn cấp thời điểm lại đi tắc muốn tài nguyên tương phản còn phải vì triều đình đưa đi vàng bạc làm triều đình có thể kịp thời cứu tế các nơi nạn dân trùng kiến gặp thai hỏa mà, giữ gìn dân gian ổn định tu hành giới cùng triều đình quan hệ vốn dĩ chính là như thế triều đình yêu cầu tu hành giới trấn thủ tư phương chảm trừ yêu ma tu hành giới cũng yêu cầu triều đình thống trị tránh cho nhân tộc lâm vào chia năm xẻ bảy nước sôi lửa bỏng hỗn loạn hoàn cảnh minh sương châm trước nói ngươi nói không sai mấy năm nay thiên thai là có chút quá nhiều nhưng thiên thai bổn phi nhân lực có khả năng khống chế vân lam cắt đứt nàng lời nói Nói, á Sương, ngươi còn có nhớ hay không cái kêu ngộng?" Minh Sương biểu tình khai biến. Ta không biết vì cái gì, có một loại ẩn ẩn dự cảm. Vân Lam nhẹ giọng nói, những năm gần đây tần phát thiên hai, có lẽ không phải ngoài ý mớn, có lẽ, liền cùng ngươi ta cảnh trong mơ có quan hệ. Giáng Sơn Thiên su Phong. Mộ huy dựa vào ghế chung, tóc dài chưa thúc, như mặt nước rôi tung xuống dưới, áo rộng tay dài, giả dạng rất là nhàn tản thích ý. Nhưng mà hắn biểu tình lại một chút không hiện thích ý. Tuy rằng trên mặt không có ưu sầu thần sắc, đáy mắt lại ẩn hàm nặng nề cẩn thận cùng xem kỹ chi ý. Phụng thanh địa chấn. Mấy chữ này hàm ở mộ huy giữa môi, bị hắn thấp giọng lặp lại phẩm vị vài lần, ngay sau đó mộ huy tiện tay nhặt lên án thượng chung trà, đem nửa chén trà hướng không trung một bát. Thanh thấu nước trà đọng lại ở giữa không trung, từ từ triển khai, hóa thành một chương thật lớn thủy mạc. Án thượng dính chu sa bút tự động bay lên, ở thủy mạc thượng rơi xuống sáu cái đỏ tươi điểm. Nhìn như rơi dụng các nơi không có dấu vết để tìm. Nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này 6 cái điểm vừa lúc là Ngu Châu, Đại Thông, Lệnh Sơn, Tây Nam Tam Châu, Kinh Thành cùng với Phụng Thành vị trí. Này 6 cái điểm cấu thành một bức đối với mộ huy tới nói ngoài ý muốn quen thuộc hình ảnh. Cuối cùng, hắn chậm rãi nâng lên tay, lăng không một lòng tay, xa xa dừng ở thủy mạc cực Tây Nam Chỗ. Bạn mộ huy động tác, một chút kim quang sôi nổi mà ra, dừng ở thủy mạc thượng, bổ toàn này phó hình ảnh. Đây là bắt đầu thất tinh phương vị đồ. Mà mộ huy này một lóng tay, vừa lúc bổ toàn thiếu tổn hại giao quang. Tuổi trẻ dáng sơn trưởng môn đứng ở rộng đại thủy mạc phía trước, thật lâu mà nhìn chăm chú này 6 giờ màu son, biểu tình mấy phen khó lường biến ảo. Hắn mày níu lại, như là ở tự hỏi. Không biết qua bao lâu, ngoài điện sắc trời mấy phen biến ảo. Mộ huy tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn vây vây tay, treo ở không trung thủy mạc dầm một tiếng tứ tán mở ra, hóa thành điểm điểm trong suốt bọc nước, một lần nữa chở xuống ly trung. hán gọi tới thiên su phong thượng vẩy nước quét nhà chấp sự phân phó nói đi thỉnh thiên toàn phong chủ tới phụng thanh địa trấn cũng không thể ảnh hưởng ngọc thanh cung chiết hoa đại điển đúng hạn cử hành ngay kế minh sương mang theo tiểu kiểu cùng vân lam tách ra từng người cùng giáng sơn cùng thượng dương tông đội ngũ hội hợp vào ngọc thanh cung minh sương từ trước bên ngoài hành tẩu số lần cũng không nhiều nhưng bởi vì nàng là giáng sơn trưởng môn đệ tử lại có cái tu hành giới đệ nhất mỹ nhân thanh danh bởi vậy mặc kệ đi đến nơi nào đều rất có mặt núi lần này như cũng là như thế hơn nữa bởi vì hoài hư chân nhân mất mộ huy vào chỗ minh sương từ giáng sơn trưởng môn đệ tử biến thành giáng sơn trưởng môn ruột thị sư muội bối phận càng cao một tầng vào ngọc thanh cung cửa cung đều có ngọc thanh cung trưởng lão tiến đến tiếp đãi tiểu tiểu theo bản năng liền tưởng hướng minh sương phía sau trốn bị minh sương nắm ra tới chính là đứng ở nàng bên cạnh người mộ huy không đề cập tới minh sương cũng không nói nhưng hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem Tiểu Kiểu mang ra tới chính là muốn cho nàng nhận thức chút người tu hành, bắt đầu phát triển chính mình quan hệ, chỉ có kiểu kiểu chính mình tưởng đi theo sư tỷ ra tới nơi nơi chơi đùa, hoàn toàn không có chuẩn bị, đối này rất là mờ mịt. Đều là Thiên Hạ Tam Tông, Dáng Sơn đoàn người ở Ngọc Thanh cung phân đến sân cũng cực đại cực hảo. Đại cấp đệ tử tất cả đều giản xếp hảo lúc sau, Minh Sương néo tưởng chui vào nhà ở Tiểu Kiểu, kiểu cường ngạnh mà đem nàng ném ra viện môn. Đi ra ngoài đi một chút. Minh Sương khó được nghiêm khắc nói, Tiểu tiểu sừng sốt sau một lúc lâu, sư tỷ ngươi không cần ta sao? Minh sương nhận tâm làm lơ nàng phiếm hồng hốc mắt, ta mặc kệ ngươi đi ra ngoài chơi đùa cũng hảo, giao bằng hữu cũng hảo, không chuẩn suốt ngày tránh ở trong phòng, ít nhất muốn cho người biết, giáng sơn trưởng môn còn có cái tiểu sư muội. Tiểu kiểu ủy khuất nói, ta không nghĩ đi, sư tỷ, sư tỷ ngươi không phải cũng không đi sao? Minh sương nhàn nhạt nói, ta luyện hương, nàng không cần đi, nàng thiên phú đặt ở nơi này, chẳng sợ nàng tính tình cổ quái gấp 10 lần. Chỉ cần nàng còn có thể tu hành, ở thực lực vi tôn tu hành giới liền vĩnh viễn sẽ không ăn nửa điểm mệnh. Nhưng là tiểu tiểu không được, nàng quá yếu. Yêu tộc có chính mình truyền thừa công pháp, tiểu tiểu tu lại là nhân tộc công pháp, tiến độ thong thả, không có gì danh khí. Nếu nàng lại không yêu gặp người, mấy năm qua đi, còn có ai biết dáng sơn trưởng môn còn có cái tiểu sư muội Mộ huy cùng Minh Sương đương nhiên có thể cả đời đem nàng che chở ở cánh chim hạ nhưng nếu có một ngày bọn họ đều không còn nữa đâu. cho nên kiểu kiểu cần thiết muốn đi ra ngoài gặp người cần thiết làm người trong thiên hạ biết giáng sơn trưởng môn còn có cái tiểu sư muội nàng đồng dạng đại biểu cho giáng sơn thiên su phong một mạch thấy sư tỷ ý chí sắt đá tiểu kiểu vô kế khả thi lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi sân tiểu kiểu chân chức mới vừa đi minh sương liền theo đi ra ngoài ngọc thanh cung khách viện thiết lập tại cùng cái phương hướng nay phiến đại đa số sân đều là dùng cho an trí khách nhân chỗ các trong viện cái cọ âm ĩ rất là náo nhiệt Minh Sương không cần tốn nhiều sức liền tìm tới rồi Thượng Dương Tông Sơn. Nàng lặng yên không một tiếng động mà ở viện ngoại cách đó không xa rừng cây biên đợi một lát, quả nhiên thấy hạnh y thiếu niên nhanh nhẹ tới, Vân Lam đã đi tới. Đợi lâu. Vân Lam nói. Minh Sương, không lâu. Nàng ngược lại tiếp tục hai người tự hỏi một ngày vấn đề, Ngươi nghĩ ra mấu chốt nơi sao. Vân Lam rỗi tay giữ chặt Minh Sương, tàn bộ hướng trong rừng đi đến, nghe vậy khẽ thở dài, ta nghĩ không ra, cái kêu ngộng. Hắn trầm mặc một lát, mới nói, ta suy nghĩ, cái kia mộng hay không vốn là biểu thị cái gì. Vì cái gì ở trong mộng, cái kia Vân Lam trước nay không trải qua quá nhiều như vậy thiên hay mà ta lại đã trải qua. Minh Sương nhạy bén mà nhận thấy được hắn trong lời nói ẩn hàm ý tứ, dừng lại bước chân, những mày nói, ngươi suy nghĩ cái gì. Vân Lam nhẹ giọng nói, A Sương, ngươi từ trước nói giỡn, nói ta là khí vận chi tử, có thể hay không chân chính khí vận chi tử căn bản không phải ta, mà là một cái khác Vân Lam. Nguyên nhân chính là vì khí vận chi tử không có thể đoạt được thân thể này, mới khiến cho hết thể hướng đi trở nên đại đại bất đồng. Minh Sương hãi cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy, này đó thiên thai là bởi vì ngươi mà sát muốn đoạt xá ngươi thân thể cái kia hồn phách, mới đưa tới thiên phạt đi. Nàng vốn là nửa mang vui đùa mà nói ra lời này, nhưng mà đương chú ý tới Vân Lam thần sắc khi, Minh Sương đống nhiên biến sắc, ngươi thật sự như vậy tưởng. Vân Lam tú Mỹ mặt mày ẩn có mỏi mệt chi sắc, hắn nói, ta suy nghĩ một ngày một đêm. có thể hay không trong ngộng hết thảy chính là thế gian nguyên bản phát triển quỹ đạo mà ta đánh vỡ cái này quỹ đạo còn sống cho nên mới vì thế gian mang đến biến số hắn ngẩng đầu tây vọng xem chính là phụng thành phương hướng lấy vân lam tính cách là tuyệt không nhẫn nhìn ngàn vạn người chết ở thiên thai dưới thấy kia nơi sân động cũng đã cũng đủ làm hắn khổ sở đương suy đoán này hết thảy khả năng cùng hắn có quan hệ khi vân lam giữa mày ẩn ẩn uất sắc liền trở nên càng thêm sâu nặng minh sương sửng sốt một lát ý thức được vân lam tưởng lâu lắm đã bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng khó thở phản cười, một phen giữ chặt Vân Lam, khiến cho còn ở vô ý thức về phía trước cất bước Vân Lam ngừng bước chân. Nàng tính cách lãnh đạo, hiếm khi có như vậy rõ ràng cảm xúc lộ ra ngoài, khỏe mắt đuôi lông mày đều là sắc mặt giận dữ. Vân Lam ngẩn ra gian, hai chỉ hơi lạnh tay phủng thượng hắn gò má, khiến cho Vân Lam nhìn về phía Minh Sương đôi mắt. Ngươi nói đó là thế gian nguyên bản phát triển quỹ đạo. Minh Sương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không đã quên, ở cái kia quỹ đạo. đáng chết nhưng không ngừng ngươi một người nàng gần sát vân lam gò má sắc mặt như sương tuyết rét lạnh càng thêm mị kinh tâm động vách ở ngươi trong lòng ta có phải hay không cũng nên thuận theo thiên mệnh đi tìm chết ta giáng sơn cũng nên thuận theo thiên mệnh diệt môn minh sương lãnh đạm nói sau đó cái kia khí vận chi tử vì chính mình mưu đủ rồi chỗ tốt mang theo kiểu thê mị thiếp phi thăng hoàn toàn không màng chính mình cho nhân gian để lại lớn lao thai hoàng ẩm khắp thiên hạ người sinh tử họa phúc vì hắn một người nhường đường đây là thiên mệnh Minh Sương hơi lạnh đầu ngón tay dùng sức, ở Vân Lam gỏ má thượng không nhẹ không nặng mà để lại điểm dấu vết, ta không tin. Nói xong, nàng buông ra tay, lui về phía sau hai bước, sắc mặt lạnh lùng. Nàng không có giải thích câu kia ta không tin rốt cuộc là không tin ở cảnh trong mơ hết thể sẽ là thiên mệnh, vẫn là cho dù đó là thiên mệnh, nàng cũng không tin. Hay là là hai người kiêm có? Nàng chích thân hướng trong rừng đi đến, cũng không quay đầu lại. Minh Sương trong lòng rất rõ ràng, Vân Lam không phải sẽ tự ván tự ngại người. Hắn sẽ nói ra như vậy nản lòng nói, hơn phân nửa là bởi vì tưởng quá sâu, chui rúc vào sừng trâu. Cho nên nàng vừa đi, một bên ở trong lòng mặc đếm số. 10, 9, 8. Nàng mới vừa ở trong lòng yên lặng đếm ba tiếng, cũng đã bị từ phía sau ôm lấy. Xin lỗi. Vân Lam đuổi theo, băng bạch gò má buông xuống, dán ở minh xương cổ sau, môi răng răng nhiệt khí thổi quét ở nàng bên hay Là ta tưởng sai rồi, thực xin lỗi. Còn có, cảm ơn ngươi. mươi 72 hôn. người thiếu niên ấm áp phun tức thổi quét ở bên hai vân lam thanh âm thấp mà nhu như là ba tháng phất quá xuân thảo sao thượng thanh phong a xương, vân lam thấp giọng nói cảm ơn ngươi minh sương xoay người vốn định nói cái gì đó nhưng mà vân lam cùng nàng dán thân cận quá minh sương mới vừa vừa quay đầu lại chính đón nhận vân lam gần trong gang tức khuôn mặt hai người chi gian khoảng cách bất quá một tấc nàng thậm chí có thể ở vân lam hắc bạch phân minh đáy mắt thấy chính mình rõ ràng ảnh ngược trong nháy mắt kia nàng tư duy đột nhiên cứng lại Nguyên bản tới rồi bên môi nói nháy mắt bị quên tới rồi sau đầu, kia trương Mỹ lệ khuôn mặt thượng, khó được xuất hiện ngắn ngủi chỗ chống biểu tình. Minh Sương hoảng loạn mà rũ xuống mắt đi, nẹ tránh Vân Lam tầm mắt. a Sương, Vân Lam thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tuy rằng nghe đi lên vẫn là nhất quán nhu hòa thông dòng, nhưng mà tinh tế phẩm vị, thế nhưng có thể từ hắn trong thanh âm phẩm ra một tia hiếm thấy run rẩy Một loại khác thường, ái muội không khí dần dần từ hai người quanh thân bốc lên dựng lên. Loại này không khí là như vậy ái muội, lại là như vậy bí ẩn. Đối với cực độ khẩn trương, Minh Sương cùng Vân Lam tới nói, nó có vẻ như vậy nhỏ đến không thể phát hiện. Minh Sương, ân. Nàng theo bản năng lên tiếng, ngẩng đầu muốn đi xem Vân Lam khuôn mặt, không đợi nàng nâng mặt, trước mặt bóng ma phúc lạc, bên môi đột nhiên có ấm áp mềm mại đồ vật dán đi lên. Vân Lam cúi đầu hôn xuống dưới. Minh Sương ngơ ngẩn, nàng thậm chí không biết nên như thế nào phản ứng, ngắn ngủi mà sướng sờ ở Vân Lam trong ngực. đôi mắt khẽ nâng là có thể thấy vân lam gần trong găng tấc nhỏ dài run dày lông mi hắn phát gian có băng tuyết mát lạnh hương khí ngẫu nhiên độ lệch đầu hôn nàng khi mềm mại gò má cùng mình xương gò má nhẹ cọ nàng ma xui quỷ khiến mà từ vân lam trong lòng ngực rút ra một bàn tay tới chọc chọc vân lam gương mặt xúc cảm không tồi không ai sẽ không thích tiểu hồ ly sắc trời dần dần đen tiểu kiểu hồi sân thời điểm một phản rời đi khi bước đi trầm trọng nhảy nhót trên đầu còn mang cái thật lớn vòng hoa đủ mọi màu sắc Thật phân đẹp. nàng nguyên bản liền xinh đẹp đáng yêu vòng hoa sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm tiểu xảo đáng yêu nguyên bản tự mang kia phân tính trẻ con càng thêm rõ ràng đương nàng nhảy nhót đẩy cửa tiến vào khi trong viện giáng sơn đệ tử đều cầm lòng không đậu mà lộ ra chịu mến trưởng bối giống nhau tươi cười sau đó mới đồng thời vân an tiểu sư tỷ hảo tiểu tiểu nhập môn thời gian không nhất định so với bọn hắn đều trường nhưng nàng là trưởng môn nơi thiên xu phong một mạch vô luận nhập môn sớm muộn gì đều xem như cùng thế hệ đệ tử sư tỷ nàng chấp trước mắt chiều các đệ tử cười cười các ngươi cũng hảo mang đội thiên cơ phong chu trưởng lão nghe được động tĩnh cũng đi ra cười nói tiểu kiểu đã về rồi chơi đến hảo sao tiểu kiểu vui vẻ mà tháo xuống trên đầu vòng hoa hướng chu trưởng lão triển lãm đây là người khác đưa ta chu trưởng lão tuổi lớn sinh mãn đem tuyết trắng dâu dài khuôn mặt hiền tử nghe vậy cười nói tiểu kiểu đây là giao cho bằng hưu a ân tiểu kiểu mạnh mẽ gật đầu điểm chân hướng chu trưởng lão bên tay phải nhà ở nhìn thoáng qua chu sư thúc sư tỷ của ta đi ra ngoài sao chu trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua kia gian không có đốt đèn một mảnh đen nhánh nhà ở đúng vậy còn không có trở về đâu hắn hạ giọng bỗn cợt mà chấp chớp mắt tình lý bên trong nghe nói lần này thượng dương tông thiếu tông chủ cũng tới chu trưởng lão nói như vậy chỉ là bởi vì biết minh sương cùng thượng dương tông thiếu tông chủ vân lam có hú nước thuận miệng trêu ghẹo một câu nhưng mà kiểu kiểu này một đường là đi theo minh xương tới tận mắt nhìn thấy bọn họ hai người ngày ngày ở một chỗ thẳng đến cùng tông môn hội hợp khi mới vội vàng tách ra trong lòng biết chu trưởng lão nói tám chín phần mười là thật sự tức khắc phồng má lên tử giống chỉ tức giận cá nóc chu trưởng lão xem đến thú vị hắn tuổi tác lớn phá lệ thích trêu đùa tiểu hải tử đang muốn lại nói thượng hai câu đột nhiên ánh mắt một đốn cười ha hả chỉ chỉ kiểu kiểu phía sau đừng cổ quay hàm ngươi sư tỷ này không phải đã trở lại sao Tiểu tiểu đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên Minh Sương không biết khi nào đã đi đến, đối với Chu trưởng lão gật đầu nói, Chu sư thúc. Đã về rồi. Chu trưởng lão cười nói, tiểu tiểu vừa rồi còn ở tìm ngươi đâu, đúng rồi, mới vừa rồi Ngọc Thanh Cung người lại tới nữa một chuyến. Vì chính là chuyện gì? Minh Sương hỏi. Chu trưởng lão, không phải cái gì đại sự, trên hoa đại điển có hai bộ phận, nửa trận đầu là tuyển ra Ngọc Thanh Cung nội môn đệ tử, nửa trận sau là Ngọc Thanh Cung đệ tử cùng đường phái đệ tử lạc tràng tỷ thí. ngọc thanh cung muốn hỏi một câu chúng ta giáng sơn đệ tử có vài vị nguyện ý lạc chàng. minh sương không chút nghĩ ngợi nói giáng sơn đệ tử nào có không thể lạc chàng? sợ chỉ sợ ngọc thanh cung thua nhiều mặt mũi thượng không qua được chu trưởng lão cười ngâm ngâm so cái thấp giọng thủ thế lý là cái này lý bất quá nơi này là ngọc thanh cung chúng ta tổng phải cho chủ nhân ra mặt mũi ta báo tam tràng cái này số sao liền tính ngọc thanh cung liền thua tam tràng cũng sẽ không quá năng kham thua lại nhiều liền không thích hợp minh sương gật đầu Sư thúc lời này có lý. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là có chút tiếc nuối, khó được một cái cùng bạn cùng lứa tuổi giao thủ cơ hội, ba cái danh ngạch có chút thiếu. Chu trưởng lão lắc đầu nói, không ít, này ba cái danh ngạch là Ngọc Thanh Cung đệ tử cùng chúng ta đánh giá danh ngạch, còn lại tông phái chi gian vẫn nhưng cho nhau lạc tràng tỷ thí, không có danh ngạch định số. Minh Sương vui vẻ nói, kia thực hảo. Bọn họ hai người thế nhưng như là căn bản không có suy xét quá dáng sơn đệ tử sẽ thua. Nhất ngôn nhất ngữ gian đã cấp Ngọc Thanh Cung dự định liền thua Tam Tràng kết cục. Trong viện những đệ tử khác cũng nghe tới rồi, lại cũng không để bụng chút nào, chỉ cảm thấy đây là đương nhiên sự. nay đối bọn họ tới nói là cực kỳ tự nhiên, thiên hạ Tam Tông bên trong, cùng giai đệ tử chiến lược mạnh nhất vĩnh viễn đều là Giáng Sơn đệ tử. Ngọc Thanh Cung cùng Thượng Dương Tông đệ tử là ở Sơn môn luyện ra, Giáng Sơn đệ tử còn lại là từ trúc cơ bắt đầu, liền ở băng nguyên thượng cùng ma thu chém giết ra tới. Nói xong rồi lạc tràng danh tr Minh Sương hướng chu trưởng lão cáo tử, mang theo kiểu kiểu trở về các nàng hai người phòng. Trong phòng một mảnh hát ám, Minh Sương lấy ra viên dạ Minh Châu đặt lên bàn, nhu hỏa vầng sáng ánh sáng chỉnh gian nhà ở kiểu kiểu còn ngại không đủ, lại đi đem ánh đèn điểm khởi, trong nhà tức khắc lượng như ban ngày. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà quay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ trên giường sư tỷ, nhưng mà này vừa chuyển đầu, lại loáng thoáng cảm thấy có này đó không đúng, tiến đến Minh Sương trước mặt cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, mới do dự hỏi Sư tỷ, ngươi môi làm sao vậy? Nhìn ngoài cửa sổ Minh Dương cũng không quay đầu lại, nhìn tiểu tiểu liếc mắt một cái. Tiểu Bạch Hồ Ly không biết vì sao, cảm giác có điểm nguy hiểm. Nhưng nàng từ trước đến nay tâm đại, vây điểm này ẩn ẩn nguy hiểm dự cảm bị nàng vứt tới rồi trên chín tầng mây, ngược lại thấu càng gần chút. Sư tỷ, ngươi môi hảo hồng a, như thế nào làm? Lượng như ban ngày ngọn đèn dầu càng có vẻ Minh Dương ra thị xương tuyết giống nhau bạch, cho nên cũng liền sấn đến nàng môi càng thêm đỏ thắm, phảng phất muốn thấm suất huyết tới. đặt ở người khác trên người không khỏi có vẻ quá dị nhưng mà đối với Minh Sương tới nói phản làm nàng nhiều một phần khác động lòng người bị tiểu tiểu này vừa hỏi Minh Sương ẩn ẩn cảm giác nhị sao có chút nóng lên trước mặt tiểu Hồ Ly vẫn cứ ngây ngốc mà truy vấn Minh Sương nhắm mắt một trường đem tiểu tiểu chụp trở về nguyên hình tiểu Bạch Hồ Ly ngây ngốc mà ghé vào sư tỷ trong lòng ngực không rõ sư tỷ vì cái gì muốn đem chính mình chụp hồi Hồ Ly bên kia Thượng Dương Tông Sân Tiến Phong thấy sư đệ sư đệ đang ở thất thần vân lam a làm sao vậy sư huynh tiến phong thấy đỡ lấy cái chán ngươi có phải hay không không nghe ta nói gì đó vân lam lộ ra ngượng ngùng cười tới sư huynh ngươi nói lại lần nữa tiến phong thấy bất đắc dĩ mà lắc đầu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nhập thần liền ta cùng ngươi nói chuyện đều nghe không thấy cứ việc ngoài miệng oán giận hắn vẫn là lại kiên nhẫn mà đem lời nói lặp lại một lần cuối cùng nói ngươi có hay không hứng thú là chẳng vân lam lắc đầu nói không cần Ta lạc chàng đảo như là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn câu này nói thực thật thành, hơn 20 tuổi luyện hư đặt ở ngàn năm đều cực kỳ thưa thớt, tu đến luyện hư người tu hành trên cơ bản đều là tiếng tăm lừng lấy tiền bối đại năng, giống loại này tuổi trẻ một thế hệ đánh giá tỉ thí căn bản sẽ không lạc chàng. Lấy Vân Lam tu vi, hắn tự mình hạ chàng tuyệt đối sẽ cướp đi mọi người chú ý, mà nơi này là Ngọc Thanh cung, hắn như vậy làm nổi bật không khỏi không lớn thích hợp. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Yến Phong thấy Cái này sư huynh luôn luôn hành sự cẩn thận, như thế nào sẽ đột nhiên đưa ra như vậy kiến nghị. Tiến phong chuyển biến tốt khụ một tiếng, xấu hổ nói, ngươi biết không, dáng sơn minh sường tiên tử cũng tới. Vân lam cho nên. Tiến phong thấy lại khụ một tiếng, ngươi xem, các ngươi hai người uổng có hôn nước lại trước nay không có công khai chạm qua mặt, càng đừng nói ganh đua cao thấp, theo ta được biết, rất nhiều người đều đang âm thầm chờ mong các ngươi lần này chiết hoa đại điển thượng tỉ thí một hồi đâu Vân lam ưởng có hôn nước đảo không đến mức rốt cuộc bọn họ vừa mới mới chạm vào sông mặt chương 73 nói chuyện với nhau ngày kế ngọc thanh cung huyền tố hồ huyền tố hồ hồ nước chân nhẵn như gương chiếm điệu rộng lớn bên hồ liễu rủ theo gió lay động hồ thượng tinh tinh điểm điểm giải rác hoa sen lá sen nhìn xa nơi xa mặt hồ cuối trực tiếp dây núi có thác nước từ sơn dàn chỗ cao chút xuống mà xuống giống như một cái liên tiếp thiên địa xích bạc bên hồ tư phía rơi dụng tốt 5 top ba đan sen cao thấp cự thạch Giờ phút này, những cái đó cự thạch ngồi đầy các môn các phái đệ tử, chính thấp giọng đàm tiếu, hoặc là khắp nơi đi tìm cũ thức bạn tốt, giữa sân thập phần náo nhiệt. Cự thạch lúc sau trên đài cao, số đem ghế dựa một chữ bài khai, là vì các phái sư trưởng thiết trí quan chiến đài. Có tư cách ở quan chiến trên đài vớt đến một phen ghế giữa 89 phần 10 là môn trung tiền bối, hơn phân nửa dâu tóc bạc trắng, liền tính là chú nhan có thuật nữ tu, cũng có thể từ ánh mắt, thần thái chờ rất nhỏ chỗ nhìn ra lão luyện thành tụ tới. Cứ như vậy, duy nhất hai cái chân chính tuổi trẻ người liền có vẻ phá lệ chú mục quan chiến đài đông giáng sơn ghế thượng minh sương ngang đầu chiều nhìn qua ngọc thanh cung cung chủ gật đầu vì lễ ngọc thanh cung cung chủ rất có hưng thúc cười quay đầu lại nhìn nhìn quan chiến đài tây thượng dương tông ghế vẫn lam một bộ đại sắc quần áo tóc dài dùng một chi thanh ngọc châm thúc hởi đang ngồi ở ghế trung đi xuống nhìn lại cùng cho dù ngồi ở ghế trung sống lưng vẫn như cũ định đến thẳng tắp giống như sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm minh sương bất động Vân Lam ngồi cũng không xong ngồi ngay ngắn. Hắn một tay chống cằm, ánh mắt hư hư dừng ở không trung, không biết nhìn về phía cái gì phương hướng. Tay háo bãi buông xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng thủ đoạn, cùng với xinh đẹp tay phải. Đó là một con trời sinh thích hợp tay cầm kiếm. Ngọc Thanh Cung cung chủ ngồi xuống, đồng thời ở trong lòng không tiếng động thở dài. Hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, hai cái thiên phú tuyệt luân, chú định dẫn dắt tu hành giới tương lai mấy trăm năm người trẻ tuổi, cố tình không có một cái là Ngọc Thanh Cung. Vân Lam cũng liền thôi, thượng dương tông trưởng môn con trai độc nhất, vô luận như thế nào không có khả năng khác đầu hàn phái. Giáng Sơn hoài hư lại là vận khí tốt, ra cửa một chuyến là có thể nhặt về tới một cái thiên phú xuất chúng hải tử. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nàng chuyển mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau biểu tình kính cẩn, mặt mày buông xuống diệp hoa trúc, đem trong lòng về điểm này tiếc nuối tốt lắm giấu đi, ở quan chiến trên đài ngồi xuống. Bắt đầu đi. Ngọc Thanh cung cung chủ thanh bằng nói. Theo nàng giọng nói rơi xuống đất. hồ trung tâm bốn tòa đài sen trung có bốn đạo thanh thấu thủy liên dâng lên mà ra hơi nước ở bốn tòa đài sen trung tâm không trung giao hòa chiếu sáng lẫn nhau dưới ánh mặt trời ngưng ra như ẩn như hiện cầu vồng ở hơi nước bên trong một cái nhỏ sinh thân ảnh chậm rãi hiện lên đó là một con chim nhi một con ngọc thanh cung chân phái thần điểu chim túc xương chim túc xương nền cổ trường minh này thanh réo rát thanh âm cũng không như thế nào cao vút lại nhanh chóng chuyển khắp to như vậy mặt hồ cùng với chim túc xương thanh minh Vô số thanh chim hót tự bốn phương tám hướng chuyển đến, làm như ứng hỏa, lại làm như cung bái. Ngay sau đó vô số đạo ngũ thải ban lan bóng dáng từ sơn gian ven hồ xuất hiện, xét qua mặt hồ, bay về phía hồ trung tâm đài sen, ở sắp phi đến đài sen khi rồi lại dừng lại, qua lại xoay quanh, như là muốn tới gần rồi lại không dám. Vô số chỉ chim chóc mở ra hoa mị cánh chim, khắp huyền tố hồ phảng phất đều bị chúng nó cánh chim đầu hạ bóng ma bao trùm. Phi đến hồ trung tâm chim chóc nhóm vây quanh đài sen tại chỗ xoay quanh. Mà phía chân trời cuối, thị lực khó cấp chỗ, còn có càng nhiều chim chóc bay tới, cuồn cuộn không ngừng mà dũng hướng hồ trung tâm. Đây là một bức tiểu gì đồ số họa Có đệ tử thấp giọng kinh ngạc cảm thán, đây là bách điểu chiều phượng sao. Đích xác, trong truyền thuyết bách điểu chiều phượng thịnh cảnh, sợ là cũng bất quá như thế. Có chỉ sống ở trong truyền thuyết thượng cổ thần thú phượng hoàng làm đối lập, tuổi trẻ các đệ tử nhìn về phía chính giữa hồ hơi nước bên trong kia chỉ chim túc sương khi, không khỏi mang lên thập phần kính yêu chi ý. Phượng hoàng rốt cuộc chỉ ở truyền thuyết, chim túc xương thần điều chính là rõ ràng chính xác liền ở trước mắt. Thằng đến chim túc xương lần nữa lên tiếng thanh minh, thân hình ở hơi nước trung chậm rãi tiêu tán, trung quy với vô. Trên mặt hồ xoay quanh chim chóc mới lưu luyến mà từng người tan đi, chúng nó tan đi cũng không phải từng người làm điều thu tán, thế nhưng là cực kỳ có tự từng người theo thứ tự triệu tứ phương tàng ra, không ít chim chóc một bên phi, còn một bên lưu luyến không rời địa bản toàn vài vòng quay đầu lại nhìn phía đài sen phương hướng. Trên hoa đại điện bắt đầu rồi. chiến hoa đại điển cộng phân trên dưới hai trang hôm nay nửa trận đầu vì chính là nội môn đệ tử tuyển chọn ngày mai nửa trận sau còn lại là các môn phái đệ tử lạc tràng tỷ thí trận này đại điển làm tuy rằng long trọng quản thúc lại không nghiêm khắc quan chiến dưới đài cự thạch thượng các phái đệ tử có nhỏ giọng trâu đầu ghé tai thậm chí ly tịch đến mặt khác tông phái nơi đó tìm kiếm bạn tốt nói chuyện phiếm nói chuyện chỉ cần không nháo ra quá lớn động tinh ảnh hưởng người khác bên sân phụ trách duy trì trật tự ngọc thanh cung đệ tử đều sẽ không mở miệng ngăn lại đương nhiên các phái sư trưởng đều ngồi ở quan chiến trên đài có dũng khí ở sư trưởng dưới mí mắt lớn tiếng ồn ào đệ tử cũng không nhiều lắm quan chiến dưới đài không khí nhẹ nhàng quan chiến trên đài tự nhiên cũng sẽ không quá mức nghiêm túc các môn các phái trưởng lao phong chủ đã liền trên mặt hồ kia hai gã đối chiến ngoại môn đệ tử lời bình lên chu trưởng lao đối diện ngọc thanh cung cung chủ khen trong cung đệ tử xem này vài tên đệ tử tuổi thượng nhẹ cơ sở lại vững chắc đặc biệt là vừa mới vị kia sử lao đao pháp mãnh khí thế nghiêm nghị tiền đồ không thể hạ lượng. Kỳ thật này đó kết cục ngoại môn đệ tử Tu Vi tối cao bất quá kim đan liền tính Tu Vi lại như thế nào vững chắc xuất chúng, đều rất khó vào được trên đài này đó tiền bối đại năng mắt. Chu trưởng lao khích lệ bọn họ, bất quá là lấy tới khởi cái câu chuyện thôi. Ngọc Thanh Cung Chủ cũng biết điểm này, nhưng dễ nghe lời khách sáo luôn là có thể làm người nghe xong thư thái. Nàng hướng dưới đài liếc đi liếc mắt một cái, cười nói, trưởng lão quá khen. bất quá vị kia dùng đao đệ tử xác thật là lần này ngoại môn đệ tử chung người xuất sắc ta sư muội vội vã đoạt người đã sớm đem người định ra đâu nàng sư muội đúng là ngồi ngay ngắn một bên thượng thanh điện chủ nghe vậy cười nói trước mấy giới đạt được hạng nhất đệ tử đều bị sư tỷ đoạt đi rồi hảo tỷ tỷ liền cho ta lưu cái hạt giống tốt đi ngọc thanh cung chủ cười ngó thấy cách đó không xa minh sương ngồi ngay ngắn ghế trung nàng phía sau một cái tuyết đoàn giống nhau linh động đáng yêu thiếu nữ chính lặng lẽ túi đầu Ở Minh Sương bên thai nói cái gì, liền nói, ta xem cái kia tiểu cô nương lạ mắt, hay là chính là hoài hư chân nhân tiểu đồ đệ. Không biết lần này hạ không giới chàng. Chu trưởng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, đúng là, đứa nhỏ này tuổi con nhỏ, lại chịu trưởng môn cùng sư tỷ sùng ái, tu vi nông cạn, không khỏi nàng làm trò cười cho thiên hạ ăn mệt, lần này liền không giới chàng. Hắn nói biển chuyển, lại phi thường rõ ràng địa điểm ra hai điểm, đệ nhất. Tiểu tiểu thực triệu trưởng môn mộ huy chân nhân cùng sư tỷ minh sương tiên tử ái đệ nhị nàng tu vi không cao, không cho nàng kết cục là sợ nàng có hại. Này hai điểm trên cơ bản thuyết minh tiểu kiểu ở giáng sơn địa vị, dù cho nàng tu vi không cao, cũng không dung người khác nhẹ xem. Chu trưởng lao nói chuyện thanh âm tuy rằng không cao, nhưng trên đài đại năng nhiều là luyện hư tu vi, như ngọc thanh cung chủ càng là đã đại thừa, bọn họ chỉ cần muốn nghe, đều có thể nghe được rành mạch. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều các có tính toán. Ngọc Thanh cung chủ tiêm mi khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng dáng sơn vị này tiểu sư muội không thường ra tới đi lại, là cùng nàng sư tỷ minh Xương giống nhau không mừng thấy người ngoài, nhưng hiện giờ nghe Chu trưởng lao nói, đảo như là nàng tu vi thật sự không cao, cho nên liền chết hoa đại điển cái này dùng để nổi danh hảo thời cơ đều buông tha. Nàng giấu đi trên mặt thần sắc, lại nhìn nhìn bên kia thượng dương tông, đột nhiên cười nói, nói đến xảo, chúng ta nơi này, nhưng đang có một đôi vị hôn phu thế đâu. Ngọc Thanh cung chủ theo như lời vị hôn phu thê, đúng là Minh Sương cùng Vân Lam. Làm nghìn năm qua tu hành giới nhất có thiên phú người trẻ tuổi, lại đại biểu cho dáng Sơn cùng Thượng Dương Tông liên hôn, Minh Sương cùng Vân Lam chi gian nhất cử nhất động đều bị chịu chú mục Ngọc Thanh cung chủ lời vừa nói ra, nguyên bản từng người tán phiếm đại năng cập bọn họ phía sau đệ tử, không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng về phía hai người. Chính cấp tiểu tiểu giải thích trong sân tỉ thí Minh Sương. Chính lặng lẽ ngó vị hôn thê Vân Lam. Cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu tới ánh mắt, Minh Sương chậm rãi ngừng đầu, mở mịt mà nhìn lại. Ở nàng đối diện, Thượng Dương Tông Nhạc chân Nhân chính cười đẩy đẩy Vân Lam, Vân Sư điện, cùng Minh Tiên Tử gặp qua lệ sao. Còn không mau đi. Vân Lam muốn nói lại thôi, đứng dậy nói, Minh Tiên Tử hảo. Minh Sương đè đẻ giữa mày, đứng dậy đáp lê nói, Vân Thiếu Tông Chủ. Bọn họ hai người có nề nếp, không hề khác người. Quả thực giống hai khối đầu gỗ nói chuyện với nhau làm không ít trưởng lớn mắt quan sát người dưới đáy lòng đấm ngực dừng chân. Càng nhiều đại năng lại nhìn ra khác ý vị, trên nét mặt không khỏi liền nhiều vài phần cân nhắc. Việc hôn nhân này là hai cái tông môn định ra, vì chính là liên hôn. Minh Sương cùng Vân Lam bản thân có quen thuộc không cũng không quan trọng, quan trọng là Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông thái độ. Đương Ngọc Thanh Cung chủ nhắc tới này có hôn ước khi Giáng Sơn Chu Trưởng Lão cùng Thượng Dương Tông nhạc chân nhân đều không có lựa chọn lời nói hàng hồ. Này liền thuyết Minh hai phái vẫn cứ tính toán đem này cọc hô nước kéo dài đi xuống. Nói cách khác, đem hai phái trợ giúp kéo dài đi xuống. Chờ này đó mưu tính sâu xa đại năng nhóm ở trong lòng phân tích song dáng sơn cùng Thượng Dương Tông quan hệ khi, lại vừa nhấc đầu, trên đài nhiều ra hai cái không chỗ ngồi, Minh Sương cùng Vân Lam biến mất vô tung vô ảnh. Người đâu? Phía sau đệ tử biểu tình cổ quái nói, mới vừa rồi, Vân Thiếu Tông chủ mời Minh tiên tử cùng nhau đi xuống đi một chút, sau đó... Sau đó bọn họ liền đi rồi. Đúng vậy. Ngọc Thanh cung ở vào Đông Hải chi bạn, trong cung nhiều hồ nhiều thủy. Minh Sương cùng Vân Lam đạp lên trên mặt nước, không nhanh không chậm mà đi qua chặn đường hồ nước, hai người tay háo rộng giao điệp, tay háo đế tay còn dắt ở bên nhau. Đi rồi một nửa, Vân Lam đông nhiên cảm thấy không đúng. A Sương, chúng ta rốt cuộc vì cái gì muốn giả dạng làm không thân bộ dáng? Minh Sương ngắn gọn nói, phiền toái. Vân Lam tưởng tượng cũng là, bọn họ ở mọi người trong mắt nên không có gì nôn nóng. Nếu biểu hiện ra rất quen thuộc bộ dáng, nói không chừng còn muốn gặp phải đại lượng truy vấn. Hắn tự nhiên mà đem đề tài quay lại hai người nhất quan tâm cái kia vấn đề thượng. a Sương, người nghĩ như thế nào? Không cần Vân Lam nhiều lời, Minh Sương liền biết hắn để chính là chuyện gì. Nàng bình tĩnh mà nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, ta không có ý tưởng. Vân Lam, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Minh Sương, khó hiểu này ý. Minh Sương nhàn nhạt nói, ta không cho rằng này sẽ là thiên phạt, thiên hành hữu thường. không vì nghiêu tổn, không vì kiệt vong. Đại đạo vô tình, như thế nào sẽ nhân một người dáng tội nhân gian, huống chi, một cái chỉ biết dùng bỉ ổi thủ đoạn ý đồ đoạt xá người khác thần hồn, thật sự có thể được thiên chiếu cố sao. Vân Lam trầm mặc một lát, nói, nếu thật là thiên phạt đâu? Phạt cái gì? Minh Sương hỏi lại, thế nhân có cái gì sai lầm, thiên vì cái gì muốn phạt? Nàng nhìn chăm chú Vân Lam hơi hiện úp sắc đôi mắt, ý thức được Vân Lam là thật sự muốn nghe nàng đáp án. Nàng dừng một chút, nói đó chính là thiên đạo bất công vân lam đứng lại bước chân lâu dài nhìn chăm chú trước mặt cặp kia mỹ lệ đôi mắt nàng đôi mắt khơi mạo trong mắt đen nhánh sáng ngời như là thiên đạo cũng chiếu cố nàng đem này thiên hạ mỹ lệ nhất hai viên trân châu đen tặng cho nàng nhưng mà để cho vân lam không rời được mắt vẫn là nàng đáy mắt nhảy lên ngọn lửa giống nhau bắt mắt sáng giỏi kia một khắc không đợi minh sương đem nửa câu sau nói xuất khẩu vân lam đột nhiên liền sáng tỏ minh sương sẽ như thế nào làm hắn quay đầu đi Nhẹ giọng cười, ta sớm nên nghĩ đến. Đúng vậy, Vân Lam tưởng. Hắn sớm nên nghĩ đến. Rốt cuộc Minh Sương luôn luôn như vậy đương đoạn tắt đoạn, chưa từng sợ hãi, ở làm cái kêu mộng lúc sau sẽ lựa chọn nhanh chóng quyết định liền phải xuống núi tới giết hắn. Đối Minh Sương tới nói, nàng như thế nào sẽ bởi vì bất công chính là thiên đạo, liền lựa chọn thỏa hiệp cùng thừa nhận đâu. Lấy nàng tính cách, chỉ sợ cho dù là thiên đạo hàng phạt, nàng cũng sẽ lựa chọn chấp kiếm hướng thiên. Ta hiểu được. Vân Lam túi người Dán lên Minh Sương gò má. Minh Sương nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng nàng minh bạch, Vân Lam đã làm ra lựa chọn. Bên hai chuyển đến Vân Lam thanh âm, thực nhẹ, lại rất rõ ràng. a Sương, trên hoa đại điển sau khi chấm dứt, ngươi có phải hay không liền phải hồi dáng sơn tu hành? Đúng vậy. Minh Sương nói. Vân Lam ngữ khí có chút tiếc nuối lại không có nhiều ít kinh ngạc. Ta sẽ đi các nơi đi một chút, chờ tới rồi phương bắc, ta đi dáng sơn tìm ngươi. Minh Sương gật đầu, hảo. nàng cảm giác được vân lam thân mật mà cọ cọ nàng gò má nhẹ giọng nói ta có điểm luyến tiếp cùng ngươi tách ra mấy ngày nay ngươi nhiều bồi bồi ta nói đến cuối cùng cơ hồ có điểm làm nụng ý vị minh sương không chút do dự hảo vân lam vui vẻ mà nở nụ cười nguyên bản ẩn sâu ước sắc phẳng phất đều theo phất quá bên người phong bị cùng thổi quét mà đi hắn thú mỹ mặt mày lại lần nữa hiển lộ ra thuần túy sáng ngời sung sướng a sương ta thực vui vẻ hắn nâng lên minh sương gò má nghiêm túc nói ta tưởng có thể gặp gỡ ngươi thật là ta may mắn nhất sự ta mỗi một ngày tỉnh lại đều so trước một ngày càng tưởng nhậm ngươi càng thích ngươi thiếu niên ánh mắt chân thành tha thiết sáng ngời, giống như giữa hệ thái dương bắt mắt đến cực điểm cơ hồ lệnh người không dám nhìn thẳng minh sương chỉ cảm thấy luôn luôn cứng rắn lệnh băng tâm phảng phất bị tạc khai một cái nho nhỏ chỗ hồng, bỗng nhiên mềm mại lên nàng tạm dừng sau một lúc lâu mới mới lạ mà đáp lại ta cũng là vân lam thật lâu nhìn chăm chú nàng mỹ lệ khuôn mặt cơ hồ luyến tiếp rời đi mắt sau một lát mới mất mát mà thở dài ta càng luyến tiếc cùng người tách ra minh sương nghĩ thầm ta cũng là nhưng cứ việc như thế bọn họ ai đều không có tính toán thay đổi kế hoạch của chính mình chính như minh sương nhất thói quen tu hành phương thức vẫn là bế quan cùng săn giết ma thú đối với vân lam tới nói hắn càng thích nhân gian pháo hoa ở thế tục pháo hoa tu hành ngược lại càng thích hợp hắn đối với bọn họ tới nói lẫn nhau quan trọng nhưng tu hành cũng rất quan trọng nếu không đủ cường đại không có chấp kiếm hướng thiên năng lực gì nói tương lai thượng dương tông vân đài chân nhân thỉnh vân đài chấp sự cung cung kính kính mà đem một vị đấu lạp che mặt thanh y dì khách nhân thỉnh nhập rót thượng trang mới mới nói thỉnh chân nhân đợi chút trưởng môn phu nhân sau đó liền đến thanh ý dì nhân hơi hơi gật đầu chấp sự khom người lui đi ra ngoài thẳng đến ra cửa mới lao đi bởi vì khẩn trương mà chạy ra bên mái mồ hơi mỏng dọc theo hành lang lui xuống lấy thanh y dì nhân tu vi Cho dù không cần đôi mắt xem, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được chấp sự ở trên hành lang nhất cử nhất động. Nhưng hắn cố tình không có làm như vậy, ngược lại thu liễm toàn thân linh lực, linh lực nội liễm, tức khác làm hắn có vẻ càng thêm không chấp mắt. Rõ ràng ngồi ở thư phòng bên trong, lại như là căn bản không tồn tại. Đống nhiên, một đạo tuyết trắng thân ảnh từ cửa thư phòng khẩu phiêu tiến vào. Thanh Y Diệp Nhân đứng dậy nói, Ôn Chân Nhân. Ôn Chân Nhân hơi hơi gật đầu, trưởng môn Chân Nhân có lễ. Thanh Y Nhân giơ tay. Đem đấu lạp từ đỉnh đầu tháo xuống, lộ ra một trường thập phần tuấn tú khuôn mặt tới. Mi như thủy vũ, mắt như thu thủy, không cười cũng vẩn tình. Vị này thanh ý gì khách nhân, cư nhiên đúng là dáng sơn trưởng môn, chân nhân mộ huy. Ôn chân nhân ở mộ huy đối diện ngồi xuống, hòa thanh nói, trưởng môn chân nhân xa xôi vạn dặm tiền đến, đến tột cùng là vì chuyện gì. Mộ huy bưng lên án thượng trung trà, uống một ngụm, chậm rãi nói, không biết ôn chân nhân có biết hay không ngày gần đây phụng thành địa chấn một chuyện ôn chân nhân tự nhiên là biết đến, nàng cùng sư huynh vân chân nhân thay phiên bế quan xuất quan chủ trì môn trung đại sự, phụng thanh địa chấn vừa mới phát sinh, phái hướng ngọc thanh cung trưởng lão liền đem tin tức truyền trở về. nàng nói, tự nhiên biết. mộ huy nói, này ba năm tới, nhân tộc thiên thai cùng sở hữu sáu khởi, xin hỏi chân nhân hay không rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. ôn chân nhân ngần ra. nàng cùng vân chân nhân thay phiên chủ trì môn trung sự vụ, chỗ tốt là bế quan tu hành thời gian càng thêm đầy đủ. chỗ hỏng chính là đối với có một số việc cái biết cái không năm gần đây nhân tộc nhiều thai nạn nàng sắc thật biết lại còn không có tới kịp miệt mài theo đuổi thỉnh trưởng môn chân nhân minh kỳ ôn chân nhân nói mộ huy nhặt lên trung trà đem ly trung tàn trà bắt hướng không trung một chương thanh thấu thủy mạc ở không trung từ từ triển khai ngay sau đó mộ huy liền điểm số chỉ sáu cái lập lòe quang điểm xuất hiện ở thủy mạc thượng ôn chân nhân chậm rãi nhăn lại chân mày Ngưu châu đại thông lệnh sơn tây nam kinh thành cùng với phụng thành mộ huy thanh bằng nói hắn giơ tay một lòng tay hướng tới thủy mạc cực tây nam chỗ xa xa một chút bảy cái lập lòe quang điểm liền thành một đường cấu thành một bộ lập lòe bắt đầu thất tinh đồ ôn chân nhân nhìn chăm chú cực tây nam chỗ mộ huy bổ thượng kia một chút thần sắc ngưng trọng đến cực điểm lấy nàng ánh mắt tâm trí không cần mộ huy nhiều lời liền biết này tuyệt không phải một cái trùng hợp sau một lúc lâu nàng chậm rãi gật đầu ta đã biết đa tạ trưởng môn chân nhân nhắc nhở nàng trong mắt thần sắc quá mức củ rột mộ huy ngược lại ngẩn ra hắn chỉ biết tây nam vùng này là thượng dương tông thế lực pha vi, lân cận yêu tộc xảy ra vấn đề rất có thể dẫn phát phân tranh lại không nghĩ rằng ôn chân nhân thái độ như thế ngưng trọng không khỏi mở miệng hỏi chân nhân nơi này là có cái gì vấn đề sao ôn chân nhân ngước mắt cũng không có che giấu ý tứ ngưng trọng nói trưởng môn chân nhân không lớn hiểu biết tây nam vùng điểm này vừa lúc ở trùng tiêu sơn mạch đỉnh núi theo trùng tiêu sơn mạch bốn chữ xuất khẩu mỗi huy sắc mặt cũng ngưng trọng lên trung tiêu sơn là phân cách nhân tộc cùng yêu tộc lãnh địa một tòa đường danh giới hai tộc lấy trùng tiêu sơn vì giới sơn bắc thuộc về nhân tộc sơn nam thuộc về yêu tộc lãnh địa ngọn núi này rất cao chạy dài mấy trăm dặm luôn luôn là nhân tộc cùng yêu tộc chi gian một tòa thiên nhiên trưởng thành thiên nhiên cách trở yêu tộc bắc thượng nó đương nhiên ngăn không được chân chính đại yêu chỉ có thể ngăn trở số lượng nhiều nhất cũng bình thường nhất yêu tộc nhưng chân chính đại yêu cũng rất ít sẽ chạy đến nhân tộc lãnh địa gây chuyện chân chính vì tây nam chư châu bá thánh mang đến uy hiếp chính là những cái đó bình thường giã tính khó thuần yêu nếu trùng tiêu sơn xảy ra vấn đề đại lượng bình thường yêu tộc lướt qua cái chắn này dũng mãnh vào tây nam chư châu tây nam đem lần nữa lâm vào náo động nhân tâm hoảng sợ hoàn cảnh giờ khắc này mộ huy lập tức minh bạch ôn chân nhân ngưng trọng từ đâu mà đến nhưng này xử trí như thế nào còn muốn xem thượng dương tông nội như thế nào an bài mộ huy không muốn ngắt lời đường phái sự vụ đơn giản lược quá cái này đề tài nói Mộ huy lần này tiến đến, còn có một cái khác mục đích. Ôn chân nhân Liễu mi, mới vừa rồi trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng nháy mắt quy về vô hình, biến mất sạch sẽ. Nàng gật đầu nói, chân nhân thỉnh giảng. Mộ huy bình tĩnh nói, chân nhân nói vậy cũng phát giác, mấy năm nay thiên thai quá nhiều, quá không tầm thường, trong đó tất nhiên có gì, nhưng hôm nay thai phi nhân lực nhưng thao túng, càng không phải yêu ma tả tu có thể động tay chân, cho nên ta lòng nghi ngờ. Hắn nói tới đây, đột nhiên dừng lại lời nói. mà là giơ lên một ngón tay, hướng về phía trước chỉ chỉ. Hắn ngón tay giấu ở tay hào đế, động tác cần nấp, chỉ có ngồi ở trước mặt hắn ôn chân nhân có thể thấy rõ ràng. Mộ huy bình tĩnh mà thu hồi ngón tay, nói ra dư lại nửa câu lời nói, có chút biến cố. Ôn chân nhân trầm ngâm một lát, cho nên đâu, trưởng môn chân nhân ý tứ là. Mộ huy bình tĩnh nói, ta tưởng thỉnh nhị vị chân nhân tạm hoãn phi thăng. mươi 74 lạc tràng. Trên hoa đại điển nửa trận đầu kết thúc khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới Biến mất Minh Sương cùng Vân Lam, cũng rốt cuộc tay trong tay đã trở lại. Quan chiến trên đài mọi người, này có phải hay không phát triển cũng quá nhanh chóng. Chu trưởng lão cười ha hả mà đứng lên, vân thiếu tông chủ, tới nơi này ngồi. Chu trưởng lão cùng Minh Sương chỗ ngồi láng giềng gần, hắn đánh cái gì chủ ý quả thực vô cùng rõ ràng. Không đợi Vân Lam mở miệng, bên kia thượng dương tông nhạc chân nhân chỉ vào chính mình bên người không vị lập tức vây tay nói, chu đạo hữu, ngươi tới ta bên cạnh ngồi, chúng ta hảo hảo ôn chuyện. nhạc chân nhân bên người không vị tự nhiên là vân lam lưu lại chỉ thấy chu trưởng lão động tác nhanh nhẹn nhanh chóng ngồi xuống nhạc chân nhân bên người tại chỗ để lại hai cái dựa gần không vị tử bị nhiều như vậy đại năng lấy hoặc chế nhạo hoặc trêu ghèo ánh mắt nhìn chằm chằm tuy là vân lam cũng ngượng ngùng lên nhị sao ừng đỏ cười nói vậy đa tạ chu sư thúc thấy mọi người từng người ngồi xuống ngọc thanh cung cung chủ ho nhẹ một tiếng đứng dậy đơn giản tổng kết một chút hôm nay nửa trận đầu ngọc thanh cung đệ tử biểu hiện đều thực không tồi Cùng với tuyên bố ngày mai nửa trận sau bắt đầu, các phái đệ tử có thể tự hành mời chiến, hữu hảo đánh giá. Người kết cục sao? Trên đường trở về, Vân Lam lặng lẽ hỏi Minh Sương. Minh Sương, kết cục khi dễ người. Vân Lam nhịn không được bật cười. Hai người câu được câu không mà trò chuyện thiên, nói đến một nửa, Minh Sương đột nhiên cảm thấy không đúng. Dừng lại chân quay đầu, nhìn về phía phía sau vẫn luôn những túi đầu kiểu tiểu, tiểu tiểu, người làm sao vậy? Nàng nguyên bản cho rằng Tiểu Hồ Ly là bị vắng vẻ không cao hứng, đang muốn ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà an ủi Tiểu Kiểu, Tiểu Kiểu tiểu vừa nhấc đầu, hóc mắt cư nhiên đã đỏ. Minh Sương cả kinh, Tiểu Kiểu, đây là làm sao vậy? Nghe được Minh Sương ôn thanh tế ngữ an ủi, Tiểu Kiểu rốt cuộc nhịn không được, nhào vào Minh Sương trong lòng ngực, hoa một tiếng khóc lên. Bọn họ giờ phút này là ở một cái đường mòn thượng, tuy rằng lui tới người không nhiều lắm, nhưng giờ phút này chiếc hoa đại điển mới vừa tan cuộc, khó tránh khỏi có người đi ngang qua. vân lam lôi kéo minh sương sau này lui hai bước ở ba người trước người bảy nói kết giới cách trở người ngoài tầm mắt sư tỷ kiểu kiểu thút tha thút thít ta có phải hay không liên lụy ngươi cùng sư huynh minh sương nhíu mày sao có thể ngươi nghe ai nói bậc này chuyện ma quỷ bọn họ đều nói như vậy tiểu kiểu khóc càng thêm thương tâm bọn họ còn nói ta liên chẳng cũng không dám hạ đem dáng sơn thiên su phòng mặt đều mất hết minh sương thần sắc càng thêm khó coi nàng đem tiểu kiểu đầu ấn tiến trong lòng lực, ôn thanh an ủi nói Đừng nghe bọn họ nói bậy, tiểu tiểu luôn luôn nhất ngoan ngoan hiểu chuyện, ngươi ngắm lại, ta hàng năm bế quan, sư huynh muốn cố toàn bộ dáng sơn sự vụ, nếu không phải tiểu kiểu chiếu cô thiên su phong, ta cùng sư huynh không biết muốn nhiều ra nhiều ít phiền lòng sự. Vân Lam ở một bên cấp minh sương đưa mắt ra hiệu, ngươi như vậy không được, để cho ta tới. Quả nhiên, tiểu kiểu khóc đến càng thương tâm, chính là những cái đó sự chấp sự liền có thể làm, ta trước nay không có thể giúp các ngươi đã làm cái gì hữu dụng sự. Còn luôn là cho các ngươi thêm tiền thoái Minh Sương há miệng thở dốc Nhìn về phía Vân Lam, ngươi tới Luận khởi an ủi người mười cái Minh Sương thêm ở bên nhau đều so ra kém Vân Lam Vân Lam hướng dẫn từng bước An ủi kiểu kiểu nửa ngày Rốt cuộc ở kiểu kiểu khóc gớt Minh Sương một cái tay háo thêm toàn bộ bả vai lúc sau Làm kiểu kiểu ngừng tiếng khóc Thật sự Minh Sương nghiêm túc mà đối kiểu kiểu nói ngươi đối sư huynh cùng ta tới nói trọng yếu phi thường Chúng ta tựa như thân nhân giống nhau Có phải hay không tiểu kiểu nghẹn ngào liều mạng gật đầu minh sương vậy đúng rồi chúng ta là thân nhân như thế nào sẽ có liên lụy vừa nói đâu nàng một bên tìm khăn tay cấp tiểu kiểu, kiểu sắt nước mắt một bên hỏi tiểu kiểu là ai nói như vậy nói cho sư tỷ tiểu kiểu thút tha thút thít nói là đường ra người hắn liền đứng ở đường ra trưởng lao ghế rửa mặt sau đường ra minh sương cùng vân lam nhìn nhau liếc mắt một cái tu hành giới tam tông một các lầu một đài hai thánh bốn thế gia trùng đường ra xếp hạng bốn thế gia đứng đầu Đương nhiệm đường ra ra chủ thúc phụ là vị đại thừa cảnh người tu hành, đường ra cũng ra vài vị hóa thần, luyện hư cảnh giới người tu hành, bốn thế gia đứng đầu địa vị ngồi thực ổn. Hôm nay ở trên đài thời điểm, Minh Sương vẫn chưa cố tình đi chú ý đường ra, chỉ nhớ rõ bọn họ tới vị ở trong tộc rất có địa vị trường lão, còn theo tới vài vị tuổi trẻ một thế hệ ưu tú con cháu. Nàng giữa mày nhớ lại, đối kiểu kiểu nói, hắn là khi nào đối với ngươi nói những lời này. Kiểu kiểu xoa nước mắt đem sự tình thuật lại một lần. nguyên lai like minh sương cùng vân lam ly tịch lúc sau tiểu kiểu chạm nhàm chán liền lặng lẽ cùng chu trưởng lao nói một tiếng từ quan chiến đài sau đi xuống mới vừa đi hai bước đã bị gọi lại là cái thực xấu người trẻ tuổi tiểu kiểu xoa nước mắt oán hận địa đạo cho nên hắn hướng ngươi mời chiến bị ngươi cự tuyệt, sau đó liền đối với ngươi nói này đó vân lam hỏi tiểu kiểu gật gật đầu lại lắc lắc đầu nhưng thật ra hết trôi chê như vậy trắng ra minh sương sắc mặt đã hoàn toàn trầm đi xuống Đối phương đối kiểu kiểu lời nói có lẽ không có như vậy trắng ra, nhưng chua ngoa trình độ khẳng định càng tốt hơn. Kiểu kiểu vốn dĩ không phải tâm tư quá mức tinh tế mẫn cả người, hiện giờ khổ sở thành như vậy, có thể thấy được nàng có bao nhiêu thương tâm. Gần bởi vì tiểu kiểu, kiểu cự tuyệt mời chiến, liền đối kiểu kiểu nói ra như vậy sắp xỉ với châm ngòi ly ra nói, cái kia người trẻ tuổi tâm tư lại nên cỡ nào áp độc. Vân Lam, hắn là cố ý gây chuyện. Minh Sương ngẩng đầu, Vân Lam giải thích nói. Người khả năng không quá quen thuộc cái này lưu trình, nhưng là chiết hoa đại điển vì chính là lẫn nhau giao lưu, muốn lạc tràng đệ tử báo xong danh lúc sau, là có thể đi xem xét mặt khác tông phái báo danh tình huống, ta liền nhìn dáng sơn, các ngươi báo ba người, không có kiểu kiểu. Hắn dừng một chút, nếu đường ra cái kia người trẻ tuổi muốn khiêu chiến kiểu kiểu, hắn hẳn là đi trước xem kiểu kiểu có hay không báo danh, nếu báo danh, ngày mai lạc tràng trực tiếp chỉ tên khiêu chiến kiểu kiểu là được, nếu không có báo danh. hắn chạy tới cố tình mời chiến tiểu kiểu liền càng là làm điều thừa hắn chính là ý định chọn sự muốn nói móc người thôi minh sương hít sâu một hơi ta hiểu được tiểu kiểu sơn đều không thế nào hạ không có khả năng cùng người kết toán cùng với nói cái kia người trẻ tuổi nhằm vào kiểu kiểu không bằng nói hắn nhằm vào chính là giáng sơn ta trở về sẽ tìm chu sư thúc hỏi một chút đường ra tình huống minh sương nói vân lam gật gật đầu tiểu kiểu khóc đến mặt đều hoa Minh Sương đơn giản đem nàng chụp hồi hồ ly nguyên hình nhét vào trong tay áo, vân làm cởi bỏ kết giới, hai người từng người trở về tông môn sơn. Giáng sơn trong viện, giáng sơn đệ tử đã sớm từng người đã trở lại. Chu trưởng lão ngồi ở cửa sổ hạ, phùng một chén trà nóng, cười ngâm ngâm ra bên ngoài xem, chỉ nghe phía sau môn một vang, quay đầu lại thấy Minh Sương tiến vào, cười ha hả đang muốn trêu ghẹo chỉ thấy Minh Sương sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi cũng liêm khởi ý cười, hỏi, xảy ra chuyện gì? Minh Sương tới tìm Chu Trưởng Lao phía trước, trước đem Tiểu Hồ Ly đưa về trong phòng. Nàng đem Tiểu Tiểu gặp được sự thuật lại một lần, sau đó nói, đường ra này cử là có ý tứ gì. Chu Trưởng Lao đã sớm nhăn lại mi, nghe vậy cười nhạt, không phóng khoáng, bất quá là nghĩ dâm dáng sơn một chân, còn chỉ dám tìm Tiểu Bối hết giận, Có ý tứ gì? Minh Sương hỏi. Nguyên lai đường ra vị cư bốn thế gia đứng đầu, vẫn luôn rất tưởng lại hướng lên trên một bước. trùng hợp hiện giờ dáng sơn hoài hư chân nhân đã hóa quy thiên địa. giáng sơn bên trong có chút khác nhau này cũng không phải cái gì bí mật gần mấy năm đường ra có lẽ là tưởng thừa dịp giáng sơn hiện giờ hành sự điệu thấp chút dẫm lên giáng sơn nổi danh ở không ít chuyện thượng đã đánh mất từ trước đối mặt giáng sơn cẩn thận thậm chí có chút mạo phạm lần này đường ra người trẻ tuổi mở miệng châm ngòi chỉ sợ cũng là bị đường ra trưởng bối ý bảo nếu kiểu kiểu chịu không nổi kích tướng lạc tràng thua ở đường ra con cháu thủ hạ liền có vẻ giáng sơn thua một bậc nếu kiểu kiểu quay đầu bẩm báo sư môn trưởng bối nơi đó Lại có thể thoái thắc vì người trẻ tuổi nói chuyện không hiểu chuyện, giáng sơn cũng không hảo so đo. Chu trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, nếu đường ra như thế thiếu kiên nhẫn, chúng ta cũng không thể có vẻ sợ bọn họ. Vậy, vậy làm ta tự mình lạc trăng hảo. Minh Sương cắt đứt chu trưởng lao nói. Chu trưởng lão kinh ngạc nói, chính là ngươi không báo danh. Không đúng, cái này không phải trọng điểm, chính là ngươi kết cục có thể đi mời chiến đường gia vị nào đâu. Bọn họ mang đến đều là chút cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm. Tu vi lại xa không bằng ngươi người trẻ tuổi, thắng cũng không, có nhiều sáng giỏi, ngược lại rơi vào cái ủy lớn hiếp nhỏ thanh danh. Minh Xương bình tĩnh nói, ai nói ta muốn mời chiến tuổi trẻ đệ tử? Giọng nói của nàng thực đạm, trong đó túc sát chi ý lại khó có thể che giấu, nghe nói lần này đường ra phái tới trưởng lão là trong tộc hiểu rõ luyện hư cảnh cường giả, ta đảo muốn nhìn, có phải hay không danh xứng với thực. Thượng Dương Tông Thiên thực Lam, là một loại nhạt nghẽo tính lặng lam, chân trời bay nhiều đóa mây trắng, nhàn nhạt vân nhứ. càng có vẻ đỉnh đầu kia phiến trời xanh có một loại thanh thấu mỹ phảng phất kia không phải một mảnh không trung mà là một mảnh thanh thấu hồ nước ôn chân nhân đứng ở vân đài đỉnh khoanh tay ngửa đầu nhìn không trung bầu trời xanh phía trên một đạo cực kỳ nhạt nhẽo bạch mang xẹt qua đạm tựa như một đạo bình thường vân nhứ không hề cực kỳ chỗ kia không phải một đạo vân nhứ mà là một đạo kiếm mang giáng sơn trưởng môn bội kiếm ba nghìn kiếm kiếm mang nàng nhìn lên kia đạo kiếm mang biến mất ở phía chân trời thực nhẹ mà thở dài Sư Minh. Ôn chân nhân đi vào cửa đá phía trước, mộ huy đã rời đi. Vân chân nhân thanh âm từ cửa đá sau truyền ra tới, ta đã biết. Ôn chân nhân không có lập tức nói tiếp, nàng tạm dừng một lát, mới nhẹ giọng nói, Sư Minh. Vân chân nhân nhàn nhạt mà ừ một tiếng, là cái nghi vấn ngữ điệu. Ôn chân nhân nhẹ giọng hỏi, Sư Minh, ngươi thật sự quyết định sao? Vân chân nhân nói, là, nếu ngươi không muốn, có thể trước lưu tại phía dưới. Không phải. Ôn chân nhân lắc đầu nói. Ta chỉ là tưởng nói, mặc kệ khi nào, ta đều nguyện ý cùng ngươi cộng tiến thối. Nàng bình tĩnh nói, cho nên ngươi từ từ ta, ta và ngươi cùng nhau phi thăng. Chương 75 Đánh Cuộc